tiện lang tiến g a i ngũ giai sau lĩnh ngộ lĩnh vực gọi là thôn thiên phệ địa hai trăm m trong t phạm vi địch nhân chỉ cần đã bị hắn lĩnh vực ảnh hưởng cũng sẽ bị hắn thôn phệ khí huyết cùng pháp lực hơn nữa những n à y thôn phệ khí huyết cùng pháp lực hội bổ sung cho tiện lang hắn cái này lĩnh vực thực dụng giá trị phi thường cao bởi vì dù là địch nhân cũng có lĩnh vực dưới tình huống nếu như bị nhốt khi hắn trong lĩnh vực nhiều người tiện lang nhiều ít cũng có thể thôn phệ một ít khí huyết tiến hành đánh lâu dài lời nói hắn đại chiếm tiện n h i thiên hạ vô cầu lĩnh ngộ lĩnh vực cũng không kém hoàn thành chuyển thừa nhiệm vụ trở thành địa ngục tam đầu k h u y n sau hắn trụ cột thuộc tính biến thành quang minh hát cám hỏa ba loại quang minh thuộc tính có thể cho thiên hạ vô cầu làm gà mờ mục sư mà hát cám thuộc tính thì nhượng hắn có thật nhiều h ữ u thực tính kỹ năng hoặc làm ộ t ít hát cám che giấu như vậy kỹ năng thiên hạ vô cầu lĩnh vực gọi là sinh tử luyện ngục cái đó và hắn ba loại trụ cột thuộc tính có quan hệ sinh lực lượng tự nhiên đại biểu quang minh thuộc tính mà chết thì là đại biểu hát cám thuộc tính tại luyện ngục lý hừng hực thiêu đốt lên địa ngục minh diễm thiên hạ vô cầu sinh tử luyện ngục phương viên hai trăm m đều bị địa ngục minh diễm bao phủ cái đó và hắn có hỏa cơ bản thuộc tính có quan hệ sinh tử luyện ngục bao trùm phạm vi hai trăm l i n thi triển lĩnh vực ngoạn g i a có thể khống chế sinh tử đây là sinh tử luyện ngục giới thiệu nghe khoa trương cụ thể số liệu hóa đi ra hay là tại lĩnh vực bao trùm trong phạm vi thi triển người có thể thao túng sinh lực lượng trợ giúp đối phương bổ huyết đồng dạng có thể điều khiển tử lực lượng đối với trong lĩnh vực địch nhân tạo thành h ữ u thực thương tổn hẹn giả cỡ cái người thứ m ộ ư ơ i nhiệm vụ lục tiểu thất đoàn người đạt được ban thưởng có chút phong phú lục tiểu thất ngoài ý muốn chiếm được thân thể phân liệt kỹ năng thư mà bạch ô nha thì chiếm được chân quý khổng tức linh dựa theo bạch ô nha thuyết pháp thánh giai vũ mao nếu như tìm được một ít phụ trợ tài liệu lời nói nàng có thể tìm nữ hoa nương nương hỗ trợ đem trên người nàng nguyên bộ vũ giáp tiến giai làm hậu thiên linh bảo bổn mạng pháp bảo cùng giai dưới tình huống có thể phát huy ra càng lớn uy lực đây là từng yêu t ộ c ngoạn gia cũng biết sự nếu như bạch ô nha có thể có được nguyên bộ bổn mạng pháp bảo thực lực của nàng đem đạt tới một cái khủng bố chính tự tuy nhiên kỹ năng thư cùng khổng tức linh rất chân quý nhưng những điều này là do ngoài ý liệu ban thưởng h ã giả c ấ cái người thứ mười nhiệm vụ ban thưởng là ba trăm bốn mươi đầu cường tráng hồng sắc châu được xuyên việt italy trở lại hy lạc sau h ệ giả c ự t hỗ trợ đem ba trăm bốn mươi đầu hồng sắt châu được đổi u vào mân tôi kỵ sĩ đoàn quyền xá trước mắt mân tôi kỵ sĩ đoàn quyền xá lý đã đóng cánh sắt q u á i điệu áo cách lạp tư như quyển ba trăm ba mươi đầu h ắ c g nhu a n thịt người mã b ầ y cùng với lần này gia tăng ba trăm bốn mươi đầu hồng sắt châu được còn có vỏ xấy đồn đầu kia thánh giai châu nước những này toa kỵ chỉ có châu nước là thánh giai cái khác đều là cực phẩm toa kỵ quyền xá lý nhiều như vậy cực phẩm toa kỵ n h ợ n g mân tôi kỵ sĩ đoàn rất nhiều hạch tâm loạn ra t r o n mặt hẻm khi bọn hắn tìm hoa hồng đỏ nhiệm vụ lần này hoa hồng đỏ biết rõ chủ yếu là dựa vào chó điên cho nên hắn quyết định nên xử trí như thế nào nhóm này thoát kỵ đảng hoàn thành nhiệm vụ sau nàng hoàn toàn nghe theo chó điên an bài hẹ g i ả cân tại âu luật tư thấu tư chô đó nhận được thứ m ộ ư ơ i một cái nhiệm vụ cũng là lục tiểu thất quan tâm nhất một cái nhiệm vụ lục tiểu thất hao phí nhiều thời gian như vậy hoàn thành hẹ g i ả cân hệ nhóm nhiệm vụ chủ yếu chính là muốn cùng hẹ g i ả cân cùng một chỗ tìm kiếm kim bình quả hơn nữa đem kim bình quả cây rời trồng đến đồng lai tiên đảo đi truyền thuyết tại dạ ở cùng hẹ già kết h ú c lúc tất cả thần linh đều cho bọn hắn đưa lên lễ vật đại địa nữ thần gạ cũng không ngoại lệ nàng theo tây hải bờ mang đến một gốc cây cành lá tươi tốt đại thụ trên cây kết đầy kim bình quả rẽ ở phái đêm thần tứ nữ nhi trông coi trồng cái này cây thành viên trợ giúp các nàng trông coi còn có kéo đông nó là bách quái chi phụ phọt xịt cùng đại địa chi nữ sệ tổ chỗ sinh trăm đầu t ự lòng hắn theo không ngủ được hắn đi đi lại lại lúc trên đường đi tổng hội phát r a đ ì n h thai nhức góc tiếng vang bởi vì hắn một trăm há mồn phát ra một trăm chủng bất đồng thanh âm dựa theo âu luật tư thấu tư mệnh lệnh hẹ ra cần phải theo cự long này nhi hái hờ e phách lý được tư kim bình quả lục tiểu thất mấy người cùng h ẹ g i a cơn bước lên dài dòng buồn chán đường đi bọn họ chỉ có thể khắp không mục đích địa đi tới đi đến chỗ là chỗ toàn bộ dựa vào vận khí cùng k i ngộ h n bởi vì ai cũng không biết đêm thần trang viên tại nơi nào lục tiểu thất không nhớ được kim bình quả truyền thuyết tại cùng h ẹ g i a cơn tìm kiếm trên đường hắn lên đất liền thần thoại diễn đàn chuẩn bị tại diễn đàn thượng tìm kiếm một ít manh mối cha xong rồi kim bình quả tất cả thần thoại truyền thuyết sau hắn thói quen địa xem thoang cái diễn đàn t i ế t mời khi thấy một cái nhân khí tối hỏa bạo t i ế p m ờ i lúc lục tiểu thất trong nội tâm có một loại dự cảm bất tưởng cái này thiếp mời tên gọi là yêu thương nhung nhớ thiên hậu hẹ dạ cái này thiếp mời chẳng những tại đông phương diễn đàn bị đội lên đệ nhất vị tại tây phương diễn đàn đồng dạng cũng là hùng cứ địa nhất lục tiểu thất điểm kích cái này thiếp mời rất nhanh trước mặt hắn nhiều hơn một điều nhắc nhở phát thiếp chủ nhân cài đặt thu phí xem xem nầy thiếp mời cần tiêu hao ngài ngũ khối trúng phẩm linh thạch ngài là hay không muốn tiếp tục xem nên thiếp mời đâu lục tiểu thất tiền trả ngũ khối thượng phẩm linh thạch sau tiến nhập t i ế p mời nhìn t i ế p mời sau hắn không khỏi dở khóc dở cười phát t i ế p người ai đi rõ ràng là phong lưu phong khoáng lang tại cùng hẹ gi lục tiểu thất tổng cảm giác tiện lang rất quái dị thỉnh thoảng hội phát ra dâm đáng tiếng cười bây giờ nghĩ lại tên kia nhất định là bởi vì tại diễn đàn phát tài rồi thiếp mời bởi vì thiếp mời nhân khí hỏa bạo buôn bán lời đại lượng linh thạch cho nên mới phải vụng trộm nhạc tiện lang cái này thiếp mời lý thậm chí có thiên hậu hẹ dạ bị cờ y phục xuống mãi cho đến bị hẹ dạ cẩn b ắ n c h ú n g rất nhiều hình ảnh lục tiểu thất dùng hai đại phân thân bảo vệ tiện lang thời điểm lâm vào điên cùng hẹ dạ phảng phất tựa như bình thường người đàn bà tranh chua bình thường đối với lục tiểu thất trào kéo theo trên hình ảnh xem thật là có chút ít như yêu thương vung quyền anh đánh lục tiểu thất thời điểm hoàn toàn nhìn không ra là ở công kích xem thiếp mời ngoạn gia cơ hồ đều nhận đồng yêu thương n u n g nhớ cái này thuyết pháp vốn là tiện lang kéo hẹ i a mặc trên người lụa váy dài có thể tại tiện lang thiếp mời lý lại không phải có chuyện như vậy tại thiếp mời lý thiện lang biên một cái lãng mạn chuyện xưa tây phương cao cao tại thượng nờ tờ cờ thiên hậu hẹ i a tại nhìn thấy đông phương dị nhân chó điên sau、so、xuân tâm lục ngạo chủ động lột xuống y phục trên người cùng với chó điên phát sinh một đoạn siêu việt hữu tình không phải tình yêu thuần túy tình dục quan hệ chỉ là bởi vì người phương đông so với truyền thống nguyên nhân chó điên cự tuyệt nở tờ cờ hẹ dạ hẹ dạ thẹn quá hóa g i ậ n phía dưới giết chết nàng không có thể ngược lại chó điên cuối cùng xứng chính là lục tiểu thất phân thân bị hẹ dạ giết chết hình ảnh chuyện xưa phối hợp hình ảnh giống như thực sự có chuyện như vậy dường như những k ê u cùng thiết mặt ra đều tỏ vẻ ngũ khối trung phẩm linh thạch hoa được quá đăng giá không nói đông phương đệ nhất nhân chó điên cái này với đầu chỉ là ngũ khối thượng phẩm linh thạch xem hẹ dạ này hoàn mỹ dáng người cũng đã gần a ta rất khỏe kì một vấn đề chó điên đến cùng phải hay không nam nhân làm làm một người nam nhân bình thường đối mặt hệ dạ loại này gợi cảm xinh đẹp đỉnh cấp nở tờ cờ yêu thương nhung nhớ hội thờ ơ sao hệ dạ ba vòng rất hoàn mỹ phía trước hai điểm rất s u n g ra nguyên vương làm sao ngươi xem chó điên đại ca ngươi thật sự quá cực khổ lại thiếu chút nữa bị ngược lại tắc vi ngươi trung thực phan từ nay về sau gặp được như vậy cho ngươi bị y khuất sự ta nhất định đi theo làm t ù y tùng thay ngươi ngăn cản cúc cung tận tụy tử rồi sau đó đã thiên hậu hệ dạ a làm làm một người có lý tưởng có văn hóa có tố chất có đạo đức ti ca không ngại đường tiểu bạch kiểm bị ban đôi thiên hậu hệ dạ của ta nữ vương ta cùng đợi ngươi tới trà đạp roi r a ngọn nến hết thể đến đây đi tắc vi nhất danh chuyên nghiệp thầy thuốc ta đề nghị chó điên hẳn là đi làm một cái toàn bộ phương vị kiểm tra chúng ta ít hít í t bệnh viện làm làm nhất lưu chữa bệnh cơ cấu là sinh lý phương diện q u y ề n uy xét thấy chó điên tại trong trò chơi cực cao nổi tiếng chúng ta nguyện ý điều tinh binh cường tướng tạo thành chuyên gia tổ đối với chó điên làm tối chuyên nghiệp trần đoán bệnh trần đoán bệnh quá trình tuyệt đối giữ bí mật lục tiểu thất xem một ít hồi phục sau hắn mãn bộ nao hát tuyến thật sự là nhìn không được hận không thể đem tiện lang bầm thầy vạt đoạn đổi đến tây phương diễn đàn tình huống cùng đông phương diễn đàn không sai bị lắm ngoạn da hồi phục nhiều nhất đúng là mặt đô thị n ọ t thể hạn rời khỏi diễn đàn trở lại du h í sau lục tiểu thất thi triển nhất khí hóa tam thanh kỹ năng thi triển thân thể phân liệt kỹ năng bản thể cùng phân thân vây quanh tiện lang quyền đấm cướp đá tại thân thoại lý nếu như là tại đồng nhất đội ngũ ngoạn da công kích vận may huyết sẽ không giảm xuống nhưng nhưng có thể v u ố t v u ố t ra đánh cho mặt mũi bầm d ợ m chó điên đại ca n g ư ờ i làm sao hoa hồng đỏ mấy người đầu đầm rợm tiện lang cái này h è n m ọ n bỉ ổi ra hỏa làm chuyện tốt nhượng hình tượng của hắn hoàn toàn hủy đánh tiện lang hơi d ừ n g sau lục tiệu thất lạnh lùng tốt nói đi vấn đề này nên xử lý như thế nào tiện lang xưng thành bánh bao lớn đồng dạng mặt thói quen đ ị a lộ ra h è n m ọ n bỉ ổi tiếu dung nói con chó kia có chuyện hào hào nói sao lần này kiếm tiền hai chúng ta chia đồng ăn đủ ta phân ngươi một nửa được hai trăm ngàn thượng phẩm linh thạch lao tử thanh danh lao tử trinh tiết chỉ dùng để tiền có thể cân nhắc sao hôm nay đánh không chết ngươi người này ngươi không biết hoa nhi vì cái gì hồng như vậy、ngài. ngươi nói nhiều ít 2 a i nghìn vạn thượng phẩm linh thạch diễn đàn thượng ngoạn ra phát thiếp mời có thể thu phí nhưng bình thường thu phí thiếp xem nhân số cũng không cao thiện lang lần này phát thiếp mời rất hoàng rất bạo lực lúc mới bắt đầu không có người nào xem chính là đương xem trôi qua người yêu sách từ nay về sau hắn phát thiếp mời tại diễn đàn thượng vô cùng hòa bạo điểm kích lại đạt đến hơn mười ước trở thành thần thoại đệ nhất thần g i á n bình thường thu phí t h ế p mời chỉ lấy một khối trung phẩm linh thạch người này vô liêm s ỉ địa thu ngũ khối còn có thể lấy được như vậy điểm kích xuất không thể không nói là một kỳ tích lục tiệu thất vẻ mặt bi p ẫ n điệu nói điểm kích càng nhiều người lão tử thanh danh cựu h ị được càng nghiêm trọng ngươi phải bồi thường lão tử thanh xuân tổn thất phí tiền chữa trị tinh thần tổn thất phí phí mai táng phí mai táng coi như xong lão tử còn chưa có chết đâu tổng cộng tính xuống t i ự u bốn ngàn vạn thượng phẩm linh thạch ra chương năm trăm hai mươi tám kim bình quả nhiệm vụ tuy nhiên bị tiện lang bại hoại thanh danh bất quá một cái thiệp t i ể u kiếm được nhiều như vậy linh thạch nhậu lục tiểu thất không thể không đội phục tiện lang hội bắt lấy cơ hội nếu như biết rõ có thể kiếm được bốn nghìn vạn thượng phẩm linh thạch lục tiểu thất phòng c ư ừ n g chính mình sẽ không để ý đi bại hoại thoáng cái thanh danh của mình tiện lang trên đường đi vô tình đủ rũ thỉnh thoảng còn có thể than thở nhậu lục tiểu thất cảm giác mình có phải là có chút h u h á c đem tiện lang linh thạch thu hết được sạch sẽ bất quá vừa nghĩ tới diễn đàn thượng những k i ê u nghi vấn hắn có phải là nam nhân hay không t h í c mời lục tiểu thất lại hạ quyết tâm sẽ không cho này hèn bọn bị h i ra hỏa linh thạch dựa khá tốt lao tử có dự kiến trước buôn bán lời năm nghìn vạn linh thạch chỉ cấp tên kia nói bốn nghìn vạn bằng không toàn bộ cho thu hoạch đi một nghìn vạn thượng phẩm linh thạch có thể phao nhiều ít m ở m ở à. tiện lang trong lòng nói t h ầ m nếu như lục tiểu thất biết rõ hắn hiện tại nghĩ gì khẳng định hận không thể sẽ đem hắn đánh cho mặt mũi bầm dập quá thai lạng yên do sở xuất hiện hắn là một đại đầu bóng lưỡng làn da hiện lên màu đồng cổ thoạt nhìn tựa như một tòa đồng xanh đ i ề u khác hẹ giả c ơ n nói ra dị nhân chó điên quá thai lạng yên do sở nhất định sẽ cầm đầu đến cùng ta va chạm đục á i đầu của hắn ta không có, có lòng tin đem ngươi đồng đầu sư tử nón trụ cho ta mượn à. lục tiểu thất đem đồng đầu sư tử nón trụ giao cho hẹ giả cỡ hẹ giả cỡ đội mũ giáp lên sau đón nhận xông lại quá thai l ạ g yên dỗ s ở quá ngươi l ạ g yên dỗ s ở giá trụ hẹ giả cơn bà vai dùng hắn đại đầu bóng l ư ợ n g hung hăng về phía hẹ giả cơn đầu đ ụ n g tới quá ngươi l ạ g yên dỗ s ở đầu bóng l ư ợ n g hiển nhiên không sánh bằng đồng đầu sư tử nón trụ độ cứng hắn đại đầu bóng l ư ợ n g bị bính nát b ấy chứng kiến quá thai lạc yên dỗ sờ không có đầu cự đại thân thể nga xuống lục tiểu thất không thể không cảm thán từ xưa đến nay tinh kiết ép bờ ngu lắm tựa hồ cũng rất nhiều. Tinh khiết ngu lắm tư duy không phải bình thường người có thể hiểu được h ẹ giả cỡ trở lại lục tiểu thất bên người vẻ mặt ấ y náy điệu nói dị nhân chó điên thật sự là không có ý tứ tuy nhiên ta giết chết quá thai l ạ n g yên do sở nhưng ngươi đồng đầu sư tử nón chủ cũng bị hư hào khả năng muốn tìm người sửa chữa mới có thể tiếp tục sử dụng lục tiểu thất trợn tròn mắt hắn h ậ n không thể học quá thai l ạ n g yên do sở này t i n h khiết ép bờ ngu lắm dùng đầu đi đụng h ẹ giả cỡ đầu lục tiểu thất phòng ngự một mực không được tốt lắm tại đã lấy được đồng đầu sư tử nón chủ sau phòng ngự của hắn cuối cùng có khởi sắc chính là thuộc tính không sai hậu thiên thần bảo dùng không có vài ngày lại bị hẹ g i ả cỡ cho hư hao lục tiểu thất vẻ mặt đau khổ tiếp nhận đồng đầu sư tử nón trụ đồng đầu sư tử nón trụ thuộc tính cũng không có phát sinh biến hóa bất quá lại nhiều hơn đã hư hao ba chữ nhuộm lục tiểu thất nghĩ tâm muốn chết đều có thật b u ồ n bực chính là hiện tại hắn tại làm quan tâm nhất kim bình quả nhiệm vụ vẫn không thể đắc tội hẹ g i ả cỡ cái này tôn đại thần lục tiểu thất vẻ mặt cầu xin đi theo hẹ g i ả cỡ đi tới đô dốt sở hà phụ cận gặp một cái rối tung hồng sắc tóc dài quái vật hẹ già cỡ tiến lên hướng cái này quái vật thăm dò đêm thần trang viên tại nơi nào Quái vật c h ẳ nhựa g n ữ n không còn hướng g giả hẹ có trả lời, u cùng cùng Nhượng lục tiểu thất may mắn chính là lần này h ẹ g i a c n cũng không có hỏi hắn nguyên phương làm sao ngươi xem mà là gọn gàng địa giết chết cúc nạc tư không để cho lục tiểu thất giúp hắn nghĩ biện pháp ô lìm bù sơn chiến t h ầ n ạ dẹt nổi trận lôi đ ỉ n h hắn hét lớn chết tiệt hẹn ra cờ ngươi lại lần nữa giết chết con của ta ta để một đứa con trai là phế vật ngươi giết cũng sẽ giết có thể cúc nạc tư hắn là lớn lên tối như con của ta ta vô luận như thế nào cũng sẽ không bỏ qua ngươi đang tại đi tới hệ i ả cỡ đột nhiên chứng kiến đỉnh đầu hư không trong nháy mắt phá vỡ chiến thần ạ d ẹ t theo trong hư không đi ra a d ẹ t huy động trong tay đồng m âu giống to hét lớn chết tiệt hẹ giả cỡ ta muốn giết chết ngươi mỗi lần chứng kiến chiến thần ạ d ẹ t thời điểm lục tiểu thất đều nhịn không được dò xét hắn trên khải giáp này tinh mỹ hoa văn cùng với cái kia sáng ngân sắc tinh mỹ bao cổ tay còn có điêu khắc tranh hoa điệu cá trùm đồng âu nếu như không phải cướp sạ dẹp trang bị mang không trở về đông vương lục tiểu thất hội không chút do dự tại vây khốn ạ z thời t điểm thoát khỏi hắn toàn thân trang bị a t phẫn nộ địa phóng tới hẹ giả cơn thời điểm không trung đột nhiên xuất hiện nhất trương kim sắc lưới lớn chứng kiến kim sắc lưới lớn a t lộ ra tức giận t h ầ n sắc bất quá mặc kệ hắn bản lĩnh rất mạnh hắn hay là đối với kim sắc lưới lớn không thể làm gì được ngoan ngoán địa bị trói thành đại bánh trưng đương chiến thần xuất hiện thời điểm tiện lang khuôn mặt biến thành khổ qua trong lòng tự đ ủ cùng mấu cậu cùng một chỗ thật đúng là không may a đầu tiên là thiên hậu hẹ dạ hiện tại lại là chiến thần a z đang nhìn đến chiến thần bị trói ở sau tiện lang trận mắt há hớp m người này cân nao xoay chuyển nhanh hắn vẻ mặt c ư ờ i mở ám địa đi về hướng a z t i ệ n lang ngươi người này muốn làm gì lục tiểu thất gọi lại hắn nói tiện lang đi vào lục tiểu thất bên cạnh tễ mi lộng nhãn địa thấp giọng nói trói buộc chặt nở t ờ cờ thời điểm nếu như có thể thời gian dài trói buộc là có thể lột nở đờ cờ trang bị chiến thần a z nguyên bộ trang bị a ngươi sẽ không phải không nghĩ muốn a lao tử cũng không như ngươi vậy hèn mọn bị ổi lục tiểu thất lời lẽ chính nghĩa địa khách sáo tiện lang một câu sau thấp giọng nói lao tử sớm nghĩ tới chỉ là chiến thần nguyên bộ trang bị nếu như cứ như vậy lột lời nói rẽ ớ s có nguyên vẹn lý do đến đoạt lại đi cho nên ngươi còn là đường suy nghĩ ta kế hoạch đặng phải về đông phương thời điểm t ì một m cơ hội đem chiến thần cho dẫn đến sau đó lột hắn trang bị sau lập tức chạy trốn như vậy rẽ ớ s cũng không thể tránh được tiện lang không nói gì địa nói tất cả mọi người là hệ thống cung cấp nước uống ngươi còn một mực cho lão tử trang oa ha ha ngươi so với ta âm hiểm nhiều hơn tiện lang không có thể bác gạ rẽ trang bị trong nội tâm có chút tiểu thất lạc bất quá như cái kia chính là hình thức tiện nhân rất nhanh tựu có thể làm cho mình k h á i hoạt trước khi đi hắn hung hăng địa đá chiến thần mới cước hơn nữa tại hoa hồng đỏ mấy người đi đến phía trước từ nay về sau tiện lang thậm chí muốn chiến thần vùng phao nước tiểu lại bị lục tiểu thất ngăn trở lục tiểu thất ngăn cản tiện lan g nói ta nói ngươi người này nhân ra dù nói thế nào cũng là chiến thần đâu làm sao ngươi có thể đi tiểu suối nhân ra tiện lang không sao cả đ ị a nói chiến thần thì thế nào dù sao ngươi có hoàng kim võng tùy thời cũng có thể đem người này trói lại hắn lại không thể làm gì được chúng ta lục tiểu thất c ô ý hạ giọng nói ngươi biết cái gì của ta hoàng kim võng rất nhanh t i ể u không cách nào nữa sử dụng đợi cho hẹ giả cân tìm được kim bình qua sau cái này hoàng kim vong sẽ mất đi hiệu lực khi đó chiến thần báo lại phục chúng ta làm sao bây giờ tại bị tiện lang đá mấy cước sau ạ dẹt hai mắt phóng hỏa đương tiện lang chuẩn bị đối với hắn đi tiểu lúc chiến thần các hạ cơ hồ muốn nổi điên cao cao tại thượng b ắ t giai trí cao thần nếu như bị cái này h è n m ọ n bị hội dị nhân đi tiểu ngâm ạ d ẹ từ t nay về sau nào có mặt lại ô lìm vụ chỗ dựa nghe được dị nhân chó điên khuyên tên kia dị nhân không cần phải đi tiểu sau ạ dẹt lúc này mới nhẹ nhàng thở ra dị nhân chó điên mặc dù nói lời nói rất nhỏ thanh â m nhưng chiến thần các hạ linh mẫn lỗ t a i hay là nghe đến đương lục tiểu thất cùng tiện lan g rời đi thời điểm ạ dẹt trên mặt lộ ra hoán độc thần sắc hắn trong lòng thể đợi cho h ẹ giả cân hoàn thành kim bình quả nhiệm vụ sau đợi cho dị nhân hoàng kim vong mất đi hiệu lực lúc hắn nhất định sẽ không ngừng đuổi g i ế t dị nhân đem dị nhân giết không dai mới triệt để nhìn không tới ạ dẹt bóng dáng sau tiện lan g có chút vẫn chưa thỏa mãn điện nói nói con chó kia vừa rồi diễn trò làm sao ngươi không đem kịch bản biến hạ xuống đợi cho ta vung đến một nửa thời điểm ngươi lại đến ngăn cản được đối với chiến thần ạ dẹt đi tiểu a cơ hội như vậy cũng không nhiều lục tiểu thất giận nói lao tử còn chuẩn bị lần sau bao lấy hắn thời điểm đới ra hắn trang bị đâu người đối với hắn đi tiểu từ nay về sau cho dù tìm được hắn trang bị lao tử giá mạng sao người cái này bảnh bao ra hỏa bị ngươi ô nhiễm sau khôi giáp khẳng định nhất đại cổ mùi khai nói không chừng thuộc tính còn có thể giảm xuống đâu hai người vượt qua hệ g i ả cơn sau đi theo hệ g i ả cơn xuyên qua hệ lì lì á đi tới trong núi sâu tại trong núi sâu hệ g i ả cơn gặp một đám ôn nhu nữ thần những n à y nữ thần là dẹ ở cùng thắt di tư nữ nhân các nàng bài vị là đầm nước nữ thần hệ gia cớ tiến lên dò hỏi các vị tôn quý nữ thần Các người ơ nơi i biết viên tuổi hồi biết, khi chúng ta sinh ra thời điểm, đêm thần trang Trong nhất chút ít thần ta ta t rõ ra đêm đó đầm đáp, danh chúng không chúng h nào lớn nước nữ sao. ở đi ể m đêm tìm h ầ n trang viên cũng đã biến Ngươi mất. t đi đã tuổi già hà bá niết nhu tư hắn là một vị l ờ i t i ê n đ o á n ra biết rõ hết thể sự tình n g ư ơ i muốn thừa dịp hắn lúc ngủ tập k í c h hắn đưa hắn trói lại sau đó hắn t i ự u sẽ nói cho n g ư ơ i biết chân tình hà bá niết nhu tư am hiểu biến hóa nàng có thể biến thành các loại bộ dáng cho dù là lúc ngủ nàng cũng là biến thành cái khác bộ dáng cho nên hãy ra cân đầu tiên muốn làm là đem hà bá tìm ra hắn không có b u ồ n sự này thói quen càng làm nan để giao cho lục tiểu thất nhiệm vụ này nếu như là người chơi khác làm lời nói phòng chừng sẽ rất q u ấ n quýt nhưng lục tiểu thất mà nói không có gì khó khăn hà bá biến hóa thuật nhiều lắm là cùng hắn bảy mươi hai biến không sai biệt lắm mà thôi hà bá là ngũ dai lục tiểu thất mở ra thiên nhãn sau rất dễ dàng có thể khám phá hà bá nguy trang lục tiểu thất mở ra thiên nhãn tại hà bá thường xuyên lẩn hiện khu vực qua lại xem xét chỉ chốc lát hắn tìm được rồi biến thành một khối đại thạch đầu hà bá nét đu tư vì vậy lục tiểu thất lấy ra cách lai bù ni ngươi nhuộm hẹ giả cân đem hà bá trói lại hỏi nàng đêm thần trang viên ở nơi nào lần này h ẹ giả c ơ n rốt cục chiếm được đáp án tại phóng gia hà bà sau hắn mang theo lục tiểu thất đoàn người tiếp tục ra đi xuyên qua libya cùng ai cập đi vào một người tên là xỉ rút quốc gia xỉ rút quốc vương là vỏ xây đồn nhi t ử sóng tịch nhóm tư xỉ rút có một phong tục thì phải là người bên ngoài đến sau này cũng sẽ bị bắt lấy sau đó đưa đến tế tự rẽ ở tế đàn giết chết c h t c ư ơ n g sáu trăm hai mươi chín kinh Hạt xua tụ hội lục tiểu thất đoàn người đi theo h ẹ giả cân đến xỉ r t h ờ i điểm k i ngạ xua cùng ổ chủ t ặ n lần nữa tụ lại với nhau bọn họ gặp địa điểm tại diễn đàn phóng khách kinh ngạc sủa phòng cách lý ngoại trừ kinh ngạc sủa cùng ổ chủ tàn ngoại còn có thời gian chi thần h ì tín ngưỡng giả a nhị ba ba l ạ c sinh mệnh chi thần tín ngưỡng giả mang lâm bạ bạ giả cùng với khắc một ít ngoạn gia những ngày ngoạn gia toàn bộ đều là ngũ giai tây phương thế giới ngũ giai ngoạn gia không sai biệt lắm đến đây một nửa tại làm cứu vớt c ử nhân nhiệm vụ thời điểm tắc vi thần t ỷ t ạ n g tín ngưỡng giả a nhị ba ba l ạ c cùng kinh ngạc sủa mấy người đứng ở mặt đối lập song phương đấu đến cuối cùng cũng không ai chiếm được ưu thế ngược lại tiện nghi lục tiểu thất cùng hoa hồng đỏ thần t ỷ tàn cùng ô lìm hụ thần tín ngưỡng giả trong lúc đó cũng không có gì thâm cựu đại hận làm cứu vất cự nhân nhiệm vụ lúc song phương cũng là vì hoàn thành nhiệm vụ cũng cũng không có vì vậy mà oán hận đối phương a nhĩ ba ba lạp dung mạo thanh nhã có một loại khí chất cao quý ánh mắt của nàng càng m ê người nghe s o n g kim h ạ t sủa kế hoạch sau nàng thản nhiên nói ta không biết các ngươi những người khác nghĩ như thế nào tuy nhiên ta là nữ nhân nhưng đông phương dị n h â n tại tây phương muốn làm gì thì làm là ta không muốn nhìn qua cái này có vẻ chúng ta tây phương ngoạn ra rất vô năng mang lâm bạ bạ dạ thì là bịu môi ba nói chính là t i ế nguyên v à t bản nàng tính toán rất khá kết quả lại ra ngoài ý định địa bị kỳ ngạt sủa kiếm trong đá phá vỡ nàng thần kỹ từ đó làm cho thái thản trận doanh thất bại kết quả cuối cùng vượt quá dự liệu của nàng kỳ ngạt sủa cùng ổ chủ t ả n đồng dạng cũng không thể chiếm được tiện nghi ngược lại là đông phương dị nhân chó điên ra hết danh tiếng cho nên a nhĩ ba ba lạp cảm thấy muốn chứng minh chính mình phương thức tốt nhất chính là giết chết dị nhân chó điên nhượng hắn từ phương tây thế giới biến mất lần này k i ngạ xua mời đã đến ngoạn gia có hai mươi người toàn bộ là ngũ giai nếu như bọn họ toàn bộ đều đồng ý k i ngạ xua kế hoạch vậy đối với phó chó điên ngũ giai ngoạn gia còn không dừng lại hai mươi cái tỷ như ồ chủ t ạ n tuy nhiên hắn chỉ là một người tới tham gia họp hội ý nhưng thủ hạ của hắn còn có ba gạ ngũ g i a ngoạn gia ban tròn kỵ sĩ đoàn cũng không dừng lại kỳ ngạ xua nhất danh ngũ g i a tây phương thế giới có tây phương thế giới quy tắc tại tây phương thế giới truyền thống thế lực lớn phân chia riêng phần mình địa vực không giống đông phương như vậy có lục t i ể u thất đánh vỡ truyền thống dẫn đầu dễ có thế lực c ủ a thời tây phương thế giới kinh ngạc xua hoa hồng đỏ ổ trụ tản a nhị ba ba lạp những ngưỡng người này tuyệt đối chúa tể tây phương thế giới trật tự do bọn họ đến chế định cho tới nay đều không có xảy ra vấn đề từ chó điên đi vào tây phương sau những n à y tây phương thế lực lớn thủ lãnh không ngừng bị đánh mặt nếu như không thể triệt để hàng phục chó điên đem chó điên đổi ra tây phương tất cả thế lực lớn quyền uy đã bị khiêu chiến bọn họ muốn tiếp tục bảo trì cao cao tại thượng địa vị rất khó kinh hạ sùa lần này triệu tập tây phương nổi danh thế giới ngũ giai ngoạn gia mục đích chỉ có một thì phải là toàn lực đổi g i ế t chó điên nếu như là vài ngày trước ngũ giai ngoạn gia thiếu chó điên nhất cảnh siêu quần xuất trúng thời điểm kinh hạ sùa không có ý nghĩ như vậy tại b ỏ xây đồn mở làm bừa khơi dòng sau tây phương thế giới ngoạn gia được đánh cho không ít kỳ lộ tiến giai ngũ giai ngoạn gia có năm sáu mươi người cuối cùng có đối phó chó điên điều kiện có như vậy kế hoạch sau kinh hạ sùa nghiên cứu hẹ g i cân mười hai nhiệm vụ phán đoán chó điên sắp cùng đi hẹn giả cân tham dự kim bình quả nhiệm vụ cho nên hắn để cho thủ hạ người sớm tại kim bình quả nhiệm vụ tương quan tràng cảnh tìm kiếm nhiệm vụ manh mối dưới tay hắn nhất danh ngoạn gia tại sĩ、sì、r i ú p nhận được bắt người nhà quê nhiệm vụ bàn tròn kỵ sĩ đoàn ngoạn gia dẫn tới nhiệm vụ do sĩ、sì、r i ú p quốc vương tuyên bố tiếp nhận nhiệm vụ sau có người nhà quê tiến vào sĩ、sì、r i ú p phạm b i l ú c lĩnh nhiệm vụ ngoạn gia có thể thu được nhắc nhở hơn nữa lĩnh bắt người nhà quê nhiệm vụ ngoạn g a còn có thể chuẩn xác điều tra đến người nhà quê tọa độ trong lúc này người nhà quê kể cả dị nhân cũng kể cả dân bản địa nhiệm vụ này nguyên vốn chỉ là bình thường nhiệm vụ nhưng k i n h ạ t sùa lại chuẩn xác n ắ m chắc đến cơ hội tại thần thoại trong truyền thuyết tìm kiếm kim bình quả hẹ giả cân sẽ tới đạt s ỉ rút hơn nữa bị đương thành người nhà quê bắt được rẻ ở tế đàn chó điên đoàn người đã đi theo hẹ giả cân làm nhiệm vụ khẳng định cũng sẽ tắc vi người nhà quê tại s ỉ rút xuất hiện nếu như muốn đối phó chó điên tham dự ngoạn gia tại s ỉ rút quốc vương châu đó lĩnh nhiệm vụ sau có thể chuẩn xác điều tra đến chó điên mấy người vị trí có thể điều tra đúng chỗ đưa một phương ở ngoài sáng một phương ở trong tối k i ngạt sùa những người này có thể thong rong bố trí chờ đợi chó điên chui vào bẫy rập chó điên người bên cạnh kim ngạc sủa phái người tìm hiểu qua hoa hồng đỏ hắn rất quen thuộc biết rõ hoa hồng đỏ nếu so với hắn và ổ chủ tản thực lực kém một ít tuy nhiên hoa hồng đỏ là áo đệ nạ tùy tùng nhưng gần nhất hoa hồng đỏ cũng không có đi hết kiến áo đệ nạ áo đệ nạ không có trợ giúp hoa hồng đỏ làm bừa cho nên hoa hồng đỏ còn đang là thứ dai tại thời điểm chiến đấu có thể xem nhẹ nàng v o a hoa kiểm l o ạ n ra áo liệt phật đây là kim ngạc sủa coi trọng nhất nhân ổ chủ tản tổ chức người đối phó chó điên chính là bị áo liệt phật xấu đại sự mà áo liệt phật thân phận cũng bị kim ngạc xua bọn người tìm hiểu đi ra. biết do hắn là đặc thù tài khoản kẻ có được trong trò chơi thân phận là lôi thần xô nhi tử ồ đình cháu nội trí tuệ cự nhân mật n g h ệ u trợ giúp áo liệt phật nhượng áo liệt phật trở thành đệ thất danh ngũ giai ngọt gia chuyện này mỗi người cũng biết áo liệt phật là ngũ giai là xác định bởi vì đặc thù tài khoản nguyên nhân k i ngà h sủa đối với áo liệt phật coi trọng còn đang lục t i ể u thất phía trên ngoại trừ áo liệt phật bên ngoài quả quả đồng dạng cũng bị tìm hiểu nhưng không có đánh tìm được bất luận cái gì manh mối chỉ biết là nàng là tứ giai thực lực cho nên k i ngà sủa có thể xác định chó điên trong đội ngũ có hai gạ ngũ giai ngọt gia người chơi khác là ngũ giai tỷ lệ không lớn từ vong thần điện hiểu rõ xạ dạ phân tại bị tiện lan g cùng thiên hạ vô cầu đoạt t ử thần chiếu cố sau hắn chỗ tín ngưỡng chết đi thần tệ là thác tư giúp hắn làm bừa nhượng hắn tiến giai ngũ giai hắn nói cho kinh hạt sủa chó điên bên người hai gã đông phương dị nhân có t ử thần chiếu cố khả năng đã tiến giai ngũ giai kinh hạt sủa cảm thấy cho dù chó điên trong đội ngũ có bốn gã ngũ giai ngọt gia tập hợp hơn hai mươi danh ngũ giai cao thủ đối phó bọn họ cũng vậy là đủ rồi cho nên hắn tổ chức lần này tụ hội a nhĩ ba ba lạp cùng mang lâm bạ dạ tỏ thái độ duy trì sau đã sớm cùng k i ngạc sùa đặt thành ăn ý ổ chủ t ạ n xạ ra phân khinh nhuần giả cũng tỏ vẻ nguyện ý tham dự đối phó chó điên chiến đấu đã từng cùng ổ chủ tạng kề vai chiến đấu sóng biển đồng dạng đã ở được thỉnh mời hàng ngũ hắn là người thứ nhất cự tuyệt tham dự ngũ giai n g o ạ n gia sóng biển là độc hành n g o ạ n gia hắn cũng không làm khí phách chi tranh đối phó chó điên không thể cho hắn mang đến bất luận cái gì ích lợi cho nên hắn không muốn tham dự mặt khác đã từng cùng ổ chủ t ạ n cùng một chỗ đối phó chó điên hắn đối với chó điên thực lực lớn vì kiến kỵ nếu như có thể nói hắn không muốn cùng chó điên trở thành địch nhân kỳ ngạc sùa mời trong đám người. tích cực nhất phải kể tới điên của nông dân cái này từng tại thần thoại lý có phần có danh tiếng ra hỏa bị chó điên đoạt i ò nọ chi liêm hơn nữa bị giết chết mấy lần đã có mẫn nhưng mọi người s u thế bất quá n g ố c người có ngốc phúc hèn m ọ n bị hội điên của nông dân vận khí không tệ đ ờ i thứ hai thần vương khắc dạ lạc tư có chút bao che khuyết điểm hán nhượng nhất danh c h ú c thần thành toàn điên của nông dân nhượng điên của nông dân tiến giai ngũ giai không muốn tham dự đối phó chó điên sóng biển cùng hai gã khác ngoạn g a ly khai kinh hạt sụa phòng khách lý còn thừa lại mười bảy người bắt đầu chế định đối phó chó điên kế hoạch thương lượng một lúc sau kim ngạc sô nhận được thủ hạ phát tới tin tức nói là dị nhân chó điên cùng hẹ giả cân đã đạt tới xì、si、r u ộ t trước mắt đang tại bị nở tờ cờ công kích lục tiểu thất mấy người cùng hẹ giả cân cùng một chỗ tiến vào xì、si、r u ộ t sau rất nhanh bị xì、si、r u ộ t vệ đội tập kích những n à y kẻ tập kích đều là ngũ giai hơn ba mươi danh xì、si、r u ộ t kẻ tập kích toàn bộ là bình thường ngũ giai quái vật cũng không có bột xuất hiện như vậy quái vật chỉ là cho đường tiểu thất mấy người tống kinh nghiệm mà thôi tiêu diệt hơn ba mươi người vệ đội sau lục tiểu thất mấy người cũng không có thoải mái xì、si、rút người rất m a n thủ rất nhanh có nhiều người hơn đến công kích tuy nhiên giết chết những n à y trước đến tập kích n ở tờ cờ có thể đạt được không ít kinh nghiệm nhưng lục tiểu thất vẫn là rất phiền c h á n loại này không có dinh dưỡng phương thức chiến đấu bởi vì thời gian của hắn rất căng hắn nghĩ phải nhanh một chút hoàn thành kim bình quả nhiệm vụ s i d ụ t n ở tờ cờ liên tục không ngừng địa chạy đến chỗ cửa thành lục tiểu thất mấy người g i ế t nửa ngày cũng không thể t r ư ớ c tiến thêm một bước ngược lại soạt đến không ít thượng phẩm ngũ giai chế thức trang bị t i ể u tại lục tiểu thất không kiên nhẫn loại này không ngừng nghỉ thời điểm chiến đấu nhất danh bột tại mười tên kim giáp thị vệ dưới sự bảo vệ đi về hướng cửa thành cái này bột đầu đội vương miệ mặc kim giáp. cầm trong tay một bả lam sắt tam xoa kích đúng là xì ruột quốc vương sóng tịch n ó n g tư quốc vương đi vào chỗ cửa thành sau cũng không có tham dự chiến đấu chứng kiến binh lính của mình không ngừng mà ngã xuống quốc vương cao chặt lông mày hắn đột nhiên lấy ra một cái lam sắt thủy tinh cầu quốc vương đem lam sắt thủy tinh cầu vứt đến hệ giả cân đỉnh đầu thủy tinh cầu rất nhanh biến thành một cái trong suốt cự đại môn bóng nước môn bóng nước đã rơi vào hệ giả cân trên đầu hệ giả cân đến không kịp né tránh trong sát na bị nhốt tại môn bóng nước lý hắn y nguyên còn bảo trì chiến đấu tư thế tại môn bóng nước lý không cách nào nhúc n í c h tựa như trong suất hổ phách bình thường hẹ giả cân bị môn bóng nước vây k h ố n sau quốc vương sóng tịch nhóm tư huy động tam xoa kích môn bóng nước đột nhiên thu nhỏ lại bay đến sóng tịch nhóm tư lòng bàn tay hẹ giả cân cứ như vậy bị nắm đi áo liệt phật mấy người rất là s ấ t ruột nếu như hẹ giả cân gặp được ngoài ý mớn nhiệm vụ lần này là không phải t i ể u thất bại áo liệt phật cùng hoa hồng đỏ l i ề u mạng nghĩ tới gần quốc vương sóng tịch nhóm tư cướp lấy trong tay hắn thủy tinh cầu nhưng sĩ rút vệ đội nhân số quá nhiều những này ngũ giai bình thường quái không muốn sống điện g ă n trở bọn họ không có biện pháp tới gần lục tiểu thất ngăn chở hoa hồng đỏ cùng áo liệt phật. Hắn c ẩ n t h ậ n n g h i ê n c ứ u qua hẹ nhiệm giả cân nhiệm vụ trăm u y ề ba mươi dạy ở đàn tế xì、si、rút trong thành tu kiến nhất tòa cự đại thần miếu thần miếu thuần tránh thở mạnh tại thần miếu trước đá hoa cương lát mà thành trên quảng trường có hai cái cự đại lộ thiên đàn tế hắn một người trong đàn tế đứng sừng sững một pho tượng cao mười mét tay cầm q u y ề n trượng rẻ ở pho tượng mà một cái khác đàn tế thần linh pho tượng cao tám thước mặt mũi tràn đầy uy nghiêm cầm trong tay tam xoa kích đúng là hải thần cỏ xảy đồn nghe nói tại liên tục chín năm khô hạn sau si rút một cái lời tiền đoán ra tuyên bố một cái tàn khốc thần dụ chỉ có hàng năm hướng rẻ ở hiến tế một cái người nhà quê mới có thể xử thổ địa trở nên vì n h i ê u vì cảm tạ hắn theo lời thần dụ quốc vương sóng tịch nhóm tư đem hắn làm là đệ nhất cái tế phẩm giết chết về sau cái này dã man quốc vương đối với cái này chủng hàng năm tàn bạo nghi thức tế lệ rất cảm thấy hứng thú hắn không hề cực hạn tại hàng năm giết chết một người người nhà quê chỉ cần có người nhà quê đến xỉ ruột đều bị hắn giết tử tất cả dân bản địa người nhà quê đều trở thành xỉ ruột người mục tiêu công kích dị nhân thì là ngoại lệ dị nhân có thể tại xỉ ruột tự do hoạt động bất quá thông minh sóng tịch nhóm tư quốc vương đối với dị nhân tuyên bố nhiệm vụ dị nhân có thể tham dự bắt cái khác dị nhân bắt được sau sẽ đạt được quốc vương ban thưởng mà bị bắt người thì hội bị giết chết hiến tế rẻ ở sĩ vào xỉ ruột dị nhân xa so với dân bản địa nhiều tại hướng dị nhân tuyên bố nhiệm vụ sau song tịch nhóm tư quốc vương phát hiện hắn bắt đến t ế phẩm nhiều hơn rất nhiều cho nên song tịch nhóm tư quốc vương vui với hướng dị nhân tuyên bố nhiệm vụ hôm nay đột nhiên đến đây nhị thập bắt danh dị nhân cái này nhị thập bắt danh dị nhân toàn bộ đều nhận lấy bắt người nhà quê nhiệm vụ nhị thập bắt danh dị nhân toàn bộ đều là trung vị thần thực lực cũng rất c ư ờ n g bọn họ chịu đến vì chính mình phục vụ song tịch nhóm tư quốc vương thật cao hứng cho nên cái này nhị thập bắt danh dị nhân toàn bộ đều chiếm được bắt người nhà quê cơ hội song tịch nhóm tư quốc vương cao hứng cũng không có duy trì liên tục bao lâu rất nhanh dưới tay hắn cận vệ hướng hắn báo cáo nói là cửa thành đến đây vài tên người nhà quê một người trong đó thân hình cao lớn hùng t r á n g rất thích hợp trở thành thần vương rẻ ở tế phẩm chỉ là người này dân bản địa có bảy tên thực lực cao cường dị nhân bảo vệ xì r ụ t vệ đội chết vô số y nguyên không cách nào bắt được tên kia cường tráng dân bản địa x o n g tịch nhóm tư quốc vương nổi giận dị nhân trong lúc đó yêu mến công kích lẫn nhau nhưng dân bản địa bình thường đều là do hắn vệ đội bắt nghe nói vệ đội tổn thất lớn hắn quyết định tự thân xuất mã quốc vương tuy nhiên sức chiến đấu không được nhưng trong tay hắn có hải thần ban cho trạm lam thủy tinh có thể bắt tất cả chủ thần phía dưới lịch nhân. Sì rút quốc vương tiến đến bắt cường tráng dân bản địa thời điểm nhị thập bắt danh tìm hắn lĩnh nhiệm vụ dị nhân toàn bộ tụ tập tại thần miếu trên quảng trường cái này nhị thập bắt danh dị nhân đúng là kinh hoạt xua một chuyến bọn họ không có làm nhiệm vụ không cần như lục tiểu thất mấy người như vậy một đường đi đến sì rút bọn họ theo át đen thành trực tiếp sử dụng truyền tống t r ợ n chuyến đưa đến sì rút trong thành lĩnh nhiệm vụ sau nhị thập bắt danh ngũ g i a ngoạn gia cũng có thể điều tra đến sì rút h à n h người nhà quê vị trí bọn họ biết do hẹ giả cân cùng chó điên bọn người ở tại chỗ cửa thành bất quá kinh hạt sủa cũng không có mang theo ngũ giai ngoạn gia đuổi quá khứ nghiên cứu qua hệ giả c ơ n truyền thuyết hắn biết rõ lục tiểu thất mấy người khẳng định sẽ xuất hiện tại rẽ ở đàn tế cho nên hắn quyết định tại đàn tế chỗ bố trí bấy dập. nhị thập bắt danh ngoạn gia tại đàn tế mai phục tiến giai ngũ giai mở ra lĩnh vực sau chỉ cần bọn họ không mở khải giác quan thứ sáu dò xét người khác có thể tránh ở đàn tế phụ cận nở tờ cờ trong đám người phòng ngừa bị cái khác dị nhân phát hiện s i rút quốc vương s ó n g tịch nhóm tư khải xoáy mà về đi vào rẽ ở đàn tế sau hắn đem hệ giả cân bị phóng xuất sau cũng không có được tự do Đã sớm c hẹ u ẩ n bị cho tốt kim giáp thị vệ tại tế giả cân bị u muốn đầu ộ c chặt cũng bắt giữ lấy đàn tế thượng. Bọn họ muốn chém cân cân thượng, họ hẹ Hẹ bắt tế tế tự đàn bọn đến giữ giả giả b rơi lấy nắm từ nay về sau vây công lục tiểu thất mấy người vệ sĩ cũng lui về phía sau lục tiểu thất nhận được hệ thống nhắc nhở ngoạn ra chó điên bởi vì hẹ giả cân bị nắm đi đàn tế ngươi cần đi trước đàn tế trợ giúp hắn chiến đấu nếu để cho hẹ giả cân bị thương tổn ngươi tham dự kim bình quả nhiệm vụ sẽ thất bại lục tiểu thất cùng hoa hồng đỏ một chuyến bay về phía trong thành thị gian đàn tế bọn họ huyền phủ trên không trung nhìn xem hệ giả c ơ n bị trói trói buộc bắt giữ lấy trên này lục tiểu thất không biết hệ giả c ơ n có thể hay không như trong thần thoại như vậy bằng lực lượng của mình dễ trói buộc hắn không dám k i n h thường chỉ cần hệ giả c ơ n không thể dễ trói buộc hắn hội lập tức bay ra linh nha thủy hỏa nhận giết chết đao phủ hệ giả c ơ n leo lên đàn t ế sau rẽ ở thần tượng hai mắt đột nhiên bắn ra hai đạo kim quang kim quang rơi vào hệ giả c ơ n trên người sau buộc chặt hắn dây thừng từng khúc đứt gãy hệ giả c ơ n khôi phục tự do thoát khỏi trói buộc sau hệ giả cỡ phát ra giống to một tiếng hắn vọt tới quốc vương sóng tịch nhóm tư trước giết chết s ó n g tịch nhóm tư sau hệ giả c ơ n còn giết chết s ó n g tịch nhóm tư nhi tử đồng thời còn giết chết tên kia chủ trì tế tự tế ti đúng lúc này phụ trách nước bị bảo hộ vương s ó n g tịch nhóm tư kim giáp vệ sĩ cũng phản ánh tới hai mươi danh kim giáp vệ sĩ đem hệ giả c ơ n bao quanh vây lại hướng hệ giả c ơ n phát động công kích hai mươi danh kim giáp vệ sĩ đều là t i ể u bột bọn họ công kích phòng ngự đều rất cứng hãn hệ giả c ơ n khí huyết không ngừng mà giảm xuống chứng kiến loại tình huống này lục tiểu thất quyết đoán mà dẫn rác hoa hồng đỏ đoàn người xông tới bắt đầu cùng kim giáp vệ sĩ chiến đấu kim giáp vệ sĩ toàn thân mặc loẹ loẹ sáng lên kim giáp. đầu lâu của bọn hắn cũng bao vây tại kim giáp lý vật lý phòng ngự rất cao trong tay bọn họ cầm đại kiếm tạo thành đặc thù chiến đấu đội ngũ không ngừng mà bổ chém h ẹ giả cần liên tiếp bại lui lục tiểu thất mấy người gia nhập sau h ẹ giả cần mới dễ dàng một ít kim giáp vệ sĩ toàn bộ là cận chiến quái vật bọn họ công kích lúc mang vào trí mạng một chút cũng chủ quan không được hơn nữa những n à y kim giáp vệ sĩ phối hợp ăn ý bọn họ không ngừng áp bách lục tiểu thất cùng áo liệt phật ưu thế tốc độ phát huy không được bị bọn họ vây ở một cái tiểu viên trong vòng đối phó loại này cận chiến máy móc Quả lục tiểu thất bởi vì linh nha thủy hòa nhận cao phá vật lý cao thượng mệnh nguyên nhân kim giáp vệ sĩ phòng ngự đối với hắn không có hiệu quả cho nên hắn lần nữa đã trở thành công kích chủ lực cho kim giáp vệ sĩ tạo thành lớn nhất thương tổn không phải lục tiểu thất mà là bạch ô nha t i ế ngũ giai ề u hơn vài cái tinh anh i kia, trước Bạch a hỏa hệ Pháp đạo tiểu h t r i n a t bột không cách nào cho lục tiểu thất mấy người mang đến quá lớn làm phức tạp tại công kích của bọn hắn hạ không ngừng bị giết chết tự tại lục tiểu thất mấy người ra sức cùng kim giác vệ sĩ tác chiến thời điểm Mai p hai ụ c tại trung u q n dân h b ả đao ị n chém giết nhất danh kim giác vệ sĩ sau lục tiểu thất linh giác đột nhiên cảm ứng được không gian có mãnh liệt năng lượng, ba độ, thánh mạng lực lượng bao trùm cả đàn tế kim g i á p vệ sĩ duệ kim lĩnh vực là một loại phá hư tính lĩnh vực cùng loại này đánh mạng năng lượng tuyệt đối không có bất cứ quan hệ nào cái này ý nghĩa đàn tế p h ụ cận đến đây địch nhân khác lúc mới bắt đầu lục tiểu thất tưởng xị ruột đàn tế p h ụ cận tế ti mà khi sinh mệnh khí tức càng ngày càng mãnh liệt vô số dây theo đá cầm thạch mặt đất toàn lúc đi ra lục tiểu thất không khỏi thay đổi sắc mặt cái này trang cảnh lục tiểu thất cũng không xa lạ gì t ư ờ n g tại làm cứu vớt cự nhân nhiệm vụ thời điểm thần t ỷ tản tín ngưỡng giả mang lâm bạ bạ dạ thi triển thần kỹ tánh mạng tàng dương kim giáp vệ sĩ còn thừa lại sáu gã làm quốc vương trung thành vệ sĩ bọn họ điên cuồng mà phát động công kích cho nên lục tiểu thất không có thời gian ngăn cản mang lâm bạ bạ dạ phát động tánh mạng tàng ân Hắn dự lúc i ệ u đ ư này ở cả vùng đất không bị tử vong khí tức quấy nhiễu tại nàng tự thân tánh mạng lĩnh vực bao trùm trong phạm vi tánh mạng tán dương cái này thần kỹ có thể sinh ra càng lớn uy lực vô số thực vật theo mặt đất sông ra sau điên cùng nông dân đồng dạng phát động nông nghiệp chi thần thần kỹ các loại thực vật bắt đầu sinh trưởng tốt rất nhanh che đậy cả đà tế lục tiểu thất đ o à người n hoàn toàn bị bao phủ tại lục sắc trong thế giới k i m ngà xua bọn người cũng ở phía sau tiến nhập lục sắc thế giới kim giác vệ sĩ、si、đã toàn bộ bị tiêu diệt k i m ngà xua bọn người tiến vào lục sắc thế giới không có cùng xì rụt nở tờ cờ hốn cùng một chỗ sau lục tiểu thất linh g i á c rất nhanh phát hiện bọn hắn nhị thập bắt danh ngũ g i a ngoạn gia nhựa lục tiểu thất rất là ngoài ý muốn. Tại ngũ tại h chí có người có thể liên hợp nhị thập bắt danh ậ m có có người liên ngũ n g dai bắt o n phó hắn, có ai lục ớ n như vậy năng lượng. vậy l sắc trong h thất ế giới bi tiểu lực lục tiểu thất đã từng được chứng kiến, lục thế giới tất h cả thực vật đều nghe theo mang lâm bạ bạ dạ chỉ huy những thực vật này đẳng cấp đồng dạng đặt đến ngũ giai đang ở lục sắc trong thế giới a nhĩ ba ba lạp Khoảng h p ấ thực c í n h là l vật h thể n g xuất, tùy t có danh t lực vật xanh công kích bình thường chỉ là tại lục sắc trong thế giới không ngừng mà bị thực vật xanh quáy dày rất phiền thoái nhị thập bắt danh ngoạn gia ẩn núp tại lục sắc trong thế giới dần dần hướng lục tiểu thất mấy người tới gần đằng những n à y ngoạn ra tới gần sau bởi vì nhân số thượng cách xa rất lớn lục tiểu thất bọn người cần một người đối phó vài danh cùng giai ngoạn ra nếu như lại đã bị thực vật xanh q u ấ y r à y quả thực chính là tai nạn dựa vào những n à y thực vật xanh thực đáng ghét chờ ta trước đem bọn họ giải quyết t i ệ n lang đột nhiên nói lục tiểu thất lộ ra thần sắc mừng dỡ nói ngươi có biện pháp giải quyết hết những n à y thực vật xanh tiện lang cười mờ ám nói đương nhiên có thể chỉ cần là thực vật nhất định phải có dương quan cùng thổ nhưỡng mới có thể sinh trưởng a nếu như không có thổ nhưỡng ta cũng không tin hệ thống hội không hợp lý địa còn nhượng thế giới này tồn tại tiện lang nói x o n g biến thành bản thể trạng thái hãn thân dài đã biến thành mười mét cả chính là một thu nhỏ lại bản ma lang p h è n dít cự lang ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng sói chu sau miệng rất lớn t r ư ơ n g khai phản phất vũ trụ hát động bình thường tản mát ra cường đại lực cắn n u ố t hết thể tất cả đều bị cự lang t h ô n vệ p h è n dít lang thiên phú kỹ năng thôn tiên h vệ địa có thể cắn n u ố t sạch phương viên năm trăm m trong phạm vi đầy đủ mọi thứ kể cả thiên địa bị cắn vớt s a đối tượng sẽ xuất hiện tại một cái không có thiên địa cùng nhật nguyện tinh thần không gian hết thể tất cả đều biến mất thiên địa đàn tế còn có điều có dị nhân toàn bộ đều tiến nhập một cái đặc thù không gian cả không gian hôi mông nông không có lam thiên không có đại địa chỉ có thần miếu cùng đàn tế đứng sừng sững tại trong hư không tại thần miếu trước trên quảng trường hơn ba mươi danh dị nhân rằng có lấy khi ngã xuống bọn người là vẻ mặt kinh ngạc lục tiểu thất thì là hầu nghi địa tìm kiếm tiện lang bóng dáng lại không có tìm được t ự u tại lục tiểu thất nghi hoặc thời điểm tiện lang thanh â m ghé vào lỗ thai hắn vang lên nói không nên nhìn các ngươi tại trong bụng của ta tại này đặc thù không gian không có thể mở ra lĩnh vực ta nhưng dùng thao túng ma khí phong tỏa đối phương thần kỹ ngươi nhanh nắm chặt cơ hội a không gian của ta chỉ có thể duy trì một phút đồng hồ lục tiểu thất không hề do dự đối phương không cách nào sử dụng thần kỹ lời nói hắn đối với chính mình trụ cột thuộc tính có lòng tin tuyệt đối lục tiểu thất biến thành bản thể trạng thái thi triển thân thể phân liệt kỹ năng đồng thời thi triển nhất khí hóa tam thanh hướng về đối diện địch nhân vào tới hoa hồng đỏ mấy người cũng đi theo phía sau của hắn song phương hôn chiến lại với nhau tuy nhiên nhân số t ư ợ n g so ra kém địch nhân nhưng lục tiểu thất trụ cột thuộc tính quá cường đại hắn -ba -ba -ba -ba tại thời điểm chiến đấu lục tiểu thất trước tiên xông về ai nhĩ ba ba lạp nhưng kinh ngạc xua bọn người hiển nhiên cũng minh bạch a n h ị ba ba lạp tầm quan trọng hắn và ổ trụ tạm cùng với khinh nhuần giả ba người tự mình ngăn cản lục tiểu thất bản thể không cho lục tiểu thất hướng ai n h nhị ba ba lạp tới gần a nhĩ ba ba lạp trao nổi lên đôi mi thanh tú nàng phát hiện tại này đặc thù trong không gian nàng uy lực lớn nhất thời gian thần kỹ một cái đều không thể sử dụng a nhĩ ba ba lạp đi thẳng k h ô n g chế lộ tuyến thời gian cái chung nhỏ không cách nào phát huy uy lực n h u ộ m thực lực của nàng giảm bớt đi nhiều chỉ có thể n ú t ở phía sau mặt ngẫu nhiên thi triển một cái không đến nơi đến trốn k h ô n g chế kỹ năng lục tiểu thất linh nha thủy hỏa nhận cao công uy lực hoàn toàn phát huy ra đến cho dù là k i ngạt h sủa như vậy ngoặt ra cũng ngăn cản không nổi lục tiểu thất điên cùng chém giết tại kỳ ngạt sủa ba người sau lưng mang lâm bạ dẫn đầu trị liệu chức nghiệp không ngừng mà thi chiến pháp thuật cũng chỉ có thể khó khăn lắm nhượng k i ngạc sủa mấy người ngăn cản được lục tiểu thất tiến công lục tiểu thất chỉ là bản thể t i ể u khiên chế trụ k i ngạc sủa ổ trụ tản khinh nhuần giả ba gã đính tiêm ngoạn r a còn có vi ba người bổ huyết mang lâm bạ bạ giả mấy người cái khác phương hướng lục tiểu thất một cái khác thân thể cùng hai đại phân thân một mực chiếm cứ lấy thượng p h ò n g không ngừng mà có ngoạn r a n g ã xuống xui xẻo nhất chính là hải dương liên minh ba gã ngoạn r a bọn họ thuộc về nuông triều cho hư điển hình thân mình trụ cột thuộc tính cũng không được tốt lắm nếu như có thể thi triển lĩnh vực lĩnh vực của bọn hắn cùng ổ trụ tản hải thần cơn giận l ba người còn có thể phát huy nhất định tác dụng tại tiện lang chế tạo đặc thù trong không gian lĩnh vực không cách nào mở ra thần ký lại bị phong ấn ba người tại lục tiểu thất tam đại phân thân vây công hạ thành là đệ nhất bán buôn rơi dụng ngoạn ra bạch ô nha cũng lựa chọn cận chiến nàng trụ cột thuộc tính không thể so với lục tiểu thất yếu mỗi lần công kích đều mang vào thái dương chân hỏa trong thời gian ngắn nàng liền giết chết hai gã ngoạn ra m a áo liệt phật hắn huy động lôi đình thần truy trực tiếp s ô n g nào vào n g o n ra bảy lý cường h ã n công kích nhượng đối diện n g o n ra không ngừng lui về phía sau nếu như không có tiện lang cái này phong tỏa tất cả mọi người lĩnh vực đặc thù không gian lục tiểu thất mấy người tuyệt đối muốn thiệt thòi lớn đối phó kim giáp vệ sĩ thời điểm bọn họ đã dùng qua lĩnh vực lĩnh vực làm lệnh thời gian không tới thời điểm đối mặt nhị thập bắt danh mở ra lĩnh vực ngũ d a n h ngọt ra bảy người tuyệt đối không cách nào may mắn thoát khỏi tiện lang thi triển thôn thiên vệ địa thiên phú kỹ năng sau mới mở ra lĩnh vực k i n h ạ t xua bọn người bị nuốt vào đặc thù không gian lĩnh vực của bọn hắn đã không có hiệu quả đương rời đi đặc thù không gian sau lĩnh vực của bọn hắn duy trì liên tục thời gian cung đến song phương đều không có lĩnh k i n h hạt sùa nôn nóng không thôi chiến đấu bắt đầu sau hắn mới phát hiện phán đoán của mình hoàn toàn sai lầm chó điên trong đội ngũ người lại mỗi người đều là ngũ giai hơn nữa mỗi người thực lực đều rất cường đại cùng hắn cùng với ổ chủ t ả n những ngưỡng người này đồng nhất cấp bậc chính là tại đặc thù không gian l i ề u mạng chủ c ộ t thuộc tính chiếm hết thương phong thông tin vệ địa kỹ năng duy trì liên tục đã đến giờ tất cả mọi người về tới xì r ụ t trong thành một lần nữa gặp được lam thiên đại điện lúc này k i n h hạt sùa mang đến ngũ giai ngoạn gia đã treo m ư ơ i hai tên bọn họ chỉ còn lại có m ư ơ i sáu người càng bi thúc chính là tại bị cắn nuốt trước bọn họ có lĩnh vực đối thủ lĩnh vực đã thi t r i ể n qua nhưng bây giờ là tất cả mọi người không cách nào mở ra lĩnh vực thoát ly đặc thù không gian sau a nhĩ ba ba lạp tế ra nàng màu tím cái t r u n g nhỏ một mực trọng điểm chú ý nàng lục tiểu thất lập tức thi triển ngũ sắc thần quang thần thông lục tiểu thất ngũ sắc thần quang mục tiêu không phải màu tím cái t r u n g nhỏ mà là a nhĩ ba ba lạp ngũ sắc quang hoa xuất hiện đem a nhĩ ba ba lạp thu vào đặc thù không gian phòng chứng a nhĩ ba ba lạp nghĩ tâm muốn chết đều có gần đây tự cho mình rất cao nàng đầu tiên là bị nhốt tại đặc thù không gian không cách nào thi triển thần kỹ mới ra đến lại bị lục tiểu thất trực tiếp cho trả nàng một chút tác dụng đều không có phát huy ra lục tiểu thất rất tưởng muốn a nhĩ ba ba lạp màu tím cái chung nhỏ nhưng ngũ sắc thần quang soạt tiên tiên thần bảo chỉ có mười phần trăm thành công tỷ lệ lục tiểu thất không dám mạo hiểm dù sao dùng bất tử chi huyết sau hắn mỗi giây có thể khôi phục một điểm ma pháp giá trị cao nhất có thể vây hàm a nhĩ ba ba lạp mười hai giờ đợi cho ngũ sắc thần quang làm lệnh thời gian qua đi hắn sẽ đem a nhĩ ba ba lạp phóng xuất khi đó a nhĩ ba ba lạp nếu như xuất ra màu tím cái chung nhỏ chiến đấu đồng dạng còn có một lần soạt lấy cơ hội ha ha ha, ha tây phương những cao thủ bị ta nuốt vào bụng lý tư vị không dễ chịu a x á c h x á c h lĩnh vực một chút tác dụng đều không phát huy t i u phế đi ta mới phát hiện nguyên lai、like、ta là như thế nở bở tự cao a thông tin ê vệ địa thiên phú kỹ năng sau khi kết thúc tiện lang biến thành nhân hình tiêu ngạo địa cười ha h a lúc này song phương lực lượng đối lập đã đã xảy ra thay đổi lục tiểu thất t r ả a nhị ba ba lập sau đối diện còn thừa lại mười lăm người mà lục tiểu thất bên này không ai rơi dụng còn có bảy người bất quá lục tiểu thất tam đại phân thân y nguyên khỏe mạnh kinh hạt x u bọn người nếu muốn lấy được thắng lợi rất khó theo đặc thù không gian đi ra sau kinh ngạc s ù a đầu tiên nghĩ đến chính là a nhĩ ba ba lạp thời gian thần kỹ chỉ cần a nhĩ ba ba lạp thi triển thời gian tính chỉ nếu như chó điên không có cùng loại đại quang minh thế giới như vậy bài trừ mặt trái trạng thái thần kỹ kinh ngạc s ù a bọn người y nguyên còn có chuyển bại thành thắng cơ hội chỉ là a nhĩ ba ba lạp lại trong nháy mắt biến mất điều này làm cho kinh ngạc s ù a nhất trương khuôn mặt tuấn tú nhịn không được run dậy vài cái nghe được tiện lang kiêu ngạo cười to sau kinh ngạc s ù a trầm giọng nói đối diện toàn bộ là ngũ giai n g o n gia đều triệu hồi ra riêng phần mình tùy tùng cùng toa kỵ cuối cùng liệu mạng một bà、a. mười lăm tên ngoạn gia đều triệu hồi gia người theo đuổi của mình cùng toa kỵ song phương lâm vào hôn chiến lục tiểu thất bên này ngoại trừ quả quả triệu hồi gia hai gã tiểu tinh linh ngoại những người khác không có triệu hồi gia tùy tùng theo nhân số thượng xem lục tiểu thất bọn người triệu hoán đồng l o a xa so ra kém đối phương nhưng chất lượng thượng lại cao hơn ra quá nhiều lục tiểu thất bên này bảy người thuần một sắc thánh cấp toa kỵ thiên hạ vô cầu cùng tiện lang toa kỵ đều là hỏa nhãn kim tình thú tại tiến giai ngũ giai sau làm là đệ nhất cái thanh hỏa diễm kim tình thú luyện đến ngũ giai ngoạn gia thiên hạ vô cầu hỏa nhãn kim tinh t h ú tiến hóa thành thánh giai cao cấp tránh nước kim tinh thú mà thứ hai đem hỏa nhãn kim tinh thú luyện đến ngũ giai tiệ lang tọa kỵ tiến hóa thành thánh cấp trung cấp lôi đ ỉ n h kim tinh thú kinh hạ sùa triệu hồi r a của mình quang minh ấu long cùng thiên sứ t ù y tùng phát hiện đối diện bất luận cái gì một đầu tọa kỵ cũng không so với chính mình quang minh ấu long kém sau kinh hạ sùa triệt để trợn tròn mắt thất đầu thánh giai tọa kỵ phối hợp bảy tên thực lực đính tiêm l o i g a phát huy ra huy lực ngựa hộ chủ tặn những người này triệt để tuyệt vọng lục tiểu thất cùng áo liệt phật đều không chỉ một đầu thánh chiến n g vì h a đấu tại năm phút đồng hồ sau đã xong một mươi năm tên ngoạn gia cùng với người theo đuổi của bọn hắn toàn quân bị diệt chiến đấu tiến hành đến trên đường thời điểm có vài tên ngoạn gia thậm chí đều đánh mất ý chí chống cự lựa chọn chạy trốn chỉ là lục tiểu thất mấy người toàn bộ cưới thánh giai toa kỵ tốc độ phi hành vượt qua những t ê n n o ạ n gia nghĩ muốn chạy trốn nào có dễ dàng như vậy dựa vào linh nha thủy hỏa nhận biến thái t h u tính cùng với tam đại phân t h ầ n lục tiểu thất lấy được chiến quả nhất huy hoàng thoáng nhượng hắn tiếp nối chính là những n à y tây phương cao thủ ngoạn gia lại không có tuân ra một kiện hậu thiên linh bảo cấp trang bị chương 632, t h i ê n cầu lần thứ tư truyền thừa chiến đấu đã xong h ẹ giả cất tiếp tục hướng cổ cả s s s ơ n đi tới hắn chiếm được hà bá nhất nhu tư chỉ thị phải tìm được đêm thần t r a n g viên phải phóng thích bị trói trói tại cổ cả s s s ơ n tở rộ mẹ tở giật h ủ phẹt chỉ có tìm được tiên c r i tri thần tở rộ mẹ tở giật hù phẹt chỉ dẫn h ẹ giả cất mới có thể đến đêm thần trăm viên thành công hái kim bình quả k i ngà h sủa tổ chức đánh lén chó điên nhị thập bắt danh ngũ giai ngoạn gia toàn bộ bị giết chết diễn đàn thượng nhưng lại gió hêm sóng lặng không ai đem chuyện này công bố ra k i ngà h sủa những người này tây phương thế giới có uy tín danh dự nhân nhị thập bắt danh ngũ giai ngoạn gia y nguyên không có biện pháp giết chết dị nhân chó điên như vậy dọa người sự bọn họ không có ý tứ tuyên dương đi ra ngoài nếu như phát đến diễn đàn thượng sẽ ảnh hưởng thanh danh của bọn h ắ n cho nên k i ngà h sủa những người này đ ạ t thành ăn ý tham dự nhiệm vụ ngũ giai ngoạn gia không cho phép bất luận kẻ nào lộ ra chuyện này về phân lục tiểu thất hắn lại càng không có đến tây phương diễn đàn khoe khoang chiến tích ý niệm trong đầu tây phương ngoạn gia đối với hắn đoán niệm đã không nhỏ lục tiểu thất chạy nữa đến diễn đàn thượng khoe khoang chính mình trà đạp tây phương đính tiêm ngoạn ra p h ỏ n g chứng hắn hội triệt để trở thành tây phương công địch h ẹ giả cất đi trước cổ cả s ậ t sơn trên đường lục tiểu thất trên đường đi đều không yên lòng hắn trong đầu một cái ý niệm trong đầu lái đi không được từ chứng kiến chiến thần khôi giáp sau hắn đối với chiến thần khôi giáp thèm thuồng không thôi quyết định chủ ý muốn thiết chí bấy dập dùng hoàng kim vóng vây khôn chiến thần ạ dẹ sau lộ hạ dẹ khôi giáp hiện tại lục tiểu thất còn mu cho nên hắn không dám lập tức độc thủ hắn chuẩn bị hoàn thành kim bình quả nhiệm vụ sau đem chiến thần dụ dô đi ra động thủ lần nữa đang cùng tiện lan g cùng một chỗ áp dụng lừa gạt chiến thần a t kế hoạch sau lục tiểu thất đột nhiên có một cái điên cuồng nghĩ gì dù sao lột chiến thần a ẹ toàn t thân khôi giáp hội triệt để đắc tội ô liềm thủ thần tộc này sao không quyết đoán xử lý chiến thần a ẹ thu t hoạch đại lượng kinh nghiệm giá trị đâu a t vi bắt giai trí cao thần giết chết hắn đạt được kinh nghiệm giá trị khẳng định phi thường cao đối với những người khác đến bảo hoàn toàn không có khả năng nhưng lục tiểu thất đã có cơ hội như vậy a z vật lý phòng ngự phi thường cao lục tiểu thất linh nha thủy hỏa nhận lại có thể phá vật lý công phá chiến thần phòng ngự không thành vấn đề đương nhiên tắc vi bắt giai trí cao thần ạ dẹt khí huyết là một tiên văn s ố tự phòng trưng lại mấy trăm vạn hoặc là hơn một ngàn vạn dù là lục tiểu thất dùng hoàng kim vong vây khốn ạ dẹt nhượng ạ dẹt không cách nào phản kháng hắn đối với ạ dẹt cũng là không thể làm gì được lục tiểu thất phá vật lý không giả nhưng phá vật lý không phải vô hạn kém ba cái cùng bậc tình huống hệ hắn công kích ạ dẹt phá vật lý tỷ lệ hội giảm xuống rất nhiều ạ dẹt chỉ dựa vào mỗi dây hồi phục khí huyết có thể nhượng lục tiểu thất không thể làm gì được bắt giai trí cao thần. mỗi g i â y hồi phục khí huyết hẳn là hai n g h n điểm gì đó lục tiểu thất linh nha thủy hỏa nhận không có khả năng nhiều lần phá vật lý hắn công kích tạo thành thương tổn còn không sánh bằng a ạ dẹt hồi huyết hiệu suất như vậy là làm không xong a ạ dẹt bất quá tại chiếm được cả b ổ lộ k i m b á t có thể vận chuyển năm nghìn danh ngoạn gia đến tây phương thế giới sau lục tiểu thất giết chết a ạ dẹt ý niệm trong đầu trở nên m á n h liệt ngoạn gia công kích nở tờ cờ thời điểm cho dù không thể phá vỡ cũng sẽ cưỡng chế tính địa khấu trừ nở tờ một điểm khí huyết đây cũng là ngoạn gia thường xuyên dùng con kiến gầm voi chiến thuật đánh cao cấp bột nguyên nhân nếu như thiên yêu minh năm nghìn danh ngoạn gia đã đến, tại khoảng không địa điểm đem ạ d ẹ t bao bọc vây quanh cho dù mỗi người mỗi giây chỉ công kích hạ xuống cưỡng chế tính địa khấu trừ ạ d ẹ t một điểm khí huyết ạ d ẹ t khí huyết cũng sẽ dùng mỗi giây ba điểm gì đó tốc độ giảm bớt giết chết bát giai trí cao thần đạt được kinh nghiệm giá trị nhiều thiên yêu minh năm nghìn danh ngoạn gia đồng thời đ ộ n g thủ bát giai trí cao thần kinh nghiệm bình d ư ớ i còn đến có thể làm cho mỗi người đều được đến không ít chỗ tốt đồng thời thiên yêu minh ngoạn gia phối hợp giết chết bát giai chủ thần còn có thể vi thiên yêu minh mang đến cao thượng danh vọng cơ hội như vậy tương đương khó được giết chết ạ dẹp ý nghĩ này rất điên cuồng nhưng mà tồn tại thực hiện khả năng nếu như không nếm thử một chút lục tiểu thất vô luận như thế nào cũng sẽ không cắm lòng theo sĩ rút đi và o ạ sủa viên phụ cận sau lục tiểu thất đối với h ẹ giả cờ nói h ẹ giả cờ các hạ ta nghĩ muốn rời đi trước một thời gian ngắn bởi vì ta có chuyện rất trọng yếu muốn làm không biết các hạ có thể không đẳng trở về lại tiếp tục nhiệm vụ đâu ngoạn gia tại vì n ở tờ cờ làm nhiệm vụ trong quá trình nếu như trên đường rời đi bình thường sẽ bị n ở tờ cờ coi là bông tha cho nhiệm vụ bất quá nếu như tuyên bố nhiệm vụ nờ tờ cờ đối với n g ạ n gia rất có hảo cảm nợ vợ cơ nhiệm vụ cũng không phải rất cấp bách lời nói ngọn ra vẫn là có cơ hội bề bộn hết chuyện của mình rồi trở về tiếp tục nhiệm vụ h ẹ giả c ơ n hệ nhóm trong nhiệm vụ lục tiểu thất giúp hắn rất nhiều nghe được lục tiểu thất xin nghỉ h ẹ giả c ơ n bất đắc gì nói dị nhân c h ó điên năng lực của ngươi đã được đến ta tán thành nếu như không có trợ giúp của ngươi ta còn thực không tin rằng hoàn thành nhiệm vụ này ngươi đi nhanh về nhanh a rời đi không ngừng lục tiểu thất một cái người hoa hồng đỏ mấy người cũng đi theo hắn cùng một chỗ rời đi rời đi ả sùa viên sau đoàn người đạt tới mân tôi kỵ sĩ đoàn lục tiểu thất tại mân c ô i kỵ sĩ đoàn mang rất nhiều tây phương vật tư cùng tiện lang cùng với thiên hạ vô cầu cùng một chỗ bay đến hạt nhân thành sau đó truyền đưa đến luyện ngục phương hướng xuyên qua luyện ngục đến u minh biển máu lục tiểu thất tế ra kim bát ba người leo lên kim bát xuyên qua biển máu đi tới u minh hoàng tuyển phụ cận lục tiểu thất n h ư ợ n g thiên hạ vô cầu cùng tiện lang xoay chuyển trời đất yêu minh bí mật tổ chức năm người tinh anh đội ngũ h ắ n thì là tại biển máu phụ cận bắt đầu làm thiên cầu chuyển thừa nhiệm vụ đệ tứ hoàn lục tiểu thất xuất ra linh hồn huyết châu trong đó một khoả linh hồn huyết châu chuyển đến mãnh liệt ba động dựa theo linh hồn huyết châu chỉ dẫn lục tiểu thất bay vào liếu l i ế u biển máu một đường đi tới năm mươi cấp quái vật luyện cấp khu năm mươi cấp quái vật luyện cấp khu là một loại gọi là tàn bạo tu la quái vật loại này thứ ư là biến chủng không có đầu nhưng mà có tứ cánh tay tàn bạo tu la là cận thân công k í c h quái công k í c h của bọn hắn ngẫu nhiên sẽ có c u ầ n bạo tỷ lệ xuất hiện hơn nữa còn có một thị huyết kỹ có thể phát động thị huyết kỹ có thể lúc mang vào hấp huyết thương tổn mỗi lần có thể cố định hút đi ba trăm điểm khí huyết tàn bạo tu la là n h ư ợ n g cùng dai ngoạn ra rất đau đầu quái vật nhưng đối với lục tiểu thất lại không tạo được bất cứ uy hiếp gì lục tiểu thất chẳng những tiến dai ngũ dai trên người còn trang bị hậu thiên thần bảo đồng sư khôi giáp cùng hậu thiên trí bảo vĩnh hàng thủ hộ tàn bạo tu la công kích cơ bản chỉ có thể nhượng hắn cưỡng chế tính khấu trừ một điểm khí huyết chỉ có xuất hiện thị huyết hoặc là cuồng bạo thời điểm mới có thể để cho lục tiểu thất khí huyết giảm xuống đối phó bình thường tàn bạo tu la lục tiểu thất thậm chí đều lười được mở ra lĩnh vực cũng không có thi triển bất luận cái gì kỹ năng thần thông giết quái tốc độ đồng dạng nhanh chóng chỉ chốc lát lục tiểu thất đi tới tàn bạo tu la luyện cấp khu trung tâm tới gần tàn bạo tu la bậc sau trên tay hắn linh hồn huyết châu bắt đầu kịch liệt rung động linh hồn huyết châu rung động đại biểu cho thiên c ầ u tàn phách cựu tại phụ cận rất rõ ràng t h i ê n c ầ u phách châu hẳn là tại tàn bạo tu la bột u trên người dù lục tiểu thất thực lực bây giờ giết chết tứ giai bột u không cần tốn nhiều sức chỉ là khi hắn tới gần tàn bạo tu la bột u thời điểm đã có một đám ngoạn g i a tại vây g i ế t tàn bạo tu la bột u bọn này ngoạn g i a phần lớn là u minh t r u n g tộc bọn họ trang bị ngược trái trên có đỉnh đầu hồng sắc vương miện tiêu chí chứng kiến cái này cái dấu hiệu lục tiểu thất trong đầu xuất hiện một cái dáng người hòa bạo khuôn mặt thanh thuần t n h tử hắn đã thật lâu không vũ thiên bất hạ vũ hồng sắc vương miện là hác phong tiêu chí nếu như gặp được thế lực hác, lục tiểu thất còn có chút không có ý tứ đoạn quái nhưng đối với hắc phong hắn không có gì không có ý tứ lúc trước tất cả thế lực lớn tại biển m á u biên giới vây giết lục tiểu thất vũ thiên bất hạ vũ thời khắc mấu chốt quay giáo m ộ t k ích dùng chân thật chi kính phá lục tiểu thất nguy trang suýt nữa nhượng lục tiểu thất bị giết chết thù này lục tiểu thất vẫn nhớ lục tiểu thất thi triển bảy mươi hai biến thành biến hình thuật biến thành nhất danh bình thường thư là ngọn gia trong tay linh nha thủy hỏa nhận biến thành một đôi u minh đoạn hắn lẳng lặng địa huyền phù ở phía xa x e m hắc phong hơn ba mươi danh n g o ạ gia đối phó tàn bạo tu labot bởi vì hắn chỉ có một người. hát phong ngoạn g i a cũng không có quản h ắ n khỉ gió bọn họ không biết là nhất danh ngoạn g i a dám đoạt hát phong quái tàn bạo tu la khí huyết rất nhanh xuống đến hai mươi phía dưới thi triển bột đại chiêu tàn bạo giết hại trong nháy mắt giết chết hát phong bốn gã ngoạn g i a bất quá những n à y hát phong ngoạn g i a thực lực tương đương không kém bọn họ rất nhanh lại có tân cận chiến cao thủ chống đi tới tiếp tục bắt đầu đối với tàn bạo tu la gây thương tổn mắt thấy tàn bạo tu la sẽ bị bọn họ giết chết thời điểm một cái bóng màu đen từ trên trời giáng xuống một đôi u minh đoạt chuẩn xác địa đâm về tàn bạo tu la hai mắt tàn bạo tu la điên cuồng hét lên một tiếng sau ngã xuống trên mặt đất hát ảnh hạ xuống tới nhặt tàn bạo tu la bạo ra tới hai kiện trang bị cùng một k h ỏ a trạm l à m sắc hạt châu có người đoạt quái đến bốn người phong tỏa không t r u n g đừng làm cho hắn chạy hát phong dẫn đội năm mươi cấp đội trưởng bay đến không t r u n g phong tỏa đoạt quái giả chạy trốn lộ tuyến mà cái khác hát phong thành viên thì là bao quanh đem đoạt quái ra hỏa vây lại làm cho bọn họ ngoài ý muốn chính là cái này đoạt bột ra hỏa không có chút nào chạy trốn y tứ hắn hữu như vậy tùy ý địa đứng ở chính giữa lạnh lùng địa nhìn xem hát phong người hát phong đội trưởng gọi là huyết tinh tội ác là hát phong hạch tâm n o ạ n g a hắn chưa bao giờ gặp được qua kiêu ngạo như vậy ngoạn r a chẳng những một mình một người tới đ o ạ t hát phong bột đ o ạ t sau còn dám nên ngang địa đứng ở nơi đó cho dù là đỉnh cấp độc hành ngoạn r a cũng không dám như vậy khiêu khích hát phong tắc vi đỉnh cấp thế lực lớn hát phong không phải là người nào đều có thể trêu chọc tuy nhiên người này ngoạn r a có chút quỷ dị hát phong kiêu ngạo hay để cho huyết tinh tội ác rất tự tin hắn lạnh lùng tốt bằng h ư u chúng ta hát phong bột không phải tốt như vậy t h ư ờ n g lục tiểu thất biến hóa ạ thưa lạ cười nhạt một tiếng nói phải không ta cảm giác rất tốt và ta Ta chương ỉ kích sáu trăm ba mươi ba khô cốt đảo xảo lộ không trung huyết tinh tội ác có một loại cảm giác hắn cảm giác mình đồng đội biến thành đại bạch thái tên kia đặt thư là ngoạn gia mỗi lần công kích đều có thể n h ư ợ n g nhất danh đồng đội biến thành bạch quang đây rốt cuộc là cái đó cái cấp bậc cao thủ dù là h á c phong thực lực mạnh nhất đại tỷ đầu cùng thất giả lao đại cũng không đạt được loại trình độ này a rất nhanh bị vây công gia hỏa bay đến không trung huyết tinh tội ác mình cũng biến thành đại bạch thái bị nhất chiêu giết chết giết chết huyết tinh tội ác sau lục tiểu thất nhanh trong chém giết không trung bốn gã ngoạn gia sau đó bay về phía trên mặt đất hắc minh công kích từ xa la sắt cùng hai gã giả xoa đem hắc minh một cái cả đội ngoạn gia giết được sạch sẽ giết chết hắc minh tất cả ngoạn gia sau lục tiểu thất lấy ra linh hồn huyết châu cùng vừa lấy được lam sắc p h á c t châu hai khỏa hạt châu tới gần sau thiên cầu hư ảnh chậm rãi bay đến không trung chứng kiến lục tiểu thất thiên cầu hư ảnh vẻ mặt vui mừng điện nói dị nhân chó điên ngươi không hổ là của ta người thừa kế thôn p h ệ tiến hóa ba lượn thôn p h ệ đối tượng đều là cường hãn vô cùng hồng hoang dị t r ù n g ngươi tương lai thành t i ể u khẳng định không giới ta chó điên hiện tại t i ể u để ta làm cho ngươi mở ra lần thứ tư truyền thừa a thiên cầu hư ảnh đến gần rồi lục tiểu thất móng nuốt đặt tại lục tiểu thất trên đầu nhựa lục tiểu thất biến thành bản thể trạng thái một đo bay vào lục tiểu thất thức hải lục tiểu thất trong đầu nhiều hơn rất nhiều tin tức tìm được thiên cầu đệ tứ tàn phách sau lục tiểu thất chiếm được lần thứ tư thôn vệ hiểu rõ kỹ xảo chỉ cần gặp được phù hợp đối tượng hắn có thể thi triển thôn vệ kỹ năng đương nhiên cho dù hắn không tìm kiếm được thiên cầu tàn phách không có được thiên cầu chỉ dẫn hắn cũng có thể tiến hành thôn vệ nhưng thôn vệ sau lại không thể lớn nhất hạn độ lợi dụng thôn vệ đến tinh khí tỷ như lục tiểu thất thôn vệ mỗi đạo nhân thời điểm hắn sẽ không có tìm kiếm thiên cầu tàn phách đó là bởi vì thôn vệ mỗi đạo nhân lục tiểu thất mục tiêu rất rõ ràng trực tiếp chính là vì thôn p h ệ mỗi đạo nhân đến cường hóa linh nha thủy hòa n h ậ n lúc này đây lục tiểu thất thôn p h ệ mục tiêu là tây phương giống loài hắn thôn p h ệ là vì cường hóa bản thể trụ cột thuộc tính cái này cần tìm được thiên cầu tán phách chỉ dẫn mới có thể lớn nhất hạn độ lợi dụng thôn p h ệ đến tinh khí chiếm được thiên cầu lần thứ tư truyền thừa sau lục tiểu thất cũng không có rời đi hắn tổng cộng có thể thôn p h ệ tiến hóa sáu lần sáu lần tiến hóa hoàn thành n h ư ợ n thiên cầu bản thể đạt tới một cái khủng bố trình tự sau hắn có thể thôn nhật thực nguyện thôn nhật thực nguyện có tác dụng gì lục tiểu thất không phải rất rõ ràng chỉ là từ phía trên cầu như thế coi trọng thôn nhật thực nguyện đến xem cái này trung cực thôn vệ phòng trừng cùng tiến giai thành thánh có quan hệ viễn cổ thiên cầu mạo hiểm bị thiên đạo gạt bỏ nguy hiểm thôn vệ nhật nguyện hiển nhiên không thể nào là không t ố i tha viễn cổ thiên cầu lực lượng khẳng định hẳn là c h u ẩ n thánh chính tự bởi vì nếu như đã thành thánh lời nói hắn t i ể u cũng không vấn lạc cuối cùng nhất thiên đạo không cho phép hắn dùng thôn vệ nhật nguyện phương thức đến thành thánh cho nên tàn phá hắn lục tiểu thất tiến giai ngũ giai tổng cộng thôn vệ ba luận còn có ba luật thôn vệ tiến hóa cơ hội mỗi một lần lục tiểu thất cũng sẽ không lãng phí phía trước ba lượt lục tiểu thất đều là thôn vệ đông phương hồng hoang dị t r ù n g tại tây phương cũng có thật nhiều thiên phú dị bẩm quái vật lục tiểu thất chuẩn bị phù hợp lời nói tại tây phương thôn vệ một ít đại năng nở bờ cờ hoàn thành lần thứ tư truyền thừa mắt thấy thiên cầu hư ảnh muốn tiêu tán thời điểm lục tiểu thất đột nhiên hỏi thiên cầu đại nhân ngài biết rõ tây phương thế giới sao nếu như ta thôn vệ tây phương thế giới dị t r ù n g như thế nào thiên cầu tàn hồn ngưng một chút thật lâu chi rồi nói ra dị nhân chó điên tại đông phương thế giới thiên đạo khống chế và vật mà tây phương thế giới vận mệnh quyết định hết thảy bất kể là đông phương vẫn là tây phương lực lượng trình tự đều là chung năm đó ta biết rõ thôn vệ nhật n g u y ệ t vì thiên đạo không để cho nhưng vì thành thánh nhưng lại không thể không như vậy lựa chọn đáng tiếc đông tây phương thế giới trong lúc đó không có thông đạo nếu như ta lúc ấy có thể đi trước tây phương thế giới thôn vệ nhật n g u y ệ t ta đây khả năng t i ể u cũng không vấn lạc ai lục tiểu thất ngựa đầu nói thiên cầu đại nhân ta nhưng dùng tại đông tây phương thế giới qua lại xuyên toa một ngày nào đó ta sẽ hoàn thành tâm nguyện của ngươi thôn vệ nhật n g u y ệ t thành thánh thiên cầu thanh â m lược qua hơi có chút run dày đ i ệ nói ngươi thật sự có thể tại đông tây phương thế giới qua lại xuyên toa nếu a y thật sự muốn thôn vệ nhật nguyện thành thánh ngươi phải tu luyện tới bát giai h u ẩ n thánh điên phong hơn nữa đem ngươi tu luyện cựu truyền huyền công tu luyện tới thứ tám chuyển sau đó mới có thể dựa vào thôn p h ệ nhật nguyện nhất cử đột phá chủ công pháp cùng tiến giai bình cảnh trở thành cựu giai thánh nhân ngươi có thể lựa chọn công đức thành thánh nhưng chúng ta thiên cầu nhất tộc là cường đại nhất tộc công đức thiên cầu lời còn chưa nói hết năng lượng của hắn t i ự u tiêu hao hầu như không còn hư ảnh vang cái biến mất lục tiểu thất tương đương buồn b ự c thiên cầu hiển nhiên còn có chuyện trọng yếu gì muốn công đạo hắn nhưng mà không có thể nói rõ ràng sớm biết như vậy nhượng thiên cầu tán phách nói đ i ề u chính may mắn lục tiểu thất lần này chuẩn bị liên tục hoàn thành hai cái truyền thừa nhiệm vụ chỉ cần hắn xuất ra thứ năm khỏa linh hồn huyết trâu tìm được thiên cầu cái thứ năm tán phách thì có thể làm cho thiên cầu đem lời nói mới rồi nói xong thiên cầu truyền thừa nhiệm vụ c à lục, lục tiểu thất tại ế m t biển máu tây nam khu vực phi hành thỉnh thoảng hội đụng phải quái vật theo trong biển máu bay ra hướng hắn phát động công kích những ngày quái vật làm cho người ta phiền không thắng phiền vì vậy lục tiểu thất đơn giản triệu hồi r a thất sắc thải vân lợi dụng thất sắc thải vân tốc độ thoát khỏi quái vật dây dưa đi tới một cái do bạch cốt xếp thành đảo nhỏ thượng bạch cốt đảo đứng sừng ở biển máu tây nam cả đảo nhỏ phương viên và mét do từng trồng bạch cốt xây mà thành những này bạch cốt có a t u l a có la sát có giả xoa cũng có nhân loại cùng yêu tộc từng trồng bạch cốt trồng chất mà thành đại đảo đảo nhỏ trên có vô số khô cốt quái những này khô cốt quái là năm mươi một cấp quái vật vật lý công kích lực rất mạnh linh hồn huyết trâu chỉ dẫn tàn p h á phương hướng đúng là khô cốt đảo lục tiểu thất bay đến khô cốt đ bắt đầu quét sạch trên đảo đủ loại khô cốt quái khô lâu dũng sĩ khô lâu đạo sĩ khô lâu cung tiến thủ khô lâu khuyển đủ loại quái vật tầng tầng lớp lớp giết chết một đám quái vật không bao lâu khô cốt trải thành mặt đất rất nhanh lại h ộ i chui ra tân khô cốt quái nếu như muốn một mực giết đi qua này không biết muốn hao phí bao n h i ê u thời gian giết những này bình thường quái vật lục tiểu thất không chiếm được nhiều ít kinh nghiệm hãn thời điểm chiến đấu triệu hồi ra thứ hai tọa kỵ xích mẫu lộc ngược lại nhuộn xích mẫu lộc thăng cầm ấy cha một lúc lâu sau bình thường quái vật còn không có tuân g a phích â u lục tiểu th trực t、so、những ngày ngoạn ra bao quanh đem khô cốt đảo hiểu rõ bột khô cốt ma quân vây lại thi triển các loại thấp kém đạo pháp xuất ra các loại thấp kém pháp khí không ngừng mà hướng khô cốt ma quân phát động công kích khô cốt ma quân là năm mươi năm cấp thánh giai bốt vây công khô cốt ma quân ngoạn ra toàn bộ đều chỉ có tứ giai trên ạ i khô cốt ma q bầu trời vũ thiên bất hạ vũ giá một đoạn hồng vân chỉ huy chung quanh h phong ngoạn gia tiến công khô cốt ma quân mặc dù đẳng cấp cách xa rất lớn nhưng nhiều như vậy ngoạn gia đồng thời ra tay dù là chỉ là cưỡng chế khấu trừ một điểm khí huyết bạch cốt ma quân khí huyết cũng là đang không ngừng giảm xuống khống chế một đoá mặc vân thất dạ bay đến vũ thiên bất hạ vũ bên người nói mưa thiên vừa rồi huyết tinh tội á c phát tới tin tức nói là bọn hắn tại đối phó tàn bạo tu la thời điểm bị nhất danh thực lực cao cường thua là ngoạn gia đoạn quái hơn ba mươi người toàn bộ dây d ụ n g mỗi người đều là bị tên k i a n g o ạ n gia chết ngay lập tức nghe được hơn ba mươi danh ngoạn gia bị một cái người đoạn quái thời điểm vũ thiên bất hạ vũ y nguyên bình tĩnh nghe tới mỗi người đều bị nhất chiêu chết ngay lập tức sau nàng rốt cục động dùng nói có loại thực lực này chỉ có thể là ngũ d a ngoạn gia trước mắt trung quốc khu tiến giai ngũ giai hẳn là có vài chục người nhưng những người này không nên châm đối với chúng ta hát phong mới đúng rốt cuộc sẽ là ai chứ thất giả lắc đầu nói trước mắt không có bất kỳ manh mối mưa thiên chúng ta hát phong cơ bản đều là ư u minh t r ủ n g tộc minh hà lao tổ không chịu giúp ta môn làm m ừ a chúng ta muốn tiến giai ngũ giai rất khó nếu như lần này chúng ta tiến giai ngũ giai tốc độ lạc hậu hơn thế lực khác từ nay về sau chúng ta phát triển hội rất bất lợi vũ thiên bất hạ vũ gật đầu nói ta biết rõ cho nên nhiệm vụ lần này chúng ta không để cho có mất chỉ cần giết chết khô cốt ma quân chiếm được bạch cốt xá lợi chúng ta t i ể u hoàn thành minh hà nhiệm vụ hắn hẳn là hội giúp chúng ta làm bừa thất giả trần trơ một chút nói ngoại trừ bạch cốt xá lợi ngoại chúng ta còn cần tàn bạo tu la bạo ra tới tàn bạo hồn châu huyết tinh tội ác dẫn đầu tiểu đội bị người đoạt q u á i nếu như tàn bạo hồn châu rơi vào đoạt q u á i nhân thủ thượng chúng ta sẽ rất phiền thoái cái này vật phẩm bình thường chỉ tuân ra lần thứ nhất vũ thiên bất hạ vũ lạnh lùng thốt n h ư ợ n g huyết tinh tội ác lập tức tổ chức nhân thủ tiếp tục soạt tàn bạo tu la nếu như soạt không ra tàn bạo hồn châu chúng ta lại nghĩ biện pháp tìm hiểu đoạt một người giá cao tìm hắn mua sắm lục tiểu th chương o sáu trăm ba mươi bốn cấp đoạn bạch cốt xá lợi lục tiểu thất có chút tiếp nối thời điểm hắn đột nhiên nhớ tới linh hồn phách châu tàn bạo tu la trên người không có khả năng đồng thời dẫn theo linh hồn huyết châu cùng tàn bạo phách châu hai khỏa hạt châu a lục tiểu thất ngoạn ra nhiều năm như vậy thần thoại đối với người thiết kế ý nghĩ vẫn là có chỗ minh bạch Đồng nhất lục o ạ i h ì tiểu thất đại khái minh bạch hệ thống xếp đặt ý nghĩ thiên cầu tử vong sau tàn phách tán lạc tại u minh biển máu tất cả hẻo lánh hình thành phách châu tìm được phách châu tàn bạo tu la dựa vào phách châu lực lượng đã trở thành đồng loại lý người nổi bật thì ra là b ộ n mà hát phong người đang minh hà lao tổ châu đó l i n h tìm kiếm tàn bạo phách châu nhiệm vụ sau giết chết tàn bạo tu la có thể tuân ra tàn bạo phách châu nhưng tàn bạo phách châu đồng thời cũng là lục tiểu thất phải tìm thiên c ầ u tàn phách nếu như lục tiểu thất muộn một hồi tàn bạo phách châu bị hát phong người t ắ c vi nhiệm vụ vật phẩm giao cho minh hà lao tổ minh hà lao tổ khả năng sẽ đem phách châu ban cho cho thủ hạ chính là dân bản địa nói như vậy lục tiểu thất lần thứ tư truyền thừa nhiệm vụ mục tiêu tự không còn là tàn bạo tu la mà là mới được đến phách châu dân bản địa lục tiểu thất đoạt hát phong n o ạ n gia k h á i khi hắn môn trước gi bạo ra tới hạt châu vừa v ậ n chính là hắn phải cần thiên c ầ u tàn phách khi hắn lợi dụng phách châu triệu hồi ra thiên c ầ u tàn hồn tìm được thiên c ầ u lần thứ tư truyền thưa sau thiên c ầ u tàn phách biến mất phách châu sẽ dùng tàn bạo hồn châu bộ dáng xuất hiện suy nghĩ cẩn thận đây hết thảy sau lục tiểu thất trên mặt lộ ra mỉm cười vũ thiên bất hạ vũ lần trước tính toàn hắn khoản này sổ sách một mực không có tính đâu không nghĩ tới cơ hội nhanh như vậy tựu i đã đi đến hắn xa xa đ ị a dừng lại tại ngoài ngàn mét không cho hát phong người có cơ hội phát hiện hắn nhưng hắn linh giác lại tùy thời chú ý khô cốt ma quân phí khô cốt ma quân khí huyết giảm xuống đến hai mươi phía dưới sau cả khô cốt đảo đột nhiên bắt đầu chấn động lên vô số bạch cốt hướng khô cốt ma quân bay đi chỉ trong lát nguyên vốn chỉ có cao vài thức khô cốt ma quân biến thành trăm trượng cao thấp thân thể do từng c h ồ n g bạch cốt xây mà thành phản phất cùng cả cái khô cốt đảo hợp thành nhất thể bình thường công kích cùng phòng ngự đều là tăng nhiều khô cốt ma quân phòng ngự tăng cường hát phong ngoạn gia không phải rất để ý dù sao bọn họ đều chỉ có thể làm cho khô cốt ma quân cưỡng chế tính khấu trừ một điểm khí huyết bất quá khô cốt ma quân công kích tăng cường tự làm cho bọn họ không dễ chịu trăm trượng cao thấp khô cốt ma quân tại cùng khô cốt đảo tan ra làm một thể sau có thể tùy ý địa thao túng đảo nhỏ thượng bạch cốt bạch cốt bốn phía xuyên toa ư ợ n g hát phong ngoạn gia xuất hiện không ít thương vong vũ thiên bất hạ vũ chỉ huy hát phong ngoạn gia thoát ly khô cốt ma quân phạm vi công kích đảng khô cốt ma quân thao túng khô cốt ma quân bao quanh vây k h ô n đứng dậy lúc này lục tiểu thất đáp xuống trên mặt đất dùng linh giác che đậy thần trí của mình mượn nhờ bạch cốt tiềm hộ trà trộn vào hát phong trong đội ngũ bởi vì lục tiểu thất biến hóa chính là á t u l a hát phong người không có chú ý tới trong đội ngũ nhiều hơn cá nhân bọn họ y nguyên tại cố gắng đối với khô cốt ma quân phát động công kích trốn trong đám người lục tiểu thất dần dần hướng chiến trong tràng tới gần cách khô cốt ma quân còn có m ộ mươi mét gì đó thời điểm lục tiểu thất tế ra ngụy trang sau linh nha thủy hòa nhận hai bả ưu minh đ o t bay về phía khô cốt ma quân 3028, liên tục hai cái thương tổn giá trị theo khô cốt ma quân đỉnh đầu xuất hiện lục tiểu thất tại công kích trước đã mở ra thiên nhãn xem xét khô cốt ma quân quả bóng nhỏ không đủ năm nghìn hắn mới phát động công kích cho nên lục tiểu thất linh nha thủy hỏa nhận tắc vì pháp bảo tế ra đi công kích sau khô cốt ma quân bị hắn hai đao chèm giết biến thành một đống khô cốt ngã trên mặt đất tuôn ra trong tay bạch cốt mâu cùng một khỏa trắng nuốt như ngọc hạt châu lục tiểu thất rất nhanh xông lên trước nhặt trên mặt đất trắng nuốt sát hạt châu cùng hai kiện trang bị sau đó hướng không trung bay đi hắn vừa lên không lại phát hiện không trung huyết lãng quần quận cả thiên không đã bị máu tơi ư bao phủ vô số huyết xe tại huyết lãng lý qua lại xuyên toa tản ra bạo ngược khí tức vũ thiên bất hạ vũ phản ứng rất nhanh chứng kiến khô cốt quái bị một đôi u minh đoạt công kích trên đầu tuân ra hai cái kết xù thường tuần lúc vũ thiên bất hạ vũ lập tức nhượng không trung hắc phong l o ạ n ra bố trí huyết xe đại trận huyết xe đại trận đồng dạng là đông phương cấp cao nhất trận pháp một trong minh hà lao tổ bản lĩnh xuất chúng chính là vì lao tổ t ú n g chính là vì lao tổ ạ i trong biển máu dùng vô số a thư l ạ bố trí huyết xe đại trận cho nên liền thánh nhân cũng không dám tiến vào biển máu vũ thiên bất hạ vũ khống chế huyết xe đại tuy nhiên uy lực xa không bằng minh hà lao tổ huyết xe đại trận nhưng đồng dạng n h ư ợ n g loạn ra đau đầu vũ thiên bất hạ vũ đứng ở một cỗ huyết trên xe lạnh lùng địa nhìn xem bị huyết vân c u ố n lấy lục tiểu thất nói bằng hưu chúng ta hát phong cùng ngươi không oán không cừu ngươi đoạt chúng ta bột sông về phía trước có vẻ nhé lục tiểu thất không thú vị địa sờ lên cái mũi đã vũ thiên bất hạ vũ bố trí huyết xe đại trận muốn rất nhanh đào tẩu đã không có khả năng tuy nhiên lục tiểu thất có thể phá toái hư không đào tẩu nhưng ở biển máu trong phạm vi khắp nơi đều là quái vật lục tiểu thất không dám dùng cái này kỹ năng phá toái hư không bỏ chạy m đồng dạng cho ò n đang biển máu t n dù là lục tiểu thất nếu như không lợi dụng vẽn đỏ dạ ma hộp cùng lĩnh vực hắn cũng không dám nói có thể xông ra huyết xe đại trận lục tiểu thất lười biếng điện nói tục ngữ nói hảo cầu không đỡ nói các ngươi muốn như vậy ngăn đó ta nếu như ta không cẩn thận giết các ngươi chớ có trách ta vũ thiên bất hạ vũ thản nhiên nói các hạ khẩu khí rất lớn tuy nhiên ngươi là ngũ giai mở ra lĩnh vực nhưng huyết xe đại trận không phải tốt như vậy rách nát ta xin khuyên các hạ vẫn là ngoan ngoãn giao ra bạch cốt xá lợi cùng tàn bạo hồng châu lớn như vậy ra kết giao bằng hữu chuyện trước kia xóa bỏ bằng không các hạ chỉ bằng bổn sự đến sông huyết xe đại trận a đạo mỹ nữ ngươi nhiệt tình như vậy địa yêu cầu ta tới phá trận ta đây tự phá cho người xem xem lục tiểu thất nói xong mở ra băng hỏa lưỡng trọng thiên lĩnh v bao phủ phương viên hai trăm l i n phạm vi h á c phong tiếp cận năm nghìn danh ngoạn gia bố trí huyết xe đại trận chiếm cứ mấy ngàn mét thiên không lục tiểu thất lĩnh vực lại chỉ có thể bao phủ hai trăm l i n bất quá lục tiểu thất còn có một cái khác đại sát khí vẹn đỏ ra ma hộp mở ra băng hỏa lưỡng trọng thiên lĩnh vực sau lục tiểu thất mở ra vẹn đỏ ra ma hộp bạo phong tứ n g ư ợ c ôn dịch tứ n g ư ợ c tận bệnh tứ n g ư ợ c cùng cắt đuổi tứ n g ư ợ c đồng thời phát động ngoạn gia vũ thiên bất hạ vũ ngươi đã bị đối phương tiên thiên thần bảo vẹn đỏ ra ma hộp mang vào kỹ năng cắt đuổi tứ ngực ảnh hưởng ngươi linh giác không nhẹ người hai mắt không cách nào xem v ậ t duy trì liên tục thời gian một phút đồng hồ xin cẩn thận để ý vũ thiên bất hạ vũ mặt bá địa trở nên trắng bệnh nàng tuy nhiên b ề ngoài la l ị nhưng nàng vẫn luôn là rất khôn khéo người nguyên bản nàng cùng chó điên hợp tác không sai nhưng nhất niệm chi cha ly dùng chân thật chi kính cùng rất nhiều thế lực lớn vây rết chó điên nhượng hai người kết xuống thù hận vũ thiên bất hạ vũ không phải cái không quá quyết người như là đã trở mặt thành thủ này lựa chọn chính xác chính là không ngừng chèn ép đối phương không làm cho đối phương có leo đến đầu mình thượng cơ hội cho nên hát phong về sau cũng có tham dự nhằm vào thiên yêu minh hành động đáng tiếc bất kể thế nào chèn ép thiên yêu minh phát triển thế lại càng ngày càng tốt chó điên càng là trở thành đông tây phương tất cả cao thủ ngoạn gia cơn đắc ngộ vũ thiên bất hạ vũ rất ít hối hận nhưng đối phó với chó điên sự nàng thật sự hối hận tuy nhiên khi đó chó điên đã rất mạnh nhưng nàng thủy chung cảm thấy thân thể thực lực mạnh luôn luôn cái hạ độ cho nên nàng cảm thấy chó điên phong quan g duy trì không được bao lâu cùng những thế lực lớn khác giáo hảo mới là đối với hắc phong tối lựa chọn chính xác vũ thiên bất hạ vũ lái xe kz tăng bất lưu phật một mực phật giáo phát triển tại phật giáo bên trong phát triển không nhỏ thế lực hắc phong hoàn toàn giao cho vũ thiên bất hạ vũ quản lý vũ thiên bất hạ vũ một mực tiểu tâm cẩn thận làm chỗ có chuyện đều dựa theo nàng cho rằng chính xác phương thức đi làm kể cả lúc trước lựa chọn đối phó lục tiểu thất đương thu được chính mình bị vẽn đỏ giả ma hộp mang vào kỹ năng ảnh hưởng thời điểm vũ thiên bất hạ vũ đã biết lục tiểu thất thân phận nàng đối với huyết xe đại trận mất đi tin tưởng có lẽ cái khác ngũ dai ngoạn gia bị nhốt tại huyết xe đại trận không cách nào đ à o thoát nhưng vũ thiên bất hạ vũ tin tưởng chó điên nhất định có thể bởi vì lá bài tẩy của hắn thật sự nhiều lắm v ẽ đỏ giả ma hộp cùng với lục tiểu thất lĩnh vực bao trùm nhuộm huyết xe trong đại trận lâm vào ngắn ngủi lục tiểu thất trong nội tâm có một loại không hiểu khoái cảm lúc trước hắn đã giúp vũ thiên bất hạ vũ chiếu cố vũ thiên bất hạ vũ lại lấy ván trả ơn chuyện này lượng hắn biệt khuất thật lâu lúc này loạt hát phong nhiệm vụ trọng yếu bột nhưng lại đại lượng giết hại hát phong ngoạn ra còn có so với cái này càng vui vẻ hơn sự lục tiểu thất rất nhanh triệu hồi ra ba gã hỏa long binh cùng với viêm chi phượng hắn đại lượng đồng loa xuất hiện tại tứ trọng lĩnh vực bao trùm cùng với vẽn đỏ giả ma hộp dưới tắc dụng hát phong loạn ra đại lượng địa rơi dụng vũ thiên bất hạ vũ rất nhanh tỉnh táo lại nàng n h ợ n g bố trí huyết xe đại trận hát phong loạn ra rất nhanh lui về phía sau cùng lục tiểu thất bản thể cùng phân thân kéo ra cự l y lựa chọn của nàng rất chính xác đã chó điên là ngũ dai vậy hắn lĩnh vực duy trì liên tục thời gian có hạn chỉ cần có thể kéo qua một phút đồng hồ tại hắn không có lĩnh vực trợ rút vẽn đỏ dạ ma hộp kỹ năng duy trì liên t Hát chương n g n sáu trăm ba mươi lăm lục đại thánh nhân đều xuất hiện nữ nhân này thật đúng là không đơn giản a lục tiểu thất nhịn không được trong lòng nói thẩm cho dù hắn là ngũ giai muốn một mình giết hại hắc phong mấy ngàn ngoạn gia cũng không thực tế kế hoạch của hắn là lợi dụng lĩnh vực cùng vẽn đỏ giả ma hộp đại lượng sát thương hát phong ngoạn ra sau lợi dụng đối phương mất đi tin tưởng cơ hội đào tẩu nhưng vũ thiên bất hạ vũ như vậy chỉ huy lời nói thật đúng là nhượng hắn khó xử bố trí huyết xe đại trận hát phong ngoạn ra thành hình cung hướng lui về phía sau nếu như lục tiểu thất cầm vẽn đỏ giả ma hộp cứng ngắc sông hát phong từng ngoạn ra phát động lần thứ nhất công kích lục tiểu thất tiếp theo bị đánh rơi năm nghìn điểm gì đó khí huyết nhân số ưu thế có đôi khi không phải thân thể thực lực có thể hoàn toàn đền bù đây cũng là hệ thống tránh cho có n o ạ n g a vô cùng lịch thiên mà làm ra một loại hạn chế a lao tử lần này không nhiều l ắ m giết các ngươi một điểm người thật đúng là bị ngươi xem thường lục tiểu thất thu hồi tọa kỵ viêm tri phượng sau đó thi triển pháp hiện tượng thiên văn địa thần thông ba đầu sáu tay thần thông thị huyết điên cùng tấn công thần thông đồng thời đem v ẹ n đỏ giả ma hộp giao cho đệ nhất phân thân n h ư ợ n g ba gã hỏa long binh hấp dẫn h t phong ngoạn gia hỏa lực sau đệ nhất phân thân cùng phần thứ hai thân sông về h t phong ngoạn gia bảy lục tiểu thất triệu hồi ra thứ hai tọa kỵ xích mẫu lộc xích mẫu lộc đẳng cấp đã đạt tới hai mươi tám cấp pháp lực giá trị đã sớm vượt qua một nghìn chính là thi triển lần thứ nhất phá toái hư không kỹ năng tại bị hát phong ngoạn da huyết xe đại trận vây khốn thời điểm lục tiểu thất không dám triệu hồi ra xích mẫu lộc bởi vì xích mẫu lộc đẳng cấp quá thấp đi ra cũng sẽ bị chết ngay lập tức vũ thiên bất hạ vũ chỉ huy hát phong ngoạn da lui về phía sau xa xa địa vây khốn lục tiểu thất vừa vặn cho lục tiểu thất triệu hoàn xích mẫu lộc cơ hội triệu hồi ra xích mẫu lộc sau lục tiểu thất bản thể cởi xích mẫu lộc vũ vô xích mẫu lộc cái mông nói tiểu t r ừ cho lão tử phá thoái hư không chạy trốn thánh gia xích mẫu lộc có một chút trí năng hắn trong mắt lộ ra k i n h bị thần sắc chính mình người chủ nhân liền trương không rõ ràng lắm. đồng thời thi triển pháp hiện tượng thiên văn địa ba đầu sáu tay cùng với thị huyết điên cùng tấn công hai đại phân thân cho tứ giai bảy trận giả tạo thành đại lượng sát thương đương khí huyết sắp hao hết thời điểm đệ nhất phân thân đem pẽn đỏ giả ma hộp thu vào tu di nhận giới tử hát phong ngoạn gia giết chết lục tiểu thất hai đại phân thân cái gì cũng không được đến lần chiến đấu này tại pẽn đỏ giả ma hộp cùng với băng hỏa lưỡng trọng thiên lĩnh vực dưới tác dụng hát phong tử vong kéo năm trăm h ơ n ngoạn gia nhưng lại bị cướp đi bạch cốt xá lợi nhuộm vũ thiên bất hạ vũ khí đến sắc mặt tái nhợt tại bỏ xây đồn mở nờ cờ làm bừa khơi dòng sau thần thoại lý nờ cờ có rất nhiều trực tiếp giúp mình môn nhân làm bừa có là quy tắc là muốn môn nhân trả giá thật nhiều minh hà lao tổ như vậy không thiệ cho dù là hắn môn nhân hắn cũng sẽ không, không công cho đối phương chỗ tốt cho nên đông tây phương đều có không ít ngoạn gia chiếm được nở tờ cờ làm bừa mang tới tốt lắm do đó tiến giai ngũ giai tắc vi đông phương thế lực lớn một trong hát phong nhưng không có cơ hội như vậy minh hà lão tổ thủ hạ chính là đại năng nở tờ cờ cùng lao tổ đồng dạng đều là không thiệt t ỏ i chủ nếu muốn làm bừa tiến giai có thể đi trước hoàn thành một ít nhiệm vụ cho sư phụ sư tổ mang đến chỗ tốt nói sau lần này tìm kiếm bạch cốt xá lợi tàn bạo hồn châu rơi xuống hồn châu thị huyết hồn châu nhiệm vụ là minh hà lao tổ tự mình tuyên bố hoàn thành lao tổ nhiệm vụ có thể tìm được lao tổ hỗ trợ làm bừa cơ hội minh hà lao tổ ra ngựa đương nhiên không có khả năng chỉ là trợ giúp một người tiến l ê n dai hoàn thành nhiệm vụ này sau hát minh khả năng sẽ thêm ra vài t i ề n ngũ giai ngoạn r a cho nên đối với nhiệm vụ lần này vũ thiên bất hạ vũ phi thường coi trọng nàng tập trung hát phong tất cả tinh anh toàn lực hoàn thành nhiệm vụ lần này tại vũ thiên bất hạ vũ chú đáo chặt chẽ bày r a hạn mắt thấy nhiệm vụ lần này muốn hoàn thành hát phong sắp sinh ra vài tên ngũ giai n g o n g a thời điểm lại bị chó điên triệt để phá hủy đi ra hôn cuối cùng là m u ố n còn ngắn ngủi b u ồ n bực sau vũ thiên bất hạ vũ nhớ tới những lời này nàng nhoẻn miệng cười đối với bên người thất giả nói nhuộm mọi người hồi nơi dùng chân a thất giả không nhịn được nói mưa thiên nhiệm vụ lần này không cách nào hoàn thành chúng ta không biết khi nào thì mới có thể tiến dai ngũ dai sẽ bị thế lực khắc vùng ở phía sau lao nương nói về trước đi vũ thiên bất hạ vũ hét lớn ngươi ngoại trừ hội lo lắng xuất hiện như vậy hỏi như vậy để ngươi còn có thể làm cái gì lo lắng có mao dùng nghĩ biện pháp giải quyết mới là lẽ phải thất g i trầm mặc h ắ n không phải không yêu mến động cân não chỉ là thói quen bang vũ thiên bất hạ vũ phân tích tất cả loại tình huống n h ư ợ n vũ thiên bất hạ vũ đến đánh nhịp cho tới nay hắn đều yên lặng địa vị vũ thiên bất hạ vũ trả giá bởi vì hắn yêu mến nàng từ nhỏ t i ể u yêu mến vũ thiên bất hạ vũ giống to qua đi lắc đầu xin lỗi đ ị a nói thất giả đại ca thật sự là không có ý tứ lần này ta cũng là thật sự cấp thất giả khẽ mĩm cười nói không quan hệ tuy nhiên chúng ta cùng chó điên co cử hoán nhưng hắn lấy đi bạch cốt xá lợi cùng tàn bạo hồn châu cũng không có, có tác dụng gì ta nghĩ chúng ta chỉ cần trả giá nhất định linh thạch hắn hẳn là hội đáp ứng đem cái này hai kiện vật phẩm sản xuất vì rất nhanh tiến dai ngũ dai trả giá ngàn vạn thượng phẩm linh thạch cũng là đáng được vũ thiên bất hạ vũ nhẹ gật đầu vũ mị cười nói ừ đợi lát nữa ta liền liên lạc thoáng cái hắn nhìn xem người này có phải là tâm địa sắt đá không phải có đồn đái nói hắn là yêu thích tiểu lò lì sao lao nương như vậy la lụy hắn làm sao lại không cảm thấy hứng thú đâu thất giả trên mặt biểu lộ cứng đờ cười khăn nói đồn đái t ô i không thể tin chó điên người này tuy nhiên cùng chúng ta có cửu hoán nhưng nhân phẩm hắn thượng còn không có vấn đề cưới xích mẫu lộc phá toái hư không s a o lục tiểu thất tại biển máu thượng tìm một cái tiểu đảo ngừng lại bởi vì hắn soạt lấy a n h ị ba ba lạp sắp đến thập hai canh giờ nếu như vượt qua thập hai canh giờ a n h ị ba ba lạp t i ể u sẽ trực tiếp biến mất không có bất kỳ tổn thất nào địa tại tây phương sống lại điểm chết vòng thâm viên xuất hiện nếu như như vậy lục tiểu thất t i ể u mất đi lần thứ nhất soạt lấy tiên thiên thần bảo thời gian cái chung nhỏ cơ hội thời gian này cái chung nhỏ lý chính là chứa đông phương là tối trọng yếu nhất hồng nông từ khí lục tiểu thất thèm thuồng đã lâu rồi lục tiểu thất chỗ tiểu đảo gọi là huyết long đảo trên đảo cái vật đ đi vào đảo nhỏ chính giữa sau lục tiểu thất triển khai ngũ sắc thần quang năm đạo sáng lạng quang hoa xuất hiện có điện nhã cao quý khí chất a nhị ba ba lạp bị theo ngũ sắc thần quang lý vứt đi ra đánh ra thoáng cái hoàn cảnh t r u n g quanh cảm ứng đến cùng tây phương thế giới hoàn toàn bất đồng linh khí a nhị ba ba lạp kinh ngạc điệu nói đây là đang ở đâu lục tiểu thất cười n h ạ t một tiếng nói a nhị ba ba lạp tiểu thư các ngươi tây phương người không phải vẫn muốn đến đông phương sao chúc mừng ngươi nơi này chính là đông phương thế giới bất quá có chút tiếp nối chính là ngươi lập tức sẽ treo hồi tây phương đi ngươi ở đây lý dạo chơi một thời gian sẽ không trường Một chút. A ba ba nhĩ lục ạ p nghe ra l tiểu,、so、tiểu thất nhàn g ự a k í bất thiện, n g nhạt nói c ó đ i ê i i n n s địa lắc đầu nói ngươi đang ở đây tây phương thế giới năng lượng cao thấp cùng ta không quan hệ ta đối với hợp tác không có chút nào hứng thú bất quá nếu muốn ta không thể giết người cho ngươi tại đông phương thế giới đi tham t h o n g cái lời nói cũng không phải không được ngươi đem ngươi này khống chế thời gian tiên tiên thần bảo giao cho ta là tốt rồi a nhĩ ba ba lạp sắc mặt lệnh leo nói Mơ、mộng h a o huyền cái này luân hồi chung là thời gian nữ thần bảo vật ta tuyệt đối không có khả năng giao đưa cho ngươi lục tiểu thất không chút do dự tế r a linh nha thủy h ỏ a nhận nói đã không giao ra đến ta đây t i u tiễn ngươi một đoạn đường cho ngươi trở lại tây phương đi thôi lục tiểu thất linh nha thủy h ỏ a nhận uy lực a n h ị ba ba lạp được chứng kiến chứng kiến lục tiểu thất muốn phát động công kích nàng không chút do dự tế r a nàng luân hồi chung luân hồi chung lý bay ra từng đạo từ khí màu tím hoàn làm cho lục tiểu thất linh nha thủy hòa nhận nhượng lục tiểu thất linh nha thủy hòa nhận hướng lui về phía sau đi a nhĩ ba ba lạp thi triển là một thời gian kỹ năng bởi vì lục tiểu thất phát động công kích nàng không có thời gian thi triển cùng loại với thời gian cấm như vậy t h ầ n kỹ chỉ có thể dùng thời gian không chế tài mọn có thể chỉ hoãn lục tiểu thất tiến công lục tiểu thất phát động công kích vốn chính là vì để cho ai nhị ba ba lạp xuất ra thời gian cái chung nhỏ như vậy hắn mới có soạt lấy cơ hội tuy nhiên linh nha thủy hỏa nhận tại bay ngược nhưng lục tiểu thất cũng không có để ý hắn thi triển ngũ sắc thần quang thần thông n a m đạo trói m ắ t quan g hoa xuất hiện hướng về trong hư không thời gian cái chung nhỏ đậy quá khứ tầng trời ba mươi ba đâu xuất cung đang tại luyện đan lão quân đột nhiên ném ra trong tay hỏa quạt ba tiêu lẩm bẩm nói Vợ vì ấy sao đ bích i n t ạ du Minh Biển cung h trước k h ô n b ấ thông kỳ thiên giáo chủ cũng đưa tới hồi lâu không cần chu tiên tư kiếm trực tiếp mở ra hư không xuất hiện ở u minh biển máu tây phương phật giáo bát bảo công đức trì bên cạnh chuẩn đề cùng tiếp dẫn đồng thời mở to mắt chuẩn đề vẻ mặt kinh hỷ điệu nói vật ấy cùng ta tây mới có duyên vô luận như thế nào không thể bỏ qua tiếp dẫn thì là vẻ mặt khó khăn vẻ nói đông phương vài thánh chỉ sợ cũng sẽ không bỏ qua vật ấy lần này ta cùng sư đệ đi một chuyến vô luận như thế nào nên vì ta tây phương tầm tới đây vật hoa hoàng cung hồi lâu chưa từng đi đi lại lại nữ hoa nương nương trên mặt s ư ơ n g sở chật cầm lấy bản thượng chiêu yêu phiên trốn vào hư không biến mất không thấy gì nữa tại trốn vào hư không về sau nữ hoa nương nương quyết định chủ ý vì tranh đoạt này vật vật phẩm dù là triệu tập vạn yêu bố trí vạn yêu trợn cũng muốn cùng với khắc vài thánh liều mạng thượng một hồi ngoạn gia chó điên luân hồi chung vì thời gian loại tiên tiên linh bảo nên loại vật phẩm có không thể rơi xuống thuộc tính ngươi không cách nào soạt lấy thu được hệ thống nhắc nhở sau lục tiểu thất ngây ngẩn cả người trăm phương ngàn kế tính toán hồi lâu t i ể u vì soạt lấy hồng mông tự khí hệ thống lại nhắc nhở cái này vật phẩm không hề có thể rơi xuống thuộc tính nhựa lục tiểu thất triệt để quấn q u y ế t đúng lúc này hắn bên thai đột nhiên truyền đến thông tiên thánh nhân thanh âm chó điên độ tôn nhanh chóng che giấu hồng mông tự khí cái khác v à i thánh chạy tới chương sáu trăm ba mươi sáu t h y phương nhị thánh tính toán lục tiểu thất kinh hãi hắn không nghĩ qua là phạm vào sai lầm lớn hắn thu a n h ị ba ba lạp sau chuẩn bị tại ngũ sắc thần quang làm lệnh thời gian qua đi thả ra a n h ị ba ba lạp sau đó soạt nàng tiên thiên thần bảo chỉ là hắn lại phải trở lại đông phương làm thiên cầu truyền thừa nhiệm vụ cái này làm cho hắn tại đông phương đem a n h ị ba ba lạp p h o n g xuất a n h ị ba ba lạp thời gian cái t r u n g nhỏ thuộc về trên thực tế là hồng nông từ khí mới xuất hiện đã bị lục đại thánh nhân phát hiện thông tin thánh nhân bởi vì rất xem trọng lục tiểu thất cho nên có thể tại cái gì địa điểm liên lạc với lục tiểu thất tương đương với ngoạn ra ở giữa thông tin đồng dạng thánh nhân nhắc nhở lục tiểu thất thời điểm Hắn cách lục tại i li, cái ể u thất chỗ vị trí thánh chỗ khác còn có cự li, cái khác vài thánh cũng vị vài đồng d n g b ở vì thánh nhân cũng không phải có thể trong sát nhân không phải cũng n có a tiểu t u h n di đến h n hoang g ba ấ thất t tiểu thời luận Lục còn cái góc. có i gì g n hắn không nào, nì người, phát động đơn chút cách phát thể chói giữ dám có lại lai lấy tù ra ba u ộ c kỹ năng. Tại i nhị ba ba lạp không cách nào nhúc ních sau lục tiểu thất tế gia linh nha thủy hòa nhận trưởng môn ấn thi triển sinh tử c h i liêm mang vào đại uy lực sát thương kỹ năng lực đồ rất nhanh giết chết a nhĩ ba ba lạp nhượng a nhĩ ba ba lạp trở lại tây phương mới có thể bảo chứng hồng mông tử khí không bị thánh nhân cướp đi a nhĩ ba ba lạp thời gian cái t r u n g nhỏ không hề có thể rơi xuống thuộc tính này hơn phân nửa là bởi vì lục tiểu thất thực lực còn không đạt được khống chế hồng mông tử khí c h í n h tự nơi thuộc tính đối với cựu giai thánh nhân thì sẽ không có tác dụng cho dù lục tiểu thất không thể khống chế hồng mông tử khí hắn cũng không hy vọng hắn rơi xuống thánh trong tay người hồng mông tử khí tại a nhĩ ba ba lạp trong tay lục tiểu thất sớm muộn gì hội có cơ hội nếu như hồng mông tử khí rơi vào thánh trong tay người kể cả thông thiên giáo chủ tại c h ồ n lục tiểu thất đều sẽ không còn có chút nào cơ hội nếu như hồng mông tử khí rơi vào thông tiên thánh nhân trong tay thông thiên nhất định sẽ đem giao cho đệ tử kiệt xuất nhất n h ư ợ n g đa bảo vân tiêu các loại căn cứ chính xác nói thành thánh dù là thông thiên thánh nhân đối với lục tiểu thất coi trọng tới cực điểm nguyện ý đem hồng mông tử khí giao cho lục tiểu thất này lục tiểu thất cũng muốn làm siêu cấp khó khăn nhiệm vụ mới có thể tìm được về phần cái khác vài thánh hồng mông tử khí rơi vào trong tay bọn họ lời nói lục tiểu thất từ nay về sau đừng hòng xem hồng mông tử khí liếc suy nghĩ cẩn thận mấu chốt của vấn đề sau lục tiểu thất tối lựa chọn chính xác là giết chết a nhị ba ba lạp n h ư ợ n a n h ị ba ba lạp trở lại tây phương như vậy thánh nhân cũng vô pháp cướp lấy thời gian cái chung nhỏ nguyên bản lục tiểu thất chỉ là vì soạt a n h ị ba ba lạp thời gian cái chung nhỏ giết hay không nàng không sao cả hiện bởi vì tránh cho thánh nhân cướp đoạt hồng mông t ử khí a n h ị ba ba lạp hắn là không giết không thể bị cách lai pù h n í ngươi trói buộc a n h ị ba ba lạp nhớ tới diễn đàn thượng đối với chó điên nghi vấn chó điên chưa bao giờ hiểu được thương hương tiếp ngọc chẳng lẽ hắn phương diện nào đó lấy hướng thực có vấn đề mắt thấy a nhĩ ba ba lạp khí huyết muốn về không thời điểm mỗi cái đại thủ đột nhiên xuất hiện tại không trung hướng về a nhị ba ba lạp tế ra màu tím cái t r u n g nhỏ bắt quá khứ chứng kiến này chỉ đại thủ lục t i ể u thất tâm nâng lên cổ họng nay chỉ đại thủ chủ nhân thình lình đúng là nguyên thủy thiên tôn nguyên thủy thiên tôn có tiên thiên trí bảo b ả n cổ phiên có thể rất tốt địa phá vỡ không gian cho nên hắn so với chúng thánh tới trước một bước mắt thấy nguyên thủy thiên tôn muốn đắc thủ thời điểm một b ả thanh sắc bảo kiếm đột nhiên xuất hiện phá khai nguyên thủy thiên tôn đại thủ công kích nguyên thủy thiên tôn đúng là thông thiên giáo chủ thanh bình kiếm thánh nhân có thể tùy ý phá vỡ đại phiến không gian tại trong không gian t u ấ n di đi tới nhưng có tiên thiên công kích trí bảo lời nói phá vỡ không gian càng thêm dễ dàng nguyên thủy thiên tôn có bản cổ phiên thông thiên thánh nhân đã có chu t i ê n kiếm hai người đều có tính công kích tiên thiên trí bảo mở ra không gian cho nên cơ hội là đồng thời đã đến chứng kiến nguyên thủy thiên tôn sắp t r à o lấy hồng nông tử khí thông thiên thánh nhân không chút do dự dùng thanh bình kiếm phá khai bàn tay to của hắn vẫn đang còn đang á không gian nguyên thủy thiên tôn hừ lạnh một tiếng hắn bằng vào một con tay chặn thông thiên thánh nhân đang chuẩn bị dùng tay kia chảo hồng nông tử khí về sau hồng nông tử khí lại biến mất hắn lại cũng vô pháp cảm ứng được hồng nông t chỉ chốc lát thái thượng lao quân nữ hoa tây phương nhị thánh cũng đi tới biển máu bọn họ đều cảm ứng được hồng mông tử khí biến mất nếu như hồng mông tử khí bị thánh nhân tìm được thánh nhân xác thực có thể che đậy thiên cơ che giấu hồng mông tử khí khí tức cho nên về sau chạy đến bốn vị thánh nhân cũng cho rằng hồng mông tử khí bị thông thiên hoặc là nguyên thủy thu chuẩn đề cười t ủ m tìm địa đi tới thông thiên giáo chủ cùng nguyên thủy thiên tôn phía trước nói hai vị sư huynh không biết ai tìm được đại cơ duyên đã lấy được hồng mông tử khí đâu tìm được hồng mông tử khí sau môn hạ có thể nhiều g a nhất thánh thật sự là thật đáng n g n g a hồng mông tử khí sau khi biến mất chuẩn đề lòng đang nhỏ máu nhưng hắn biết do hồng mông tử khí rơi xuống thông thiên hoặc là nguyên thủy trong tay sau phật giáo không còn có cơ hội đã lấy được đam lưu túc trí chuẩn đề làm ra tốt nhất lựa chọn đã không cách nào đạt được hồng mông tử khí vậy không bằng thừa cơ hội này châm ngòi thông thiên giáo chủ cùng nguyên thủy thiên tôn quan hệ hai người luôn luôn một người không được đến hồng mông tử khí hơi chút châm ngòi hạ oán nghiệm t i ể u đứng lên thông thiên giáo chủ cùng nguyên thủy thiên tôn ai cũng không có được hồng mông tử khí nguyên thủy thiên tôn lần đầu tiên trảo thời gian cái chung nhỏ bị thông thiên giáo chủ ngăn sau lục tiểu thất cũng đã xóa sạch a nhĩ ba ba lạp cuối cùng một giọt khí huyết khí huyết hao hết sau a nhĩ ba ba lạp tại thiên địa quy tắc dưới tác dụng hồi tây phương trọng sinh cho dù là thánh nhân cũng vô pháp đánh vỡ đông tây phương c á i c h á n cho nên nguyên thủy thiên tôn cùng thông thiên giáo chủ ai cũng không có được hồng mông tử khí nguyên thủy thiên tôn nét mặt đầy vẻ giận dữ nói thông thiên ta bổn tướng đạt được hồng mông tử khí ngươi vừa rồi vì sao n g ă n ta thông thiên giáo chủ chẳng muốn xem nguyên thủy thiên tôn liếc hãn lạnh lùng tốt nay hồng mông tử khí bản cho ta đổ tôn chó điên tất cả ngươi quý vi thánh nhân lại đoạt tiểu bối gì đó ta đ nguyên thủy thiên tôn q u á t lên nói hưu nói v ư ợ n g hồng mông tử khí nhưng lại này tây phương nữ tử vật chó điên bất quá là tại thị cường tranh đoạt thôi như thế nào là được hắn nghe được tây phương hai chữ chuẩn đề thánh người nhãn tình sáng lên nói nguyên thủy sư huynh cũng cho rằng hồng mông tử khí chính là ta tây phương vật đã hồng mông tử khí thuộc về ta tây phương n à y chư vị sư huynh từ nay về sau đương không thể sẽ cùng ngã phật giáo tranh đoạt thông tin ê thánh nhân mặt không biểu tình địa nói n à y hồng mông tử khí xác thực vì vậy tây phương nhanh nhất văn tự đổi mới không quảng cáo bất quá nhưng lại này tầng trời ba mươi ba tây phương thế giới không n g ơ i phật giáo địa vực chuẩn đề vừa lên trước một bước nói sư h i n h lời ấy sai rồi tuy nói tầng trời ba mươi ba tây phương thế giới cùng ta tây phương thế giới cực lạc không tại đồng nhất địa vực nhưng đã đều là tây phương ta tự nhiên bảo vệ tây phương thế giới dị nhân nếu như chư vị sư h i n h nên vì khó tây phương thế giới dị nhân cước đoạt hắn hồng mông t ử khí này không thể nói trước ta muốn cùng chư vị sư h i n h đã làm một hồi vẻ mặt khó khăn vẽ tiếp dẫn cũng tại lúc này đi lên phía trước nói chư vị sư h i n h ta tây phương cực nhạc cùng này tây phương thế giới xác thực có một chút sâu xa mong rằng chư vị sư h u n h không cần phải khó xử tây phương dị nhân cho n g c u ẩ n đề s tới nay người thành đang cùng đạo giáo tam thánh trong tranh đấu chuẩn đề tiếp dẫn đang ở hạ phòng không cũng là bởi vì đánh không lại sao nếu như phật giáo nhiều ra nhất danh thánh nhân vậy sau này tại đến đông phương kéo người tầm bảo thì càng nắm chắc tức giận thông thiên giáo chủ lạnh lùng địa nhìn xem phật giáo hai thánh biểu diễn nguyên thủy thiên tôn thì là cao mày nói này tây phương dị nhân đã bị dị nhân chó điên đánh giết hiện tại không có hồng nông tử khí khí tức hẳn là bởi vì bị đánh giết dị nhân mang theo hồng nông tử khí đi tây phương thế giới cho nên hồng nông tử khí tại tầng trời ba mươi ba tây phương thế giới nếu như ngươi muốn có thể vượt qua tam thập tam thiên đi trước tây phương tìm kiếm cho nên cùng tiếp dẫn trên mặt cứng đờ bọn họ như thằng hề bình thường biểu diễn chẳng phải vì hồng nông tử khí sao hiện tại hồng nông tử khí đến tầng trời ba mươi ba tây phương thế giới bọn họ muốn c ư ớ p lấy khẳng định không có khả năng thánh nhân phá vỡ tầng trời ba mươi ba hỗn độn không khó nhưng thiên đạo đối với bọn họ làm hạn chế chỉ cần bọn họ dám ở đông tây phương thế giới liên thông trước phá vỡ không gian bức tường cản trở cho dù là thánh nhân bọn họ cũng sẽ bị hệ thống đại thần trong nháy mắt g ạ t bỏ tiếp dẫn trên mặt khó khăn vẻ càng đậm tuyên thanh phật hiệu nói a di đà phật cái này hồng nông tử khí b ả n cùng ta tây mới có duyên lần này bỏ qua nhưng lại đáng tiếc chuẩn đề lại không chuẩn bị đơn giản buông t h á cho hán quát o dị nhân cho điên n g ư ơ i vì sao đánh giết ta tây phương dị nhân hôm nay nếu không đem ngươi bắt đi tây phương khiển trách còn không biết ngươi muốn thả tứ bao lâu còn lại ngũ thánh ngây ngẩn cả người lục tiểu thất trận tròn mắt chuẩn đề t h ằ n g n h ã i này thật sự là quá vô s ỉ phật giáo chỗ tây phương thế giới cực lạc cùng tây phương thế giới vốn là hai cái bất đồng địa vực chuẩn đề vô liêm s ỉ mà đem hai cái bất đồng thế giới kéo cùng một chỗ coi như xong tại biết được lục tiểu thất đánh giết ta nhị ba ba lạp làm cho hồng n ô n g tử khí trở lại tây phương thế giới sau chuẩn đề lại muốn vi cùng hắn không liên quan nhau nhị ba ba lạp suốt đầu muốn bắt lục tiểu thất đi tây phương phật giáo hắn g thường Hồng phải bình thường, có thể tính toán. có mỉm ô n phương g g tử Tây thế khí đi i à cười h thánh n g nói sư đệ nói rất có đạo lý dị nhân chó điên ngư i nghiệp chướng nặng nề có thể đi trước ta tây phương bát bảo công đức chỉ rửa sạch tội nghiệp ta chuẩn đề, giáo giáo đề cùng tiếp dẫn lần này cũng là bất cứ giá nào vì hồng nông tự khí bọn họ không tiếc đăng tại thông thiên giáo chủ mặt thông đồng lục tiểu thất đem thông thiên giáo chủ đắc tội được không ác thông thiên giáo chủ hai mắt trở lên lấy ra chu tiên tứ kiếm đạo chuẩn đề tiếp dẫn bọn ngươi khinh người quá đáng hôm nay như dám đụng đến ta đổ tôn tới trước đã làm một hồi nói sau nguyên thủy thiên tôn lạnh lùng tốt thông thiên ta hỏi ngươi vì sao ngăn ta nếu không phải ngươi ngăn trở nay hồng mông tử khí đã cho ta tất cả ngươi nói hồng mông tử khí vi dị nhân chó điên tất cả nay vì sao tây phương dị nhân bị đánh giết sau hồng mông tử khí biến mất không thấy gì nữa hôm nay nếu không cho ta cái thuyết pháp ta hai người t r ư ớ c đã làm một hồi nói sau thông thiên giáo chủ giận dữ nói nguyên thủy ta tu không sợ ngươi đã muốn đánh thì đánh a cho nên lại ở phía sau cười tủng tìm đ ị a n ố i nối tiếp dẫn nói chu tiên tứ kiếm uy lực vô cùng sư huynh trước trợ nguyên thủy sư huynh ứng phó chu tiên tứ kiếm ta mang dị nhân chó điên hồi tây phương thế giới cực l ạ chuẩn đề đánh trúng tính toán hắn không định cùng thông thiên giáo chủ đại chiến tiếp dẫn cùng nguyên thủy thiên tôn ngăn chặn thông thiên giáo chủ sau chuẩn đề tự nhiên có thể mang theo chó điên rời đi chuẩn đề mục đích cũng thì đến được đồng thời cùng ba vị thánh nhân chiến đấu thông thiên giáo chủ cũng không sợ hãi hắn chu tiên kiếm trận không tứ thánh không được phá chỉ là chuẩn đề vô s ỉ lại làm cho thông thiên cấp thông thiên thánh nhân hướng lao quân h é t lớn sư huynh nguyên thủy không để ý có cùng nguồn gốc liên hợp ngoại nhân khi dễ ta sư h u n h chẳng lẽ cứ như vậy bản quan lao quân mặc không biểu tình đ i ệ nói sư đệ hôm nay nhưng lại nguyên thủy chiếm lý nếu như sư đệ không ra tay ngăn trở nguyên thủy đã lấy được hồng mông tử khí ta tam giáo thêm nữa nhất thánh nhân lại không phải chuyện tốt thông thiên giận quá thành cười nói hảo hảo ta bảo vệ của chính ta môn nhân chẳng lẽ cũng làm sai rồi lao quân thản như nói ngươi hộ ngươi môn nhân đúng vậy này tây phương dị nhân lại không phải ngươi môn nhân hồng mông tử tức cũng không được ngươi môn nhân chó điên tất cả ngươi tự dưng ngăn cản nguyên thủy thật có sai trước đây lao quân kỳ thật cũng không có thiên vị nguyên thủy nếu như hồng mông tử khí rơi vào nguyên thủy hoặc là thông thiên trong tay đều là lao quân nhạc gặp hắn thành kết quả thông thiên ra tay ngăn cản nguyên thủy điều này làm cho lão quân cho rằng thông thiên là vì cùng nguyên thủy có tư o á n mà trả thù từ đó làm cho nguyên thủy không có đạt được h ồ n g mông t ử khí cho nên lão quân cho rằng là thông thiên lỗi lão quân nghĩ như vậy thông thiên giáo chủ lại không cho là như vậy hãn tính tình cương liệt cùng nguyên thủy thiên tôn thủy hỏa bất d u n g nguyên thủy luôn kéo lên lão quân tới dọa hán n g h e xong lão quân lời nói thông thiên thánh nhân không hề ngôn ngữ hắn đối với lão quân đã thất vọng cực độ cái này vi sắp đã đến phong thần cuộc chiến trôn xuống mầm thái họa thông thiên giáo chủ bố trí chu tiên kiếm trận đem hết toàn lực ngăn cản chuẩn đề hướng l Chỉ lục à có cùng chủ có vẻ lực Nguyên Thiên Tôn dẫn nhân bên thông thiên tòng giáo Thủy dây tiếp một bất tâm. dưa, đạo ở vẻ l tiểu thất nhìn cách đó không xa chuẩn đề lại nhìn nhìn vì hắn liều mạng chiến đấu thông thiên hắn đột nhiên đi đến lão quân trước mặt hành lễ nói dị nhân chó điên bai kiến tổ sư bá cầu tổ sư b á vi chó điên chủ trì công đạo lão quân đối với lục tiểu thất cũng không có hảo cảm bởi vì lúc trước lão quân bị hắn tính t o á n qua bất quá lục tiểu thất vi tiệt h giáo đệ tử hơn nữa còn là tam giáo dị nhân trung đệ tử ưu tú nhất lão quân đối với hắn cũng chưa nói tới căm hận nhìn lục tiểu thất lướt sau lão quân thản nhiên nói ngươi muốn ta chủ trì cái gì công đạo lục tiệu thất vội và nói thánh nhân d u n g bẩm này hồng mông tử khí mặc dù không là của ta lại là của ta đạo lữ vận ta cùng với đạo lữ từ phương tây trở về nàng chiến đấu lúc lấy ra hồng mông tử khí thông thiên sư tổ nói cho ta biết nhanh lên cất ký hồng mông tử khí bằng không hội bị cất đoạn rơi vào đường cùng ta chỉ được nhịn đau giết chết đạo lữ làm cho nàng trở lại tây phương tránh cho hồng mông tử khí bị đoạn đi nếu như không phát sinh chuyện này ta này tây mới nói lữ nhưng lại muốn bái nhập thông thiên sư tổ muốn hạ hiện bởi vì hồng mông tử khí nàng chẳng những bị ta giết lần thứ nhất mà ta cũng vậy muốn gặp phải một ít tiểu nhân nhốt này đây ta cả gan thỉnh cầu tổ sư bá cho ta chủ trì công đạo chương sáu trăm ba mươi bảy chuẩn đề khiên hồng tuyến lục tiểu thất xưng hô lão quân vì tổ sư bá mà không phải thái thượng thánh nhân là bởi vì hắn muốn đánh cuộc một phen đánh cuộc lão quân không hy vọng triệt để cùng thông thiên phản bội nếu như lục tiểu thất nói ra lý do như vậy lão quân còn cho rằng nguyên thủy đúng đối với nguyên thủy liên hợp tây phương nhị thánh đối phó thông thiên giáo chủ dùng chẳng quan tâm này thông thiên giáo chủ phòng trường hội triệt để không điệu lão quân lục tiểu thất nói bừa nhất lý do sau lão quân còn chưa kịp trả lời đ a nguyên tại cùng thông thiên giáo chủ chiến cùng chủ đ ấ n g u thủy thiên tôn cười l ạ n h n g sở hắn ó đ i đến thời điểm thật là lục tiểu thất là ở đơn phương phát động công kích khi đó lục tiểu thất đã dùng cách lai bù nỉ người vây khốn a nhị ba ba lạp a nhị ba ba lạp đương nhiên không thể hoàn thụ bất quá lục t i ể u thất nói hắn là vì hồng mông tử khí không bị cướp đi n h ị n đau giết chết đạo lữ tuyệt đối nói được quá khứ lão quân coi như công chính hắn t h ẳ n g n h ư n ó i như này tây phương dị nhân là người đạo lữ thông thiên sư đệ ra tay giúp n g ư ơ i nhưng lại nói được quá khứ nguyên thủy n g ư ơ i trước không nên độc thủ việc này ta tự có việc bận nguyên thủy thiện ở tính toán nhiều khi lão quân vẫn là đứng ở hắn một bên cho nên hắn không nghĩ được lão quân chỉ phải đình chỉ đối với thông thiên giáo chủ công kích ngăn lại nguyên thủy sau lão quân nhàn nhạt địa đối với lục tiệu thất nói dị nhân chó điên như này tây phương dị nhân là người đạo lữ n g ư ơ i khả năng mang nàng qua lại đến đông phương tầm thư đến mông tử khí lục tiểu thất gật đầu nói lần này tới đông phương nàng đã rất thương tâm ta không dám cam đoan nàng có thể tới tây phương nhưng cuối cùng có một ngày ta sẽ từ phương tây đem hồng mông tử khí mang về đến để cho ta tam giáo gia tăng một vị thánh nhân lục tiểu thất cái này trả lời rất tròn hoạt hồng mông tử khí hắn là nhất định phải cất lấy đối với lao quân làm ra như vậy hứa hẹn hắn nhất định sẽ làm được về phần nhượng tam giáo gia tăng một vị thánh nhân người này thánh nhân cũng có thể là lục tiểu thất chính mình hắn cũng thuộc về tam giáo một thành viên lao quân nghe t h ế cái trả lời nhưng lại rất hài lòng hắn đối chuẩn đề cùng tiếp dẫn khác đứng môn hộ phải không sướng chỉ cần tam giáo thực lực tăng cường hắn tựu cao hứng chuẩn đề cùng tiếp dẫn bản tính lao quân đương nhiên tin tưởng nhưng vì cho ngăn cản nguyên thủy thông thiên một bài học lao quân đối với nguyên thủy đối phó thông thiên chẳng quan tâm lục tiểu thất cam đoan có thể sẽ tìm đến một đạo hồng mông tử khí sau giá trị của hắn đương nhiên không hề cùng dạng lao quân cũng lời được quản lục tiểu thất cái gọi là đạo lữ là thật là giả chỉ cần chiếm được ở lý là được vì vậy lao quân đối với nguyên thủy nói nguyên thủy sư đệ đã này tây phương dị nhân là chó điên đạo lữ thông thiên sư đệ vì bảo vệ mình môn nhân ngăn cản ngươi cũng bình thường lúc này do đó bỏ qua nguyên thủy mặc dù có chút bất mãn nhưng hắn không nghĩ đắc tội lao quân vì vậy nói tự dựa vào sư huynh chuẩn đề thoáng cái buồn b ự c hắn tiến lên đối với lao quân nói sư huynh dị nhân chó điên nói tây phương dị nhân là hắn đạo lữ cái này không có bằng không có theo sư huynh như vậy phán định chuẩn đề nhưng lại không phục lao quân t h ẳ n g nhiên nói còn đây là nguyên thủy sư đệ cùng thông thiên sư đệ chi tranh đã hắn hai người đều tin tưởng chó điên này tây phương dị nhân cùng chó điên có phải là đạo lữ cùng chuẩn đề sư đệ có quan hệ gì đâu chuẩn đề lẽ thẳng khí hùng điện nói đương nhiên là có quan hệ tây phương thế giới dị nhân bị chó điên tự dưng đánh giết ta thế giới cực lạc cùng tây phương thế giới đã có sâu xa tự nhiên cùng ta có liên quan hệ lao quân cười mà không nói chuẩn đề cũng không nên nói thêm nữa dù sao vị thế giới cực lạc cùng tây phương thế giới có sâu xa đây là vô nghĩa chuẩn đề nhìn lục tiểu thất liếc vừa vặn chứng kiến lục tiểu thất trên mặt này đùa cận thần sắc nhộn chuẩn đề rất là khó chịuẩn đề đột nhiên đối với lao quân nói sư minh đã chó điên nói này tây phương dị nhân là hắn đạo lữ chúng ta đã cho sư môn t r ư ở n g bối là tốt hơn nếu giúp hắn một bà nhựa thiên cung nguyệt lao cho khiên thượng hồng tuyến như thế nào không thể lục tiểu thất thoáng cái cấp thiên đình nguyệt lao chẳng những có thể cấp cho nở tợ cờ giật dây còn có thể cho ngoạn gia giật dây ngoạn gia tại bị khiên thượng hồng tuyến sau nhiều khi hội có một loại tâm hữu linh tê cảm giác lục tiểu thất cùng a nhĩ ba ba lạp liền quen thuộc đều chưa nói tới đương nhiên không hy vọng bị nguyệt lao loạn điểm lên n g p h nhựa hắn và a nhĩ ba ba lạp nhấc lên quan hệ chứng kiến lục tiểu thất kiên quyết phản đối chuẩn đề càng khẳng định phán đoán của hắn. Hán hiếp cười m ắ ta nói, Chó điên tiểu bằng、hưu. Này、tây、Phương dị nhân không tiểu cho c hưu. Tây là dị ủ nói g Nguyệt lao khiên thượng hồng ư i khiên đạo sao? Lao lữ tuyến c thể cho các n g ư tâm lữ i Người tại lại đối nói n cống ngầm thông. phản Ngậy! h rất tốt Ta sao l đâu? là tây phương thế giới người tây phương thế giới có chuyên quản hôn nhân thần linh n g u y ệ t lao lại không thích hợp quản tây phương dị nhân lục tiểu thất tìm cái lấy cớ nói trần đê lắc đầu nói tây phương dị người tới đông p h ư ơ n g n g u y ệ t lao đồng dạng có thể vì tây phương dị nhân cùng đông phương dị nhân đáp cầu rắt m ố i điểm ấy ngươi không cần băn k h o n cứ định như vậy a đợi lát nữa ta nhuộm môn nhân đi trước thiên đ ỉ n h truyền ta phát chỉ, nhuộm nguyệt lao vi dị nhân chó điên cùng tây phương dị nhân giật dây lục t i ể u thất hận không thể vài đao dây chuẩn đề thần thoại trong thế giới ngoạn gia cũng có thể kết hôn hơn nữa so với trong hiện thực hôn nhân càng có hương vị tại thần thoại lý ngoạn gia lưỡng tình tương duyệt sau có thể chủ động tìm nguyệt l a o hoàn thành nguyệt lao tuyên bố vợ chồng nhiệm vụ sau nguyệt lao sẽ vì song phương k h i ê n thượng hồng tuyến từ nay về sau song phương tại trong trò chơi t i ể u trở nên tâm hữu linh tê bởi vì thần thoại là một vĩnh cựu tính du hí trong trò chơi có một ít đặc biệt đặt ra ngoạn gia dù cho không có lưỡng tình tương duyệt nguyệt lao tâm huyết dâng trào thời điểm cũng sẽ loạn khiên hồng tuyến n h ư ợ c lẫn nhau không biết ngoạn gia có lẫn nhau minh bạch cơ hội đương nhiên nếu như ngoạn gia đối với nguyệt lao khiên hồng tuyến không hài lòng có thể đi trước nguyệt lao châu đó hoàn thành nhiệm vụ giải trừ hồng tuyến tuy nhiên có thể để giải trừ hồng tuyến nhưng đơn phương giải trừ hồng tuyến nhiệm vụ rất phiền thoái song phương cùng đi yêu cầu nguyệt lão giải trừ lời nói lục tiểu thất đối với a n h ị ba ba lạp lại không biết hắn sợ a nhĩ ba ba lạp cố ý làm khó dễ cho nên quyết định chú ý buồn bực lục tiểu thất lục tiểu thất cũng không phải đèn đạ cạn dầu hắn ta đạo lữ đã sợ đông phương một ít thực lực cao cường cường đạo từ nay về sau p h ỏ n g chừng cũng không dám đến đông phương n g u y ệ t lao hẳn là không có biện pháp đi tây phương đáp cầu dắt m ố i a trò nề đ thánh nhân cười h í p mắt nói tây phương thế giới cùng đông phương thế giới hàng rào không sẽ lâu dài tuy nhiên chúng ta không cách nào tùy ý tại đông tây phương v ã n g lai nhưng cùng loại nguyệt lão như vậy trưởng quản nhân loại cuộc sống thần linh có nên không bị tây phương ngăn cản tự do vãng lai đông tây phương còn không có vấn đề thuyết pháp cơ bản đúng vậy cuộc sống loại thần linh tỷ như tài thần hôn nhân tri thần nguyễn lão lò thần v, v. chỉ cần không tại thế giới kia theo dệt chuyện bình thường sẽ không bị thế giới kia đại năng nở tờ cờ công kích đợi cho đông tây phương thông đạo đả thông từ nay về sau nếu như nguyệt lao chấp hành chuẩn đề p h á p trị vì lục tiểu thất cùng a nhị ba ba lạp khiên thượng hưởng tuyến này lục tiểu thất hiểu được phiền lục tiểu thất không có khả năng vào lúc đó phủ nhận a nhị ba ba lạp là của hãn đạo lữ chỉ phải nhâm chuẩn đề lăn qua lăn lại lần này bởi vì lục tiểu thất quyết đoán giết chết a nhị ba ba lạp chúng thánh đô là bạch chạy một chuyến nhất là nữ hoa nàng mang theo chiêu yêu phiên chạy đến sau cơ bản không có nàng chuyện gì nàng đến u minh biển máu đánh cho lần thứ nhất tương du cái khác thánh nhân cũng ly khai chỉ có thông thiên giáo chủ giữ lại hắn vui mừng điện nói chó điên độ tôn kể cả ngươi rất nhiều sư thúc tại t r ồ n g môn hạ ta đầy nhất ý chính là ngươi ngươi chẳng những thực lực cao cường còn có thể cho ta phân ưu nếu như ngươi có thể tầm thư đến mông tử khí ta sẽ không tiếc bất cứ giá nào che chở ngươi cho ngươi có thời gian tăng thực lực lên thành thánh thông thiên giáo chủ vẫn đối với lục tiểu thất rất là che chở lần này càng công nhiên đối với lục tiểu thất hứa hẹn nhựa lục tiểu thất rất là cảm động hắn gật đầu nói đa tạ sư tổ dù cho đạt được hồng mông từ khí tại không có, có đủ thực lực trước ta cũng sẽ không dễ dàng đem mang đến đ ô n g phương thông tin ê giáo chủ gật đầu nói ngươi minh bạch là tốt rồi trên người của ngươi có không ít bảo vật có một chút bảo vật rất không tồi chính ngươi thích đáng lợi dụng tây phương thế giới đồng dạng có thật nhiều đại n ă n giả g ngươi vạn việc nhỏ tâm tại tây phương gặp được nguy hiểm sẽ trở lại ta sẽ che chở ngươi thánh nhân toàn bộ sau khi rời đi lục tiểu thất cuối cùng thở phào nhẹ nhõm hắn vì chính mình lần này qua loa hảo nào không thôi gần nhất lục tiểu thất tại tây phương thế giới hòa đồng phong sinh thủy khởi nhượng hắn ma tý chủ quan Quyên hồng mẫu n Đông Phương sẽ bị thánh nhân phát hiện. g tử tại phát tiểu thất lấy ra giết khí chết khô cốt đạt được sẽ quân trâu, Lục lấy cốt muốt huyết lấy ra trắng ma ra đồng hồn thời thứ khỏa ngân bạch hạt châu gọi là bạch cốt xá lợi là h á c phong bắt buộc nhiệm vụ vật phẩm bất quá bạch cốt xá lợi tại ở gần linh hồn huyết châu sau dần dần biến thành trạm lam sắc thiên cầu hư ảnh xuất hiện ở lam sắc trong hạt châu thiên cầu tan h ồ n lần nữa xuất hiện hắn có chút kinh ngạc đối với lục tiểu thất nói của ta người thừa kế ngươi lần này vội vã như vậy mà đem ta tìm ra là vì ta còn chưa nói hết lời sao lục tiểu thất liên tục làm hai lần thiên cầu truyền thừa nhiệm vụ là bởi vì hắn chuẩn bị trong ngắn hạn dựa vào thôn vệ tiến hóa rất nhanh tăng thực lực lên thiên thần chi tháp nhiệm vụ sắp mở ra từng đại biểu đã ngoài chủ thần nở tờ cờ làm thiên thần chi tháp nhiệm vụ ngoạn r a đều theo nở tờ cờ chỗ đó tìm được chỗ tốt tây phương tham dự nhiệm vụ ngoạn r a nhất định sẽ thực lực tăng nhiều lục tiểu thất đại biểu lù sa làm nhiệm vụ chiếm được hậu thiên trí bảo vĩnh hằng thủ hộ tuy nhiên tây phương n g o n g a rất không có khả năng cũng tìm được hậu thiên trí bảo nhưng bọn hắn tín ngưỡng chủ thần nhất định sẽ sớm tiền trả ban thưởng làm cho bọn họ thực lực tăng nhiều để rất t lục tiểu thất s o n g thiên thần c h i tháp rất có thể sẽ gặp đến tây phương n o ạ n gia vây công hắn phải lần nữa tăng lên thực lực của mình nghe xong thiên cầu lời nói lục tiểu thất nói ra thiên cầu đại nhân ta lần này đến tìm kiếm ngài chủ yếu là bởi vì ta sắp tới khả năng hội liên tục t h ô n p h ệ cần tìm được ngài truyền thừa đồng thời ta đối với thiên cầu đại nhân lần trước còn chưa nói hết lời rất ngạc nhiên hy vọng thiên cầu đại nhân cho ta chỉ điểm sai lầm thiên cầu cười nói kỳ thật cũng không có gì đoán chừng là ta đối với ngươi chờ mong quá lớn a ta nghĩ nói cho ngươi là chúng ta thiên cầu nhất tộc là cường đại nhất tộc chỉ cần chủ công pháp tu luyện tới bát giai đình phong thực lực tăng lên tới bát giai đình phong có thể thôn phệ n h ậ t nguyện thành thánh thành thánh sau có lớn lao vi năng so với công đức thành thánh giả cường đại hơn rất nhiều ta không hy vọng ngươi lựa chọn công đức thành thánh chương sáu trăm ba mươi tám trà bẹn đỏ Dạ nghe xong thiên cầu lời nói lục tiểu thất nhịn không được bắt đầu y y đứng dậy thành thánh cách có rất nhiều nhưng cường đại nhất nhưng lại thân thể thành thánh hơn nữa chọn lựa nhiều loại phương thức thành thánh thực lực so với chỉ một phương thức thành thánh cường đại hơn tỷ như thái thượng lao quân hắn chẳng những chém t ă n thi còn dựa vào lập giáo cùng bản cổ khai thiên công đức thành thánh cho nên tại lục t h á n h lý thực lực là mạnh nhất mà tây phương tiếp dẫn t h á n h nhân trước là dựa vào phát đại trí nguyện to lớn công đức thành thánh về sau phát minh trong mộng chứng đạo thực lực chiếm được thật lớn tăng lên tại lục t h á n h lý tại không dựa vào trí bảo dưới tình huống tiếp dẫn thực lực vững vàng xếp hạng thứ hai nguyên thủy thiên tôn cùng thông thiên giáo chủ hai người đều là dựa vào khai thiên công đức cùng lập giáo công đức thành thánh nguyên vốn hẳn nên không bằng tiếp dẫn nhưng bởi vì bọn họ có tiên thiên trí bảo bản cổ phiên cùng chu tiên tư kiếm sức chiến đấu ngược lại tại tiếp dẫn phía trên Về phần n thể thể trong c nhiều n chủng chứng là c đạo phương pháp chung thân thể thành thánh giả thực lực là mạnh nhất cho nên thiên cầu hy vọng lục tiểu thất không muốn lựa chọn công đức thành thánh mà là dựa vào thiên cầu truyền thừa thân thể thành thánh t h i ê n cầu c ũ n g không biết lục tiểu thất tu luyện chủ công pháp đặc tính lục tiểu thất tu luyện chính là cựu chuyển huyền công công hành cựu chuyển sau đồng dạng có thể thân thể thành thánh nếu như lục tiểu thất chẳng những công hành cựu chuyển nhưng lại thôn phệ nhận n g u y ệ t vậy hắn tương đương với thân thể thành thánh hai lần dù cho không có trí bảo thực lực tại thánh nhân lý cũng có thể xếp hàng thứ nhất hết lần này tới lần khác lục tiểu thất chẳng những co trí bảo nhưng lại không chỉ một vật ngoại trừ tiên thiên trí bảo hỗn độn trung ngoại hắn còn có hậu tiên trí bảo vĩnh hằng thủ hộ tại đem bùn mạng pháp bảo linh nha thủy hòa nhận tiến giai làm tiên thiên linh bảo sau không cần công đức giá trị thành thánh lục tiểu thất nếu có đại lượng công đức rót vào linh nha thủy hòa nhận linh nha thủy hòa nhận còn khả năng biến thành tiên thiên trí bảo lý tưởng rất đầy đặn sự thật rất cốt cảm giác lục tiểu thất ảo tưởng rất khá nhưng trên thực tế hắn hiện tại chỉ là ngũ giai tiểu cầu yêu mà thôi tuy nhiên lựa chọn như vậy thành thánh phương thức có thể trở nên vô cùng cường đại nhưng đồng dạng khó khăn cũng so với cách khác đại rất nhiều cựu truyền huyền công công hành cựu truyền thần thoại lý không có một người nào không có một cái nào nở tở cờ làm được qua bởi vì cựu truyền huyền công tu luyện tới cựu truyền phải cần thiên tài địa bảo là một khủng bố thiên văn sổ tự mà thực lực tăng lên tới bát dai hơn nữa nuốt chữ nhật nguyệt cái này khó khăn cũng không nhỏ lục tiểu thất tiến giai bát dai còn không biết muốn ngày tháng năm nào đâu nếu như tiến giai bát dai lục tiểu thất giết chết hắn dưới tóc tâm ma thể thái dương thần ạ bộ lộ cùng nguyệt lượng nữ thần ạ hệ mỹ không khó nhưng ạ bộ lộ cùng ạ hệ mỹ chỉ là tây vừa mới cái thần hệ thái dương thần cùng nguyệt lượng nữ thần tại ai cập trong thần thoại còn có quý v i thần vương thái dương thần kéo bắc âu trong thần thoại cũng có thái dương thần cùng t r ă n g sáng thần rốt cuộc là chỉ thôn vệ một cái thần hệ nhật nguyệt cho dù hết thành tiến hóa hay là muốn thôn vệ tây phương thế giới tất không đến một khắc này lục tiểu thất không có khả năng biết rõ đem trong đầu loạn thất bát tao nghĩ gì dứt bỏ sau lục tiểu thất tính hạ t â m lai nói thiên cầu đại nhân ta sẽ dựa theo chỉ thị của ngươi đi làm hiện tại ta hy vọng tìm được ngài truyền thừa để cho ta rất tốt điệu tăng lên chính mình thiên cầu nhẹ gật đầu sau bay đến lục tiểu thất đỉnh đầu đem thiên cầu lần thứ năm truyền thừa giao cho lục tiểu thất tìm được thiên cầu lần thứ tư cùng lần thứ năm truyền thừa sau lục tiểu thất bay đến h u y ế t bên bờ biển sau đó hỏi thăm tiện lang cùng thiên hạ vô cầu chuẩn bị cho tốt không có thiên hạ vô cầu tỏ vẻ đã chuẩn bị xong kể cả tiện lang cùng thiên hạ vô cầu tại trong năm nghìn danh thiên yêu minh tinh anh ngoạn gia đã phân tán truyền đưa đến u minh biển máu những n à y ngoạn gia đem tại huyết hải nam bộ biên giới tập hợp lục tiểu thất đổi u tới huyết hải nam bên cạnh sau thiên yêu minh ngoạn gia lục tục địa đã đến hắn tế ra ạ bổ lỗ kim bát đương thiên yêu minh ngoạn gia sau khi xuất hiện hắn lập tức làm cho bọn họ tiến vào kim bát lục tiểu thất sớm như vậy tế ra kim bát cần tiêu hao đại lượng linh thạch nhưng vì không cho thiên yêu minh ngoạn gia đại quy mô tụ tập bị biển máu luyện cấp ngoạn gia chứng kiến lục tiểu thất chỉ có thể làm như vậy nếu để cho người chơi khác biết rõ thiên yêu minh năm nghìn người đang biển máu tụ tập gồm chuyện này chọc đến diễn đàn thượng phòng t r ư n g lại hội có thật nhiều người kích lục tiểu thất mang theo thiên yêu minh ăn một mình năm nghìn người toàn bộ tiến vào kim bắt sau lục tiểu thất khống chế kim bắt hướng huyết hải nam bờ chạy tới bởi vì lần này đủ quân số cưỡi hắn linh thạch tiêu hao tốc độ bay nhanh đương kim bắt đến huyết bên bờ biển thời điểm lục tiểu thất c h ọ n vẹn tiêu hao sáu trăm vạn thượng phẩm linh thạch khi hắn dẫn muối trước thiên yêu minh tất cả của cải đều mới một trăm vạn thượng phẩm linh thạch bởi vậy có thể thấy được cưỡi kim bắt đến cỡ nào xa lần này lục tiểu thất tuyệt đối sẽ không thâm t hụt i ề n cưới kim bắt thiên yêu minh tinh anh ngoạn ra cơ hồ mỗi người tu di nhận giới tử lý đều trang đại lượng vật tư lục tiểu thất không thể không đội phục cựu non xử lý sự hiệu suất t i ể u tại hắn làm thiên cầu chuyển thừa nhiệm vụ thời gian cựu non cơ hồ đem thiên yêu minh có thể vận tắc linh thạch toàn bộ đội thành tây phương thế giới nhu cầu đại đông phương tài liệu những tài liệu này đưa đến tây phương sau sẽ giao cho mân cơ kỵ sĩ đoàn tiêu thụ đổi thành linh thạch sau mua sắm đại lượng đồng phương nhu cầu đại tây phương vật tư đưa về đông phương qua lại hai tháng có thể cho lục tiểu thất lợi nhuận cái đầy bồn đầy b đến luyện ngục từ nay về sau nguyên bản mỗi người đều hẳn là tiếp nhận luyện ngục sơn khảo nghiệm nhưng có kim bát cái này không gian linh bảo lục tiểu thất đem năm danh n g o ạ n gia thu tại kim bát tránh thoát luyện ngục sơn khảo hạch bất quá vớt vớt gia thu tại kim bát lý tại luyện ngục hành tẩu tiêu hao linh thạch là ở biển máu đi gấp trăm lần gần k ề chỉ là theo biển máu đến địa ngục môn lục tiểu thất lại tiêu hao năm trăm vạn thượng phẩm linh thạch tuy nhiên hiện tại phát đạt nhưng lớn như vậy tiêu hao hãy để cho lục tiểu thất rất là thì đau hắn trong lòng cầu nguyện kế hoạch lần này có thể viên mãn thành công bằng không hắn thật sự lại giảm xuyên qua địa ngục môn sau, lục tiểu thất đem năm nghìn danh n o ạ n gia theo kim bát lý phóng r a đoàn người chia làm hơn mười người tiểu tổ hướng mân tôi kỵ sĩ đoàn nơi dùng chân mở ra hồng mân tôi thu được lục tiểu thất tin tức sau lập tức mang theo mân tôi kỵ sĩ đoàn hạch tâm tại nơi dùng chân đại sành chờ đ ợ i có hồng mân tôi dặn dò mân tôi kỵ sĩ đoàn n o ạ n gia không có ngăn cản top năm top ba tiến vào mân tôi kỵ sĩ đoàn đông phương dị nhân từ lúc hồi đông phương trước lục tiểu thất cũng đã nhượng hồng mân tôi chuẩn bị đại lượng vật tư song phương tại mân tôi kỵ sĩ đoàn hoàn thành vật tư trao đổi hơn nữa hắn và hồng mân tôi rất nhanh an vị kỵ phân phân Kỳ Thật chủ yếu là lục tiểu thất đưa ra phân phối phương án hồng mân tôi không có bất kỳ gì nghị c ự c phẩm zbul cùng sở hữu ba trăm bốn mươi đầu lục tiểu thất muốn hai trăm đầu mà hắc n h u có ba trăm ba mươi đầu lục tiểu thất đồng dạng muốn hai trăm đầu cánh s á t quái đ i ể u cùng thực nhân ngược cái lục tiểu thất tất cả muốn năm mươi đầu thiên yêu minh được chia so với mân tôi kỵ sĩ đoàn nhiều một ít nhất là cánh s á t quái đ i ể u cùng thực nhân ngược cái cái này lưỡng chủng tọa k ỵ lục tiểu thất cơ hồ muốn tám mươi phần trăm đã ngoài nhưng hồng mân tôi không có bất kỳ ý kiến nguyên bản hẹ dạ cơ hệ nhóm nhiệm vụ hồng mân tôi không chuẩn bị muốn chỗ tốt gì nhưng có được sự vật đã vượt xa quá dự liệu của nàng lục tiểu thất chịu cho mân tôi kỵ sĩ đoàn lưu lại nhiều như vậy tọa kỵ đã rất cho nàng mặt mũi thiên yêu minh tinh anh ngoại trừ hạch tâm ngoạn r a một trăm người trang bị thực nhân ngửa cái cùng cánh s á t quái điều ngoại cái khác tinh anh ngoạn r a dựa theo môn phái độ c ô n g hiến trước bốn trăm danh đã lấy được hắc như cùng z bùn tọa kỵ tìm được c ự c phẩm tọa kỵ ngoạn r a nguyên một đám cao hứng bừng bừng mà không được đến ở hâm mộ đồng thời cũng hạ quyết tâm muốn đa số môn phái làm cống hiến nói không chừng từ nay về sau lại đạt được tọa kỵ cơ hội mân tôi kỵ sĩ đoàn hạch tâm ngoạn ra cũng thật cao hứng. bọn họ hỏi tham q u a hồng mần tôi về tọa kỵ sự biết rõ quyển sá lý tọa kỵ đại bộ phận là người khác dựa theo d ữ liệu của bọn hắn đông phương dị nhân chó điên cho mân tôi kỵ sĩ đoàn lưu lại hơn trăm đầu tọa kỵ t i ể u không sai kết quả chó điên cho bọn hắn để lại tiếp cận ba trăm đầu điều này làm cho mân tôi kỵ sĩ đoàn hạch tâm loạn ra đều có cực phẩm giai tọa kỵ song phương hoàn thành phân phối sau lục tiểu thất n h ư ợ n g mọi người tại mân tôi kỵ, kỵ sĩ đoàn xem xét cởi mệnh tôi kỵ sĩ đoàn xem xét cở rộ mẹ tờ giật hủ p h é tuyên bố tùy tùng vẹn đỏ ra nhiệm vụ tại nhiệm vụ lan lý biểu hiện ra v ẹ n đỏ giả tại cách đó không xa dàn chấn nhỏ phụ cận lục tiểu thất lập tức đáp mây bay hướng dàn chấn nhỏ bay đi v ẹ n đỏ dạ vi năm mươi năm cấp cường l ư ợ c bốt dù cho mất đi vẹn đỏ giả ma hộp thực lực của nàng c ũ n g y nguyên cường hãn tại v ẹ n đỏ giả nổi điên sau có không ít ngoạn gia muốn đánh nhau vẹn đỏ giả chủ ý tổ đội tiến đến soạt vẹn đỏ giả. chỉ là điên cùng trạng thái v ẹ n đỏ giả thực lực so với lúc trước cùng lục tiểu thất chiến đấu lúc còn cường lớn hơn rất nhiều tiến đến soạt quái n g o n g a treo không ít vẽn đỏ dạ hẳn là cảm tạ lục tiểu thất nếu như không phải kỳ ngạt xua đem lục tiểu thất tr tổ chức nhị thập bắt danh ngũ giai cao thủ đội ngũ đi đối phó lục tiểu thất những cao thủ này có một nửa lưu lại đối phó vẹn đỏ dạ nói không chừng vẹn đỏ dạ đã treo lục tiểu thất bay đến răn trấn nhỏ thời điểm có hai cái đội ngũ bao quanh đem vẹn đỏ dạ vây lại cái này hai cái trong đội ngũ có bốn gã ngũ giai ngoạn ra còn lại đều là tứ giai nguyên gốc thân trắng thuần váy dài vẹn đỏ dạ lúc này quần áo rách nát hai mắt đỏ bừng của mọi người chơi nhiều r a vây công hạ lớn tiếng gầm thét không ngừng mà thi triển các loại phạm vi công kích kỹ năng ngoạn gia soạt cao cấp một có thể dùng chiến thuật biển người nhưng đối với vẹn đỏ dạ nhưng không có hiệu quả vẹn đỏ dạ thân mình là thai họa đại danh tử nàng có đại lượng phạm vi công kích kỹ năng quần đ ả u nàng tổn thất rất lớn vậy công vẹn đỏ dạ đội ngũ tại bốn gã ngũ dai ngoạn ra dưới sự dẫn dắt đâu vào đấy địa chiến đấu bất quá vẹn đỏ dạ q u ầ n chiến kỹ năng cường hãn người của bọn hắn một mực giảm bớt có thể không thành công xử lý vẹn đỏ dạ là hai nói lục tiểu thất trận khai thiên mắt xem xét phát hiện vốn là thánh cấp b ộ n vẹn đỏ dạ hiện tại danh tự biến thành điền của vẹn đỏ dạ tiến hóa làm thần cấp bụn bất quá vẹn đỏ dạ đẳng cấp như cũ là năm mươi lăm lục tiểu thất muốn đối phó lời của nàng không cần đại phí chủ trương tốn công tốn sức trực tiếp ngũ sắc thần quang soạt rơi là tốt rồi cha trộn vào tiêu trừ pẹn đỏ dạ ngoạn ra đội ngũ sau lục tiểu thất tại thỏa đáng thời cơ triển khai ngũ sắc thần quang huyết lệ ngũ sắc quang hoa lôi kéo pẹn đỏ dạ rất nhanh đem điên cuồng pẹn đỏ dạ lôi vào ngũ sắc thần quang lý cha pẹn đỏ dạ sau lục tiểu thất lập tức bay đến công t r ú n g đắp mây bay hướng mân c ô i kỵ sĩ đoàn phương hướng bay đi chương sáu trăm ba mươi chín mục tiêu phenxit đột nhiên xuất hiện biến cố nhuộm vây công pẹn đỏ dạ ngoạn ra không biết làm sao điện quang thạch h có ngoạn gia thả ra ngũ sắc q u a n g hoa bao vây vẹn đỏ dạ vẹn đỏ dạ cứ như vậy biến mất hơn nữa thi triển ngũ sắc q u a n g hoa kỹ năng ngoạn ra tốc độ phi hành nhanh chóng phóng thích kỹ năng làm cho vẹn đỏ dạ sau khi biến mất lập tức bay đi làm cho bọn họ liền chặn lại cơ hội đều không có lục t i ể u thất trả vẹn đỏ dạ sau pháp lực giá trị dùng mỗi giây một trăm điểm tốc độ xuống hàng may mắn dùng bất tử chi huyết pháp lực của hắn giá trị mỗi giây khôi phục một trăm điểm soạt một mục tiêu g i n g điệu cứng rắn hảo đủ rồi tiêu hao trở lại mân cơ kỵ sĩ đoàn sau năm nghìn danh thiên yêu minh ngoạn gia top năm top ba điệu theo mân tôi kỵ sĩ đoàn mở đi ra trên người bọn họ phần lớn đổi lại tây thức trang bị từng thiên yêu minh ngoạn gia đều đeo mặt nạ loại trang bị làm như vậy là lo lắng đông phương ngoạn gia đại quy mô tại tây phương thế giới xuất hiện khiến cho m à n h động tại r i ê n g phần mình đội trưởng chính là dưới sự dẫn dắt thiên yêu minh năm nghìn người từng nhóm lần đạt tới aden thành sau đó theo aden thành chuyển đưa đến adsố viên đúng vậy chính là adsố viên lục tiểu thất không có chuẩn bị trở về đi cùng hẹ giả cân làm nhiệm vụ suy nghĩ đến lợi dụng ngoạn gia công kích cưỡng chế cải huyết một điểm giết chết chiến thần aden sau lục tiểu thất lúc ấy cũng nhớ tới khác một mục tiêu ma lang phèn dịt ma lang phèn dịt bị cách lai pù n í ngươi vây ở ạt sủa trong viên trên đảo nhỏ đồng dạng là không cách nào di động chỉ cần có đại lượng n o ạ n gia công kích từ xa cưỡng chế cài huyết một điểm tuyệt đối có thể đem hắn xử lý ma lang phèn dịt tắc v ì tây phương thế giới nổi tiếng quái vật hắn địa vị tuyệt đối không tại lục tiểu thất thôn vệ trôi qua b ạ c h tượng kim sĩ đại bằng mỗi đạo nhân phía dưới nhất là tiện lang tìm được phèn dịt chuyển thừa sau trở nên rất biến thái đây càng kiên định lục tiểu thất thôn vệ ma lang phèn d ị quyết tâm tại bị cách lai pù nì ngươi trói trói thời điểm. Ma Lan Phẹn d ị chư còn chỉ đang thất là cấp, giai đợi sơ cho thần hoàng hôn bắt thậm tăng đầu sau, Phẹn Dịch thậm chí khả năng khả là ê biêu n thần vương cốc, biêu hán phát triển tiềm lực chứng minh rồi hán bản thể cường thần tới phát tiềm thể rồi đại. Chư cấp, lực o n hôn g là tây phương thế giới trọng yếu nội dung vợ kịch p h ẹ n dịt là không thể nào thiếu trường theo lý thuyết hệ thống không nên cho phép p h ẹ n dịt bị giết chết chỉ là lục tiểu thất có phán đoán của mình ạ sùa viên chúng thần không phải đem p h ẹ n dịt coi là cái đinh trong mắt nếu như lục tiểu thất dẫn người tiến vào ạ sùa viên trợ giúp chúng thần giết chết phèn dịt lọt vào chúng thần cự tuyệt vậy thì không phù hợp hệ thống hợp lý tính đặt ra cho nên giết phẹn dịt còn có rất lớn khả năng tìm được cho phép lục t i ể u thất sở dĩ không cần m â n tôi kỵ sĩ đoàn ngoạn gia mà là đại thật s a mang theo thiên yêu minh ngoạn gia để làm chuyện này là vì bất kể là sát ma lang phẹn dịt vẫn là chiến thần a z đều là v ì tây phương đại năng nở tờ cờ châu không để cho giết chết phẹn dịt sau bắc c âu trong thần thoại tà thần lạc kỳ thế giới chi sảm gà tử thần hẹ dạ tuyệt đối sẽ đem giết tử phẹn dịt người coi là cái đinh t r o n g mắt giết chết a z nay càng đút tổ o n g vào vẽ chiến thần a z là thần vương rẻ ở cùng thiên hậu hẹ dạ duy nhất không có tranh luận n h i tử hắn bị giết chết sau rẻ ở tuyệt đối giận dữ ngoạn gia đừng hỏng tại tây phương thế giới hôn đi xuống mân tôi kỵ sĩ đoàn nếu như xuất động năm nghìn danh ngoạn gia bang lục tiểu thất chiếu cố kết quả là không cách nào tại tây phương thế giới hôn chỉ có xóa số trọn g luyện thiên yêu minh ngoạn gia t i ể u không giống với lúc trước bọn họ căn tại đồng phương thế giới cho dù chọc lại đại họa chỉ cần có thể trở lại đông phương tây phương thế giới đại năng nở đ cờ lại tức giận cũng là không thể làm gì được đến a sô viên lục tiểu thất mang theo quả quả cùng áo liệt phật tiến nhập trúng thần cung điện hắn và a s a viên chúng thần cũng coi như quen thuộc bất quá vì gia tăng lần này hoàn thành nhiệm vụ tỷ lệ hắn mang lên quả quả cùng áo liệt phật quả quả cùng áo liệt phật sẽ không tham dự đối phó ma lang phẹn dịt cùng chiến thần a z có hai người trợ giúp lục tiểu thất dễ dàng hơn tìm được ô đ i n cho phép ô đ i n lúc này không biết đi nơi nào phong lưu khoái hoạn cũng không tại a s a viên tại áo liệt phật dưới sự trợ giúp lục tiểu thất rất nhanh gặp được lôi thần sổ còn có cùng lôi thần cùng một chỗ chiến thần ti áo liệt phật hướng lôi thần sổ giới thiệu lục tiểu thất nói phụ thân cái này là bằng hữu của ta dị nhân chó điên hắn tới tìm các ngươi có việc lôi thần sổ lần trước đem áo liệt phật mang về ả t ủ a viên thời điểm trên thuyền đã từng gặp lục tiểu thất bởi vì áo liệt phật mặt mũi hắn đối với lục tiểu thất nhẹ gật đầu lôi thần bên cạnh chiến thần tỳ đối với lục tiểu thất đồng dạng không xa là gì nếu như không phải lục tiểu thất hắn một cánh tay sẽ bị ma lang phèn dịt nuốt lấy chiến thần tỳ không giống lôi thần sổ lãnh đ ạ m như vậy hắn nhiệt tình điệu nói dị nhân chó điên lần trước nhờ có ta và ngươi mới bảo vệ cánh tay ngươi tới ả t ủ a viên có chuyện gì không lục tiểu thất khé mỹ cười nói chiến thần các hạ ta lần này đến còn là vì phèn d ị sự ma lang phèn d ị phát triển tiề bắt nó ở l ạ i à sủa thần, thần, thần g xô nhìn lục tiệu thất liếp nói dị nhân chó điên chẳng lẽ ngươi có biện pháp diệt trừ ma lang phen dịt tiến lục tiểu thất gật đầu nói đúng vậy ta lần này đến chính là vì giết chết phèn dịt tuy nhiên ta không phải phèn dịt đối thủ nhưng ta dẫn theo đại lượng giúp đỡ ta nghĩ ta có rất lớn cơ hội có thể giết chết phèn dịt lôi thần sổ trầm ngâm một chút nói cho điên ngươi có thể giết chết phèn dịt chúng ta đương nhiên hoan nghênh bất quá a sùa viên không phải là người nào đều có thể đi vào ngươi giúp đỡ tiến vào a sùa viên lời nói chúng ta cũng coi như phá lệ cho nên dù cho giết chết phèn dịt ngươi cũng sẽ không đạt được bất luận cái gì ban thường lục tiểu thất vẻ mặt chân thành đ i ệ nói lôi thần các hạ ta lại tới đây là thành tâm trợ giúp hạ sửa thần tộc diệt trừ phèn d i ệ t cái này họa lớn trong lòng cũng không cần cái gì ban thưởng ta cùng áo liệt phật thật là tốt bằng hưu cho nên ta hy vọng cùng tôn q u ý hạ sửa thần cũng có thể trở thành bằng hưu chiến thần ti kích động điệu nói dị nhân chó điên ngài cao thượng phẩm cách đả động ta mặc kệ ngươi có thể không giết chết phèn dịt từ nay về sau ngươi chính là ta tỷ bằng hưu lôi thần sầu cũng gật đầu nhận đồng lục tiểu thất hắn và ti rất nhanh triệu tập hạ sửa thần môn thương lượng từng hạ sửa thần đô không hy vọng phèn dịt cái này uy hiếp một mực tồn tại rất nhanh chúng thần đ ạ thành hiệp nghị lôi thần đại biểu chúng thần đi vào lục tiểu thất trước mặt nói dị nhân chó điên chúng ta đồng ý ngươi giúp đỡ tiến vào ạ sổ viên hy vọng ngươi có thể giúp chúng ta giết chết ma lang phèn d ị p ngoạn r a chó điên lôi thần sổ đại biểu ạ sổ thần tộc hướng ngươi tuyên bố nhiệm vụ giết chết ma lang phèn d ị p nhiệm vụ hoàn thành điều kiện sắp bị trói trói ma lang phèn dịt p g i ế chết. Nhiệm h t ban n vụ ư ở giết t n vào tư chết ấ t t cách. chọn hay không Ngươi i là lựa p nhận. Lục i ể u thất lựa nhiệm vụ lần này ban thưởng là năm nghìn danh h o ạ n gia tiến vào hạt sủa viên tư chất cách lục tiểu thất mang đến đều là đông phương h o ạ n gia trợ giúp bị giết tử ma lang phèn dịt cùng chiến thần a dẹp sau năm nghìn người sẽ trở lại đông phương tiến vào hạt sủa viên tư chất cách đối với bọn họ vô dụng lục tiểu thất tiếp nhận rồi nhiệm vụ sau thiên yêu minh năm nghìn người chiếm được tiến vào thần điện tư chất cách lục tục đổi tới hạt sủa viên bọn họ tiến nhập thần điện năm nghìn người toàn bộ đến đông đủ sau quả quả c ù n g áo liệt phật lưu tại thần điện lục tiểu thất thì mang theo thiên yêu minh đoàn người hướng nốt ma lang p h n dịt tiểu đạo bày đi p h n dịt mỗi ngày đều đang không ngừ chất â của nó ộ tiệt mực không ngừng lên. Lần nữa chứng ngừng dị nhân t chó điên chất tiệt dị nhân phong lưu phong khoan lang hai người các người đáng giận ra hỏa lại vẫn dám xuất hiện tại trong lúc này lực lượng của ta đang không ngừng tăng cường cặp cặp đợi cho ta thoát khỏi trói buộc một ngày ta nhất định sẽ mỗi ngày truy giết các ngươi m à lang phèn dịt miệng phu nhân n ngôn nói cảm nhận được phèn dịt ngập trời hận ý thiên yêu minh ngoạn g i a thần sắc cổ quái nhìn lục tiểu thất cùng tiện lang liếc trong lòng tự nhủ hai vị lao đại là đối với phèn dịt làm cái gì thương thiên hại lý sự n h ư ợ n g phèn dịt lớn như vậy hoán niệm lục tiểu thất đi đến phèn dịt vừa vặn công kích không đến địa phương đánh giá phèn dịt sau khi hắn lắc đầu nói phèn dịt thật sự là không có ý tứ vì phòng ngừa ngươi truy sát tam ô n cho nên chúng ta chỉ có chức giết chết ngươi qua hôm nay trên thế giới sẽ không còn có sự hiện hữu của ngươi cho nên chúng ta không lo lắng ngươi trả thù Ha ha ha ha. phèn dịt i ê u ngạo địa cười ha hà nói những kia cổ hủ h sửa thần có bọn họ cái gọi là truyền thống cho nên bọn họ sẽ không xuất thủ giết chết của ta mà các ngươi những này dị nhân thực lực cao nhất bất quá ngũ dai còn có thật nhiều t ứ giai tiểu t ử kia bằng các ngươi cũng muốn giết chết ta sao lục tiểu thất chẳng muốn đối với phèn d ị giải thích hắn vất tay ý bảo thiên yêu minh ngoạn gia đứng ở phèn d ị phạm vi công kích ngoại đem phèn d ị bao quanh vây khốn đứng dậy năm nghìn danh tinh anh ngoạn gia tăng thêm tọa kỵ của bọn hắn cùng tùy tùng nhân số tiếp cận một vạn tại phèn d ị cách đó không xa làm thành một cái vòng lớn tại đến tây phương trước thiên hạ vô cầu cứ dựa theo lục tiểu thất yêu cầu nhuộm năm nghìn danh ngoạn gia chuẩn bị đại lượng thấp kém pháp khí h á n đ ố i với pháp khí yêu cầu chỉ có một thì phải là công kích cự li môn xa về phần lực công kích cùng thuộc tính các loại hoàn toàn không lo lắng có những n à y thấp kém pháp khí sau thiên yêu minh ngoạn gia có thể công kích được phèn dịp bị trói buộc phèn dịp nhưng không cách nào công kích được ngoạn gia thiên yêu minh ngoạn gia đứng vững riêng phần mình vị trí sau lục tiểu thất phất, phất tay năm nghìn vật đủ loại kiểu dáng sơ cấp pháp khí thanh toán đi ra năm nghìn vật pháp khí đồng thời hướng về phèn dịp danh quá khứ ở đâu quyển tọa kỵ cùng tùy tùng cũng đều thi triển tứ giai hoặc ngũ giai dị nhân lại ý nghĩ kỳ lạ muốn giết chết chính mình phèn dịt một mực cười to đương đại lượng pháp khí cùng đạo pháp rơi vào thân thượng nhất luân phiên công kích bị cưỡng chế khấu trừ chín nghìn nhiều điểm khí huyết sau phèn dịt tiếng cười l i ễ u lo mà dừng chương sáu trăm bốn mươi lần thứ tư thôn p h ệ phèn dịt xịt trong giống kêu lên hắn cảm nhận được tử vong uy hiếp bắt đầu trở nên sợ hãi những này dị nhân lực công kích rất thấp nhưng đại lượng dị nhân đồng thời công kích cho nó tạo thành thương tổn giá trị tự đại phen dịt mỗi giây chỉ có thể hồi phục hơn một n g h n điểm khí huyết những n à y dị nhân mỗi một luân phiên công kích lại có thể cho nó tạo thành chín nghìn nhiều bị thương hại hơn nữa những n à y ngoạn g i a đặc thù vũ khí mỗi giây còn không dừng lại công kích lần thứ nhất phen dịt không phải ngu ngốc hắn biết rõ chiếu như vậy xuống dưới hắn khí huyết sẽ bị dị nhân triệt để tiêu hao hết mà hắn cũng sẽ đi về hướng tử vong không không dị nhân c h ó điên ta từ nay về sau tuyệt đối sẽ không lại trả thù các ngươi ta có thể thề với trời các ngươi không cần phải tiếp tục công kích ta ma lang phen dịt ô n g lục tiểu thất lớn tiếng nói chứng kiến lục tiểu thất y nguyên thờ ơ phen dịt c ầ u khẩn nói dị nhân chó điên không cần phải lại tiếp tục công kích ta nguyện ý trở thành tọa kỵ của ngươi hoặc là tùy tùng không dám lại khiêu khích ngươi tiện lang không khỏi tâm động ma lang phen dịt là tây phương nổi tiếng quái vật nếu như biến thành tọa kỵ lời nói tối thiểu cũng là t h ậ n cấp nghĩ tới đây tiện lang tâm trở nên lửa nóng hắn đối với lục tiểu thất nói con chó kia phen dịt nguyện ý đương tọa kỵ đâu nếu không ca vất vả điểm bắt nó t h u a lục tiểu thất lắc đầu nói không cần phải si tâm vào tưởng ma lang phen dịt là chư thần hoàng hôn nội dung vợ kịch trọng yếu nhân vật dù cho trở thành tọa kỵ hệ thống nhất định sẽ đặt ra hắn phản bội tham dự nội dung vợ kịch nhiệm vụ hơn nữa dựa theo hệ thống đặt ra phèn dịt c a tính hắn vĩnh viễn cũng không thể có thể thần phục với ngọn o i a tọa kỵ đồng dạng tồn tại độ trung thành càng là phẩm giai cao tọa kỵ trí năng thì càng cao có cao trí năng nở đờ cờ t ỷ như yêu thánh bạch trạch hắn có thể trở thành bạch ô nha tọa kỵ hơn nữa cũng sẽ không phản bội bạch ô nha đây là bạch ô nha thân phận chỗ quyết định mà có nở đờ cờ thì là phản bội tỷ lệ rất lớn tỉ như phổ hiền văn thủ thanh sư bạch tượng còn có một loại cao trí năng tọa kỵ tỉ như ma lang ph dựa theo hệ thống đặt ra thân phận cùng ca tính hắn trăm phần trăm hội phản bội nếu như có thể thu phèn dịch vi tọa kỵ lục tiểu thất tình nguyện bông tha cho lần này thôn vệ cơ hội cũng sẽ thu hắn nhưng biết rõ không có khả năng còn thu hắn làm tọa kỵ vậy thì quá c h o n g váng cho nên lục tiểu thất cũng không có hạ lệnh đình chỉ công kích tại thử ra phèn dịch khí huyết hồi phục tốc độ sau lục tiểu thất đem thiên yêu minh ngoạn gia chia làm hai t ố t hai t ố t ngoạn gia thay phiên đối với phèn dịch phát động công kích năm danh ngoạn gia tăng thêm tọa kỵ cùng tùy tùng có chút thi triển không mở chia làm hai tốp sau mỗi dây tạo thành thương tổn giá trị giảm bớt nhưng mà có thể bảo chứng duy trì liên tục công kích đương nhất gẩy ngoạn da tại sử dụng pháp khí công kích thời điểm m ặ t khác nhất gẩy ngoạn da thì ở bên cạnh dùng linh thạch bổ sung thấp kém pháp khí linh lực giá trị như vậy đương đệ nhất gẩy ngoạn da pháp khí linh lực giá trị hao hết thứ hai gẩy ngoạn da lập tức thay đi đệ nhất gẩy ngoạn da thì triệt hạ đến bổ sung pháp khí linh lực giá trị như thế tuần hoàn xong có thể cam đoan mỗi giây đều có thể cho phèn dịt tạo thành không t h ấ p thương tổn giá trị một mực duy trì đối với phèn dịt công kích phèn d ị không ngừng mà gầm rú hắn triệt để tuyệt vọng sau nửa canh giờ phèn diệt khí huyết hạ hạ xuống hai mươi phần trăm phía dưới thu đủ rồi tra tấn phèn diệt không thể chờ đợi được điệu thi triển hắn c h ấ n thủ đại chiêu thôn thiên vệ điệu đem chung quanh hết thảy tất cả toàn bộ nuốt vào trong bụng kể cả thiên yêu minh ngoạn ra phèn diệt thi triển cái này kỹ năng không là kỹ năng công kích mà là khống chế kỹ năng tất cả thiên yêu minh ngoạn ra đều bị n u ố t tại dị không gian một phút đồng hồ đã bị ma khí tạo thành thương tổn nhưng tình không đủ để trí mạng chỉ cần dùng bổ huyết đan là tốt rồi phèn diệt đại chiêu có ba cái không phải hắn không nghĩ thi triển tính công kích đại chiêu chỉ là công kích hắn ngoạn gia đều rời đi xa xôi t h i triển tính công kích đại chiêu căn bản là vô dụng chỉ có thôn thiên vệ địa cái này kỹ năng cũng có thể tạm thời đem ngoạn gia t h ô n vệ khiến nó nhiều ra một phút đồng hồ khí huyết hồi phục thời gian tại bị nhốt tại dị không gian một phút đồng hồ sau lục tiểu thất mấy người lần nữa về tới tại chỗ tiếp tục đối với phèn d ị c phát động công kích một phút đồng hồ thời gian phèn d ị c khôi phục gần mười vạn khí huyết thiên yêu minh ngoạn gia lại công kích hồi lâu mới đem hắn khí huyết đánh tới hai mươi phía dưới phèn d ị bột đại chiêu có làm lệnh thời gian hạn chế đang giận huyết lần nữa thấp hơn hai mươi thời điểm hắn không cách nào thi triển thôn thiên phệ địa nhựa thiên yêu minh ngoạn gia có thể tiếp tục tiến công công kích mấy phút đồng hồ sau phèn dịp thôn thiên phệ địa làm l ệ n h đã đến giờ tất cả mọi người lần nữa bị nuốt vào dị không gian may mắn phèn dịp thôn thiên phệ địa đã bị làm lệnh thời gian hạn chế tuy nhiên hắn nhiều lần tranh thủ đến một phút đồng hồ khí huyết khôi phục thời gian nhưng hắn khí huyết thủy t r ù n g tại hạ hàng không còn có trở lại hai mươi phần trăm đã ngoài nhiều lần mấy lần sau lại hao phí tiểu nửa canh giờ thời gian thất giai ma lang phèn d ị rốt cục ngã trên mặt đất ngoạn gia chó điên chúc mừng ngươi giết chết thất giai ma lang phn d ị Ngươi đã lấy điên, cấp, cấp cấp. Nghiệm, trước, nhân, nghiệm, lúc ấ y được m này g ngươi thăng trước m đ â n giết chết phèn dịch ngoạn h n gia h đẳng cấp cao nhất đúng là lục tiểu thất từng tham dự đối phó phèn dịch ngoạn gia đều đã lấy được xa xỉ kinh nghiệm phèn dịch nga xuống sau lục tiểu thất ý bảo thiên yêu minh ngoạn gia cảnh giới hắn thậm chí không có thời gian xem xét phèn dịt b ả o ra tới vật phẩm lập tức mà bắt đầu thôn phệ tiến hóa lục tiểu thất biến thành bản thể trạng thái bắt đầu rồi lần thứ tư thôn phệ dân bản địa tử vong sau tinh khí đang không ngừng tiêu tán càng sớm bắt đầu thôn phệ đạt được tinh khí càng nhiều lấy được chỗ tốt lại càng lớn cự đại thiên cầu bản thể đứng ở phèn dịt thi thể cách đó không xa nồng đậm tinh khí liên tục không ngừng địa bị lục tiểu thất hấp thu tại lục tiểu thất cường tráng bản thể mặt ngoài bao phủ một tầng tinh nguyên hội tụ mà thành bạch quang tất cả tinh Ma a càng càng l ngoạn p gia chó điên chúc mừng ngươi hoàn thành lần thứ tư thôn vệ tiến hóa ngươi thôn vệ ma lang phèn lợn dịp ngươi vật lý lực phòng ngự gia tăng dồi hai mươi ma pháp của ngươi lực phòng ngự gia tăng r ồ i năm ngoạn gia chó điên chúc mừng ngươi thôn vệ ma lang phèn lợn dịp thiên phú của ngươi kỹ năng cải biến ngươi gia tăng rồi thiên phú kỹ năng xương đồng gia sát thiên yêu minh ngoạn gia đều bị lao đại của mình bản thể rung động bọn họ gặp qua không ít cầu yêu chỉ là như lục tiểu thất như vậy cầu yêu bản thể tuyệt đối là độc nhất vô nhị mười mét lớn lên thân hình t n g hồng nhất lam hai cái đầu sau lưng một đôi màu đen vũ rực một đôi kim sắc vũ rực nguyên bản đã xảy ra nhiều lần biến dị như vậy thân thể hẳn là thoạt nhìn rất quái dị nhưng ở lục tiểu thất thiên cầu bản thể thượng tổ hợp lại lại có vẻ phi thường phối hợp tràn đầy mỹ cảm tại lục tiểu thất thôn vệ hết ma lang phẹn d ị sau Bản t hắn ể h càng các không giống người thường. Trên người thêm hắn bản ộ một cộng vị tuy nhiên nhan sắc bất đồng, thôn vệ dịt tuy bất thôn thủ, sau đều nhiên nhan đồng, lang phẹn đồng thì h cái ma sắc có đặc p i là t h â thể m ặ từng ngoài nhàn nhạt kim loại sang bóng. Hắn bản loại kim có thể, t bộ vị mỗi một khối cơ thể phảng phất hay không là sắt thép đúc kim loại bình thường thoạt nhìn vô cùng giám chắc lục t i ể u thất biến thành hình người trạng thái sau đó mở ra thuộc tính mặt bản tại thiên phú của hắn kỹ năng một ít lan lần nữa nhiều hơn một cái thiên phú kỹ năng xương đồng gia sát thiên phú kỹ năng xương đồng gia sát ma lang phẹn d ị tác vi thần thoại trong truyền thuyết dị chủng thân thể cường hãn vô cùng có xương đồng giá sát kỹ năng thuộc tính t h i triển nên kỹ năng sau vật lý phòng ngự cùng ma pháp phòng ngự tất cả gia tăng 10%, có 5% t ỷ lệ khỏi bị vật lý công kích thương tổn có 5% t ỷ lệ được miễn pháp thuật thương tổn kỹ năng duy trì liên tục thời gian 20 giây kỹ năng làm l ệ n h thời gian 10 phút bởi vì phẹn dịch thiên phú kỹ năng phần đông tại thôn phệ phẹn dịch sau lục tiểu thất lần nữa chiếm được một cái cường hãn thiên phú kỹ năng cái này thiên phú kỹ năng uy lực không tại thần thông phía dưới thôn p ệ phẹn dịch sau lục tiểu thất vật lý phòng ngự gia tăng rồi h a m a p h á p phòng ngự gia tăng rồi 5%, nếu như lại thi triển xương đồng gia sát kỹ năng đồng thời phát động đồng sư sáo trang thượng mang vào xương đồng gia sát thời điểm chiến đấu lục tiểu thất có thể đi hành động một cỗ chất lượng tốt sẽ tăng phòng ngự vẫn là lục tiểu thất ngược hạng thôn vệ p h è n xít sau dù cho không dựa vào trang bị phòng ngự của hắn cũng tiến nhập đ í n h tiêm hàng ngũ thôn vệ p h è n xít là lục tiểu thất lựa chọn chính xác nhượng hắn lược qua hơi có chút tiếp nối chính là thôn vệ sau đạt được thiên phú kỹ năng không phải thôn thiên vệ địa thôn thiên vệ địa kỹ năng tuy nhiên chỉ có thể đặc thù hoàn cảnh phát huy tác dụng nhưng cái này kỹ năng giá trị hiển nhiên tại xương đồng gia sắt phía trên bất quá ngẫm lại mình đã có ngũ sắc thần quang kỹ năng cùng thôn thiên phệ địa kỹ năng có cùng loại chỗ lục tiểu thất thì bình thường trở lại phèn d i tuân ra hai kiện giá trị cao vật phẩm một kiện là hậu thiên thần bảo cách lai bù nỉ ngươi cùng lục tiểu thất cách lai bù nỉ ngươi thuộc tính hoàn toàn giống nhau cái này hậu thiên thần bảo phèn d i tuân ra đến sau tiện lang sẽ chết t ử nắm trong tay đánh chết cũng không lấy ra lục tiểu thất chẳng muốn cùng hắn dây dưa mặt khác một kiện vật phẩm là một đôi lang nha đây là lang nha phẩm gia vi thánh cấp là có thể đủ rồi chế tạo linh bảo cấp tài liệu l u y ệ n khí nếu như tiện lang lang nha thương không có tiến giai hậu thiên linh bảo đây là lang nha ngược lại rất thích hợp hắn chỉ là tiện lang tại hậu thổ dưới sự trợ giúp đã hoàn thành linh bảo nhiệm vụ đây là lang nha hắn không dùng được thiên hạ vô cầu tu luyện đồng dạng là một đôi hàm răng hơn nữa bổn mạng của hắn pháp bảo đã tu luyện đến cực phẩm pháp khí đên p h ò n g vừa vặn cần hoàn thành linh bảo nhiệm vụ nhượng pháp bảo tiến giai làm hậu thiên linh bảo cho nên tại tiện lang chiếm được cách lai pu nhị về sau lục tiểu thất đem phẹn d ị lang nha giao cho thiên hạ vô cầu lục tiểu thất đem lang nha giao cho thiên hạ vô cầu thời điểm Thiên hạ vô chương ầ u chó điên sáu trăm bốn mươi mốt lộ kỳ tam đứa bé lục tiểu thất đầu tiên là xứ sở tiện đà trên mặt lộ ra quần hỷ thân sắc thiên hạ vô cầu lợi nói nhượng hắn hiểu ra hắn không có ra bất kỳ vũ khí nào ăn ý độ cho nên hắn sử dụng hắn hắn pháp vào thời điểm luôn không thể thuận buồng sôi gió so về sử dụng linh nha thủy hỏa nhận đến uy lực giảm xuống một nửa không ngừng hết lần này tới lần khác hai kiện vũ khí không đủ lục t i ể u thất sử dụng hắn một khi thi triển ba đầu sáu tay trạng thái cần năm sáu loại vũ khí chiến đấu mỗi lần lục t i ể u thất biến thành ba đầu sáu tay thời điểm cầm cái khác vũ khí tứ cánh tay sức chiến đấu xa không bằng cầm linh nha thủy hỏa nhận hai cánh tay cánh tay cũng là bởi vì hắn vũ khí ăn ý độ thấp không cách nào khống chế bổn mạng vũ khí bên ngoài cái khác vũ khí nguyên nhân cậu yêu trên người có thể tu luyện bổn mạng vũ khí, chỉ một cặp răng nanh. điều này làm cho lục tiểu thất tạo thành tư duy theo c ả n tính vẫn cảm thấy chính mình chỉ có thể tu luyện linh nha thủy hỏa nhận cái này một đôi bổn mạng pháp bảo n g h e xong thiên hạ vô cầu lời nói hắn mới phản ánh qua đến mình bây giờ có hai cái đầu giang nanh cũng có hai đôi cho nên hiện tại lục tiểu thất có thể lựa chọn lại tu luyện một đôi bổn mạng pháp bảo dùng lục tiểu thất thực lực bây giờ tu luyện thấp kém pháp khí tốc độ rất nhanh không lâu là có thể đem một đôi khác thủy hỏa nhận tu luyện tới cực phẩm pháp khí điên phong khi đó chỉ cần có thể hoàn thành linh bảo nhiệm vụ lục tiểu thất sẽ nhiều ra một đôi bổn mạng pháp bảo có ý nghĩ này sau đối với cái khác linh bảo vũ khí không nhiều làm hưng thú lục tiểu thất lại bắt đầu hưng phấn lên bắt đầu kế hoạch muốn như thế nào mới có thể luyện thêm ra một đôi hậu thiên linh bảo bất quá bây giờ không phải là lục tiểu thất lo lắng cái này thời điểm hắn còn đang vi h ẹ giả c ơ n làm nhiệm vụ h ẹ giả c ơ n đã phát tin tức thúc giục mấy lần lục tiểu thất mang theo thiên yêu minh ngoạn g i a quay trở về t h ầ n điện đang tìm lôi thần sổ giao nhiệm vụ sau lục tiểu thất nhượng thiên yêu minh ngoạn g i a từng nhóm lần rời đi ạt sô viên truyền thống đến địa ngục môn phụ cận chờ đợi tại địa ngục môn phụ cận có không ít tứ giai cùng ngũ giai quái vật bọn họ tại đó không cần lã chính dễ dàng tạo thành vài c h i đội ngũ l u y ệ n cấp lục tiểu thất mang theo cùng một chỗ làm hẹ giả cờ nhiệm vụ mấy người tìm được rồi nôn nóng hẹ giả cờ đang cùng hoa hồng đỏ tụ hợp sau tiếp tục bắt đầu làm kim bình quả nhiệm vụ t i ự u tại lục tiểu thất đoàn người rời đi ước chừng hai mươi sau một c á i cổ quái tiểu cô nương đi tới ả sửa thần thần điện tiểu cô nương này thân thể nhỏ nhắn xinh xắn thân thể của nàng một nửa vi lam sắc một nửa khác vi hồng sắc có vẻ có chút dữ tợn nàng tránh thoát ả sửa chúng thần dò xét đi tới đã từng nhốt phẹn dịt i ể u đạo đứng ở phẹn dịt h i thể trước tiểu cô nương vươ nàng hồng lam sắc bàn tay nhỏ bé. đưa tay đặt tại phèn dịt cự đại đầu xói thượng chỉ chốc lát một cái dài nửa thức đoạn phèn dịt linh hồn hư ảnh xuất hiện ở tiểu cô nương trước mặt phèn dịt linh hồn hư ảnh mở miệng nói m g ư i m ộ i của ta ta biết rõ ngươi cùng mễ đức ngươi gia đức sẽ không trơ mắt xem ta bị giết chết ngươi quả nhiên không để cho ta thất vọng hồng lam hai màu tiểu cô nương đúng là tà thần lạc kỳ cùng cự nhân sinh hạ tam đứa bé một trong bắc âu trong thần thoại chết đi thần g ẹ o tính xuống gheo hẳn là phèn dịt mụi mụi tại chư thần hoàng hư lý g h o cùng phèn dịt cùng một chỗ tham dự lộ kỳ cùng ạt s a chư th Loki c ù n gheo nữ n cự dần dần khống dần dần chế ni nhị phu hình đã trở thành trưởng quản tử vong thần linh cho nên gheo mới có thể tại phèn dịt tử vong sau cưỡng chế đem phèn dịt linh hồn theo thâm viên mang về đến coi như là cứu phèn dịt một mạng gheo không nói gì nàng từ trong lòng ngực xuất ra một cái màu đen b ì n h đem phèn dịt linh hồn đặt đi vào làm xong đây hết thảy sau ghéo nhìn phèn dịt này cự đại lang thi liếc nàng lấy ra một cái màu đen thủy tinh cầu thủy tinh cầu tản mát ra một cổ hắc khí đem phèn dịt cự đại thi thể báo phủ rất nhanh lang thi đã bị hắc khí khỏa vào thủy tinh cầu làm xong đây hết thảy sau ghéo lần nữa giấu giếm được gà sùa chư thần gió xét rời đi ả sùa viên tiến nhập biển rộng đi vào đáy biển một cái vạn trượng lớn lên cự xả bơi tới g ẹ o trước mặt nói mội, mội của ta ngươi cứu ra phèn dịt cái kia tên ngu xuân sao gh lạnh lùng tốt ta chỉ mang ra phẹn dịt thi thể thi thể của hắn đã bị hút khô rồi tất cả sinh khí chỉ có người mới có thể để cho thân thể của hắn sự khôi phục sức khỏe lượng thế giới chi thân rắn thể khổng lồ vô cùng có vô cùng cường đại sinh cơ chỉ cần hắn nguyện ý xác thực có thể cho phẹn dịt thi thể sẽ không hư tối h nhưng lại có thể làm cho phẹn dịt thi thể khôi phục tinh khí n g h e xong ghẹo lời nói mễ đức ngư gia r đức loạn trọng cự đại đầu lâu nói không được ta hao phí sinh cơ nhượng phẹn dịt sống lại lời nói thân thể của ta hội biến nhỏ rất nhiều tốc độ phát triển sẽ trở nên thong thả ghê hư lạnh một tiếng nói n g ư ơ i liệu mạng lớn lên lại có tác dụng gì bây giờ còn không phải cùng ạt sửa thần quyết chiến thời điểm n g ư ơ i thân thể lớn lên quá lớn một khi nhượng ổ đỉnh cảm thấy ngươi uy hiếp được hắn hắn nhất định sẽ trước hết giết ngươi gheo ngừng một chút nói p h è n dịch tuy nhiên ngu xuẩn nhưng hắn vẫn là ba người chúng ta trùng tiềm lực kinh khủng nhất duy nhất có khả năng giết chết ổ đỉnh người dù sao ta chỉ phụ trách hoàn thiện p h è n dịch linh hồn nhượng linh hồn của nó có cơ hội sống lại về phần thân thể của hắn ta liền giao cho ngươi có cứu hay không tùy ngươi mễ đức ngươi ra đức buồn dầu đ i ệ nói được rồi ta đáp ứng cứu người này chỉ lục à những n h kia dị đoạn. Lục tiểu thất biết rõ phèn dịt là chư thần hoàng hôn lý trọng yếu nhân vật cho nên có hay không có thể giết chết phèn dịt quan dị thường địa thuận lợi hắn không thể tưởng được chính là tựa như thông tin giáo chủ cứu bạch tượng đồng dạng tại tây phương thế giới từ thần hệ dạ đồng dạng cứu ma lang phèn dịt hệ thống dùng một loại phương thức khác n h ư ợ n g p h è n d ị c h tại chư thần hoàng hôn lý xuất hiện hãy giả cự tại mang theo lục tiểu thất đoàn người đạt tới cổ cả sập sơn thấy được bị trói tợ rộ mẹ tờ giật h ủ phẹt bất hạnh tợ rộ mẹ tờ giật h ủ phẹt bị trói tại bất ngờ vách núi thượng thẳng tắp địa sâu tại đó hai tay của hắn cánh tay b ả vai cùng hai cái đùi đều bị khóa sắt một mực địa trói ở tại trên lồng ngực của hắn còn đinh một khỏa kim cương cái đinh hắn n h ậ n thụ lấy đói khát nóng bức rét lạnh gió thổi cùng mưa xối một con cự đại lao hưng đang tại mổ tợ rộ mẹ tờ giật hù phẹt gan tợ r mỗi ngày lại hội trưởng bước phát triển mới gan ngay qua ngày năm phục một năm tờ rỗ mẹ tờ giật hủ phẹt vì nhân loại hạnh phúc trường kỳ địa nhận thụ lấy khó có thể miêu tả thống khổ cùng tra tấn thật sự là quá tàn nhẫn bọn họ như thế nào có thể như vậy đối đãi tờ rỗ mẹ tờ giật hủ phẹt h ẹ giả cân giận tí mặt hắn kéo ra c u n g tiễn một mũi tên bắn chết đang tại mổ tờ rỗ mẹ tờ giật hủ phẹt gan t ầ n lưng h ẹ giả cân mang theo lục tiểu thất vài người tới tờ rỗ mẹ tờ giật hủ phẹt r ư ớ c mặt hắn nói ra tôn quý tiên tri tri thần ngươi vì nhân loại làm ra cự đại công hiến thần vương sao có thể như thế đối đãi n g à i đâu để c h o ta đem n g ư ơ i đi của ta, hắn ta chói chói này, cứu ra n g o à dẹ ớt h như c h tử nhưng hắn ư đối h ớ i h ẹ ớt như tử nhưng hắn đối với dẹ ớt chưa nói tới hào cảm nhưng hắn hiện tại xác thực không dám đối kháng dẹ ớt rơi vào đường cùng hẹn dạ cân nói ra ta đây muốn như thế nào mới có thể đến giúp ngươi sao tờ dỗ mẹ tờ giấc hù phét trần c h ờ một chút nói thần vương từng từng nói qua ta muốn nghĩ giải thoát thống khổ trừ phi có nhân loại có thể tự nguyện thay thế ta đến thừa nhận đây hết thảy h ẹ giả cớ ngươi cũng chứng kiến ta chỗ thừa nhận thống khổ làm sao có thể nguyện ý thay thế ta tới cổ cả sợ sơn chịu khổ đầu h ẹ giả cớ nói ra không tôn quý tiên tri tri thần ta nghĩ nhân loại biết rõ ngươi thừa nhận lớn như thế thống khổ bọn họ hội nguyện ý xả thân cứ u ngươi bằng hữu của ta mã người trí rồng hắn bị của ta độc tiễn mộ thương đồng dạng tại thừa nhận cự đại thống khổ mà không cách nào chết đi ta đến hỏi hắn có nguyện ý hay không thay thế ngài tại ngã ly mở mấy ngày nay các ngươi muốn thủ hộ trong này vì vợ rỗ mẹ tờ giật hủ phét các hạ ngăn cản gió thổi ngày phơi nắng đương tân thần ứng đến mổ hắn thời điểm các ngươi muốn tiêu diệt thần ứng đừng cho hắn lại bị thần ứng mổ ngoạn ra chó điên hẹ giả cất hướng ngươi tuyên bố nhiệm vụ bảo vệ t ợ rỗ mẹ tờ giật hủ phét nhiệm vụ hoàn thành điều kiện Tiêu diệt p lần này kim bình quả nhiệm vụ lục tiểu thất mục tiêu là chỉnh khỏa kim bình quạt đây cái khác ban thưởng hắn không có hy vọng xa vời cho nên hắn không muốn đụng phải phiền toái nếu như hệ giả cân chính mình trông coi tợn rộ mẹ tờ giật hủ phép lục tiểu thất dựa vào truyền tống h trận đi trước bán nhân mã、Centaur. bộ lạc lời nói vậy hắn rất nhanh là có thể đem mã người chị rồng mang đến chỉ là hệ thống từ trước đến nay yêu mến khó xử ngoạn ra lục tiểu thất vài người thủ hộ tở r ổ mẹ tở giật h ủ phép t r ờ i biết hệ giả cân bao lâu mới đem ngựa người chị rồng mang đến mặc dù khó chịu nhưng lục tiểu thất không dám không tiếp thụ nhiệm vụ tại hệ giả cân sau khi rời đi lục tiểu thất mấy người bắt đầu bảo vệ tở r ổ mẹ tở giật h ủ phép ngày hôm sau thần ưng lần nữa đã đi đến bất quá đã đến thần ưng không phải một con mà là một đám khoảng chừng hơn hai mươi chỉ chương sáu kim bình quả cây tới tay thần ưng vi ngũ d a i bột u chính là thần vương r ẻ ớt xung vật tại hệ giả cân bắn chết một con thần ưng sau r ẻ ớt phái ra càng nhiều là thần ưng nguyên bản dù cho bị bắn chết một con r ẻ ớt cũng nhiều lắm là sẽ phái ra m ấ y cái chỉ đổ thừa r ẻ ớt đối với lục tiểu thất ấn tượng quá sâu k h á c cho nên hắn phái ra tất cả thần ưng hơn hai mươi chỉ thần ưng đồng thời thi triển phong hệ ma pháp vô số phong nhận bay về phía vách núi người trên đối mặt phong nhận lục tiểu thất vẫn không thể trốn tránh bởi vì hệ giả cân mệnh lệnh lệnh là bảo vệ mở tờ, cờ, nhân vật hắn thi triển p h á p hiện tượng thiên văn điệu thần thông dùng chính mình thân thể cường tráng đến bảo vệ vợ rộ mẹ tờ giật hù phét phía trước công kích thần ư n g mặc dù là bốt nhưng chỉ là bình thường bốt chỉ cần có thể khiêng ở công kích của bọn nó đối phó chúng nó không phải rất khó khăn t h i triển p h á p hiện tượng thiên văn điệu thần thông sau lục tiểu thất phòng ngự đã trở nên rất mạnh hắn lần nữa thi triển xương đồng ra sắt kỹ năng thân hình cao lớn chặn hơn hai mươi chỉ thần ư n g áo liệt phật cùng quả quả những người này thì là không ngừng mà đối với thần ứng phát động công kích ước chừng mười phút sau hơn hai mươi chỉ thần ứng toàn bộ rớt xuống vách núi giết từ thần ứng sau lục tiểu thất mấy người tạm thời không có việc gì cựu tại cổ cả sợ sơn vách núi thượng ngồi chơi chờ đợi hơn một ngày thời gian h ã giả cơn cuối cùng mang theo mã người c h ỉ rồng chạy tới cổ cả sợ sơn mã người c h ỉ rồng nguyện ý vì tờ rộ mẹ tờ giật hủ p h è t hy sinh vì vậy h ã giả cơn đập hư chói chói tờ rộ mẹ tờ giật hủ p h è t xích s á t đem ngựa người c h ỉ rồng chói tại cổ cả sợ trên t núi tờ rộ mẹ tờ giật hủ p h è t giải thoát rồi chói buộc vì dẹp loạn dẹ ở l ử a giận giải thoát chói buộc tờ rộ mẹ tờ giật hủ phèd y nguyên trên thân thể tại hạ giữ lại một sợi dây xích khóa s tượng trưng cho hắn mặc nhiên còn đang bị cổ cả s a s s ơ n trói buộc tờ rô mẹ tờ r ậ t hủ phèn nhượng h ẹ giả cân đi phụ cận tìm ca ca của hắn thần t ỷ tản a đặc lạp tư tại ô liềm phụ chúng thần cùng thần t ỷ tản tranh đấu thời điểm a đặc lạp tư là thần t ỷ tản thủ lĩnh sau khi thất bại tắc vi trừng phạt hắn tại cổ cả s a s s ơ n phụ cận gánh vác lấy thanh thiên tờ rô mẹ tờ r ậ t hủ phèn nói cho h ẹ giả cân đêm thần trang viên có cự long trông coi nếu muốn hái kim bình quả tốt nhất là nhượng a đặc lạp tư đi cáo biệt tờ rô mẹ tờ rớt hủ p h n sau hẹn mang theo lục ti đối với a đặc lạp tư nói tôn q u ý thần tỷ t ạ n ta nghĩ muốn đi trước đêm thần trang viên hái kim bình quả ngài có thể không giúp ta cái này bể bộ đâu a đặc lạp tư nhãn châu xoay động nói không có vấn đề ta nhất định có thể đi đ ê m thần trang viên cho ngươi hái đến kim bình quả bất quá ta sau khi rời đi sẽ không người giúp ta đeo bị thanh thiên tại ta ly khai trong khoảng thời gian này ngươi nên vì ta gánh vác khởi l ư n g đ e o thanh thiên trách nhiệm hẹ g i ả cất đáp ứng rồi a đặc lạp tư thỉnh cầu hắn thay thế a đặc lạp tư l ư n g beo thanh thiên sau đó nhuộm lục tiểu thất mấy người phối hợp a đặc lạp tư đi trước đêm thần trang viên đêm thần trang viên do trăm thủ cự long trông coi nguyên bản lục tiểu thất cho rằng trong này cần bọn họ xuất lực kết quả a đặc lạp tư nhưng không có tuyên bố bất cứ nhiệm vụ nào đi vào đêm thần trang viên a đặc lạp tư trước từ phía trên thượng tháo xuống vài khỏa đủ mọi màu sắc n h ữ n g vì sao đem chúng nó ném hướng không trung lẫn nhau đánh tấu ra mỹ rượu âm nhạc cự long một trăm khỏa đầu lâu bởi vậy dần dần mệt mỏi theo thứ tự nhắm mắt lại đang ngủ trăm thủ cự long ngủ sau hẹ ra cất vung đao chặt bỏ đầu lâu của nó lục tiểu thất có chút quấn quít muốn hay không đem lần thứ năm thôn vệ tiến hóa dùng tại trăm thủ cự long trên n g i lục tiểu thất vẻ mặt sùng bái địa đối với a đặc lạp tư nói a đặc lạp tư các hạng ngài thật sự là thật lợi hại lại một đao tựu giải quyết cự long cái này cự long là cái gì phẩm giai a a đặc lạp tư ổn ổn điện nói lục giai nghe được lục giai từ nay về sau lục tiểu thất lộ ra thất vọng thần sắc trang thủ cự long chỉ có lục giai hơn nữa đã là điên phong trạng thái phát triển tiềm lực hẳn là không được tốt lắm không đáng lãng phí lần thứ năm thôn phệ cơ hội tại đến đêm thần trang viên trên đường lục tiểu thất suy đoán a đặc lạp tư sẽ làm hắn hỗ trợ đối phó trăm thủ cự long nhượng hắn n g o à i ý muốn chính là a đặc lạp tư chính mình động thủ đem trăm thủ cự long chém giết cho nên lục tiểu thất dị thường địa thoải mái lục tiểu thất sở dĩ tử sẽ cảm thấy thoải mái là vì h ẹ giả cân nhiệm vụ là vì tứ giai đình phong ngoạn gia chuẩn bị hệ thống đương nhiên sẽ không để cho ngoạn gia đối phó lục giai trăm thủ cự long tự tại lục tiểu thất may mắn thời điểm a đặc lạp tư đột nhiên nói dị nhân chó điên ngoại trừ trăm thủ cự long ngoại đêm thần trang viên còn có đêm thần bốn gã nữ nhân trông coi tại ta hái kim bình quả thời điểm ngươi cho ta đem đêm thần bốn gã nữ nhân dẫn dắt rời đi a ngoạn i a chó điên a đặc lạp tư hướng ngươi tuyên bố nhiệm vụ dẫn dắt rời đi trông coi đêm thần trang viên tiên nữ nhiệm vụ hoàn thành điều kiện đem tiên nữ dẫn tới ngoài ngàn r ậ m nhiệm vụ ban thưởng không biết ngươi là hay không lựa chọn tiếp nhận ngươi muội hệ thống quả nhiên sẽ không để cho người thoải mái a lục tiểu thất lựa chọn tiếp nhận nhiệm vụ bất quá hắn mục đích lần này chính là kim bình quả cây nếu như chính hắn đi dẫn dắt rời đi tiên nữ lời nói tự không có biện pháp rời đi kim bình quả cây đang tiếp thụ nhiệm vụ sau lục tiểu thất hướng về đêm thần trang viên bay đi bay đến một cái bí ẩn địa điểm lục tiểu thất thi triển nhất khí hóa tam thanh kỹ năng lục tiểu thất hai đại phân thân hướng về đêm thần trang viên bay đi mà hắn bản thể thì là tiềm ẩn nút đi đằng chờ cơ hội lục tiểu thất hai đại phân thân tới gần đêm thần trang viên sau lập tức kinh động trông coi kim bình quả cây tiên nữ bốn gã tiên nữ hướng hai đại phân thân bay đi đệ nhất phân thân triệu hồi g a thất sắc thải vân mà phần thứ hai thân thì là cỡi xích mẫu lộc quay đầu bỏ chạy bốn gã tiên nữ hướng lục tiểu thất hai đại phân thân đuổi theo. lục tiểu thất chủ cột thuộc tính vốn tự cao thất s á t thải vân tăng phúc hắn gấp năm lần tốc độ sau đồng dạng là ngũ giai tiên nữ căn bản là đuổi không kịp hắn bất quá lục tiểu thất phân thân chỉ là phi được thoáng so với bốn gã tiên nữ nhanh một ít miễn cho bốn gã tiên nữ buông t h à cho truy kích bốn gã tiên nữ đi theo lục tiểu thất hai đại phân thân càng bay càng xa cũng không lâu lắm hai đại phân thân liền đem tiên nữ dẫn tới ngoài ngàn dậm lúc này ẩn nút tại đêm thần trang viên phụ cận lục tiểu thất nhận được hệ thống nhắc nhở ngoạn ra chó điên chúc mừng ngươi hoàn thành a đặc lạp tư tuyên bố nhiệm vụ dẫn dắt ngươi có thể tìm h ẹ giả cần lĩnh nhiệm vụ ban thưởng lục tiểu thất phân thân dẫn dắt rời đi tiên nữ sau a đặc lạp tư rất nhanh tiến nhập đêm thần trang viên hắn hái ba cái kim bình quả ý bảo á o liệt phật bọn người đi theo hắn rời đi a đặc lạp tư rời đi trang viên không bao xa lục tiểu thất bản thể bay vào đêm thần trang viên đi tới kim bình quả dưới cây kim bình quả cây cao chỉ có mười mét gì đó kim sắc thân cây kim sắc la cây còn có làm cho người ta thèm nhỏ dãi kim bình quả kim bình quả cây kết quả mười miếng tại a đặc lạp tư hái đi ba miếng sau trên cây như trước còn treo móc bảy miếng quả thực lục tiểu thất xuất ra trước đó chuẩn bị cho tốt hộp ngọc đem bảy miếng kim bình quả hái xuống bỏ vào trong hộp ngọc sau đó lục tiểu thất đem linh nha thủy h ỏ a nhận biến thành cái quốc bắt đầu điên cuồng mà đào móc ước chừng m ộ ư ơ i phút sau kim bình quả cây bị lục tiểu thất đào lên vật phẩm tên kim bình quả cây vật phẩm phẩm dai thần cấp linh căn vật phẩm thuộc tính có thể kết xuất thần cấp vật phẩm kim bình quả ngoạn ra trồng kim bình quả phía sau cây m u i ba năm nhất quen thuộc đặt thành tâm nguyện sau lục tiểu thất không thể chờ đợi được mà đem kim bình quả cây thu vào tu di nhận giới tử sau đó hướng đem thần trang viên ngoại bay đi hắn cũng không có đi gặp hẹn ra c ờ mà là l i ề u mạng hướng truyền t ố n g trận phương hướng đ u ổ i lục tiểu thất vừa tới đến truyền t ố n g trận mặc xinh đẹp khôi g ắ p chiến thần a d ẹ t phá khai rồi không gian mặt mũi tràn đầy giữ tận địa nhìn xem lục tiểu thất lục tiểu thất tiến nhập truyền t ố n g trận lựa chọn truyền t ố n g đến địa ngục môn hắn vừa bay ra truyền t ố n g trận chiến thần a d ẹ t cũng đuổi theo lục tiểu thất tuy nhiên tốc độ phi h à n h nhanh nhưng hắn không nhận thức vi tốc độ của mình có thể nhanh hơn chiến thần a dẹp cho nên lục tiểu thất thi triển phá thoái hư không kỹ năng trong nháy mắt xuất hiện ở địa ngục môn trước mặt từ lúc đến đêm th lục tiểu thất đã n h ư ợ n g thiên yêu minh ngoạn ra tại địa ngục môn tập hợp hắn xuất hiện tại địa ngục môn không bao lâu chiến thần hạ d ẹ t cũng xuất hiện nhìn xem mặt mũi tràn đầy nhẹ r ă n g cởi chiến thần hạ d ẹ t thư thư vóng vê đốt vê đốt vê đốt sơ tu vn đổi mới thủ phát lục tiểu thất lập tức tế r a hoàng kim v ó n g cổ cả s ợ sơn phụ cận a đặc lạp tư mang theo tiện lang vài người tới hẹ g i ả cớt trước mặt hắn đem kim bình quả ném xuống đất nói hẹ gia cớt a đáp ứng chuyện của ngươi làm được đây là ta cho ngươi hái tới ba miếng kim bình quả hẹ gia c ớ cao h ư n g điện nói đa tạng n à i a tha hiện tại ngươi có thể tới lưng ta p hẹn ả i đi i về tìm、âu、luật tư thấu tư âu g a giả cơn ngây ngẩn cả người hắn bất đắc dĩ nói được rồi a đặc lạp tư ngươi đã không muốn tiếp tục lưng beo thanh thiên ta đây đã giúp ngươi lưng a bất quá ta lưng thiên lưng được bả vai đau đớn để cho ta đầu đều nhanh muốn nổ ngươi trước tới giúp ta lưng beo vài phút ta tìm khối cái đệm kế trên bả vai lên đi a đặc lạp tư cảm thấy hẹn giả cơn yêu cầu này rất hợp lý cho nên hắn đã đáp ứng hẹ g i ả c ơ n thỉnh cầu đồng ý thay thế hắn khiêng trong chốc lát tại đem thanh t i ê n trao đổi cho a đặc lạp tư sau hẹ g i ả c ơ n nhặt lên trên mặt đất kim bình quả nói a đặc lạp tư ngươi tiếp tục lưng đeo thanh t i ê n a ta đi trước giao nhiệm vụ hẹ g i ả c ơ n mang theo áo liệt phật mấy người ly khai cổ cả sợ sơn chứng kiến lục tiểu thất không coi ở hẹ g i ả c ơ n kinh ngạc đ ị a nói d ĩ nhân chó điên đi chỗ đó chỗ nào rồi tiện lang vẻ mặt khoa trương đ ị a nói đêm thần trang viên có bốn gã nữ tiên trông coi vì trợ giút ngài tìm được kim bình quả chó điên dung cảm đ i ệ dẫn đi bốn gã tiên nữ mới khiến cho a đặc lạp tư có ăn cắp kim bình quả cơ hội ta p h ỏ n g chừng chó điên đã tử vong hẹ giả cân tiết hận đ ị a n ó i này thật sự là rất tiếc gối may mắn các ngươi dị nhân linh hồn vĩnh viễn cũng sẽ không tiêu tán vì đền bù chó điên ta đem cái này hai quả kim bình quả làm vi nhiệm vụ của các ngươi ban thưởng tại ta tìm âu l u ậ t tư thấu tư giao nhiệm vụ sau hy vọng các ngươi có thể tiếp tục giúp ta làm cuối cùng một cái nhiệm vụ chương sáu trăm bốn mươi ba thần nha âm dương nhận chiếm được hẹ dạ cân ban thưởng kim bình quả sau tiện lang bạch ô nhà thiên hạ vô cầu ba người chạy tới truyền thống t r ợ truyền đưa đến địa n g ụ môn mà hoa hồng đỏ áo liệt phật quả quả ba người thì là truyền t ố n g đi mân n g tôi kỵ sĩ đoàn nơi dùng chân bọn họ không thể tham dự đối phó a z tiện lang ba người đổi tới địa n g ụ c môn thời điểm a z đã bị lục tiểu thất hoàng kim vong cháo lên hơn nữa đã lột bỏ a z chiến thần s á o trang tựa như đối phó phèn d i ệ t như vậy tại lục tiểu thất lột a z nguyên bộ trang bị sau thiên yêu minh ngoạn gia đem a z bao quanh vây khốn tất cả ngoạn gia chia làm hai tổ một tổ công kích a z mặt khác một tổ thì là bổ sung pháp khí linh lực giá trị dùng bảo trì đối với a z duy trì liên tục thương tổn a z là bát giai bột khí huyết hồi phục tốc độ so với phèn dịt nhanh hơn rất nhiều nhưng ở năm nghìn n o ạ n gia thay phiên công kích đến ạ d a t khí huyết ý nguyên đang không ngừng giảm xuống đương a t khí huyết thấp hơn hai mươi phần trăm thời điểm hắn thậm chí không có thể thi triển bất luận cái gì buộc đại chiêu bởi vì hắn trấn thủ đại chiêu toàn bộ là cận chiến kỹ năng bị trói buộc tại hoàng kim trong lưới hắn đổi mới thủ phát thi triển cận chiến kỹ năng không có tác dụng ạ d a t đã không có chiến thần p h o n g phạm cảm nhận được tử vong uy hiếp hắn sợ hãi hắn không ngừng mã kêu to chỉ là địa ngục môn cái này hoàn cảnh so với đ ặ thù cho dù là thần vương cấp đỉnh cấp b ộ t cũng dò xét không đến tình huống nơi này mặc cho hắn như thế nào gầm rú cũng không có ai đến chợ giúp hắn ngoạn gia chó điên chúc mừng ngươi giết chết bát giai chiến thần hạ dẹt ngươi đã lấy được hai năm sáu trăm tám mươi hai điểm kinh nghiệm giá trị cấp bậc của ngươi lên tới năm mươi b ố cấp ước chừng một lúc lâu sau hạ dẹt khí huyết về không có giúp ở hoàng kim trong lưới không thể nhúc ních tham gia công kích hạ dẹt m n g i a ra, ít nhất đều thăng một bậc có còn thăng hai cấp mà lục tiểu thất đẳng cấp thì là đạt đến năm mươi b ố cấp tiến giai ngũ giai sau thăng cấp tốc độ còn có thể nhanh như vậy quả thực là một cái kỳ tích lục tiểu thất thu hoàng kim võng tại ạ dẹp tử vong sau hoàng kim v õ n g trở nên không có bất luận cái gì thuộc tính cái này hoàng kim võng chỉ dùng để, để đối ể đ phó chiến thần a z đã ạ dẹp mất hoàng kim võng tác dụng tự nhiên biến mất lục tiểu thất biến thành bản thể trạng thái bắt đầu hấp thu chiến thần ạ dẹp thi thể chuyển đến tinh khí hấp thu ạ dẹp tinh khí sau một cổ bạo ngược thị sát cảm xúc tại ảnh hưởng lục tiểu thất thân thức a z thân thể chuyển đến tinh khí vô cùng bàn g bạc những này tinh khí không ngừng cường hóa lấy lục tiểu thất cúng ma lang phèn gì so sánh với ạ dẹp chẳng những cường đại thần thức cũng là không kém tuy nhiên nhưng lục tiểu thất tại thôn vệ tiến hóa thời điểm thần thức vẫn là hấp thu ạ d ẹ t một ít đặc tính tắc vi chiến thần ạ d ẹ t bạo ngược thị sát hơn nữa phi thường tốt chiến đã bị hắn thần thức ảnh hưởng lục tiểu thất cảm giác mình chiến ý bành trướng toàn thân lực lượng phản phất muốn nổ tung bình thường tắc vi bắt dai nở tờ cờ ạ d ẹ t trong cơ thể tinh khí thật sự quá cường đại lục tiểu thất thân thể không cách nào thừa nhận nhiều như vậy tinh khí tiếp tục hấp thu xuống dưới lục tiểu thất phòng trừng hội tàu hỏa nhập ma chỉ là nếu như không hấp thu lại là thật lớn lãng phí điện quang thanh hỏa lục tiểu thất làm ra quyết định hắn h ộ ặ c ra cái khác trong đầu r ă n g nhanh lục tiểu thất tân g i ả i ra cái này cái đầu một đôi r ă n g nhanh đã bị hắn tế luyện thành bổn mạng pháp khí vừa mới tế luyện r ă n g nhanh song nhận gần kể chỉ là thấp kém pháp khí nổ ra r ă n g nhanh song nhận sau lục tiểu thất rất nhanh tại song trên nhận khắc một cái p h á p trận sau đó dẫn động hạ dẹp bảng bạc tinh khí tiến vào r ă n g nhanh song nhận đại lượng tinh khí rót vào r ă n g nhanh song nhận sau r ă n g nhanh song nhận h i ể u rõ phẩm giai đang không ngừng đ ể cao theo thấp kém pháp khí tiến giai đến trung cấp pháp khí lại từ trung cấp pháp khí tiến giai đến cao cấp pháp khí liên tục tiến giai hai lần sau vô luận như thế nào rót vào tinh khí răng nhanh s o n g nhận phẩm giai cũng không lại để thăng nhưng ạ t t a m hiểu một ít đặc thù thuộc tính lại bị răng nhanh s o n g nhận hấp thu t i u tại lục tiểu thất hấp thu ạ z tinh t khí rèn luyện bùn mạng pháp khí thời điểm trong thân thể của hắn ẩn nút hồi lâu âm dương nhị khí đột nhiên bắt đầu r ụ c dịch tại thôn vệ đại bằng thời điểm lục tiểu thất hấp thu kim sĩ、sí、đại bằng âm dương nhị khí nhưng thân thể của hắn không cách nào thừa nhận âm dương nhị khí va chạm lục tiểu thất vốn có thể đem âm dương nhị khí rót vào linh nha thủy hòa nhận nhưng linh nha thủy hòa nhận đã có thủy hòa lưỡng chủng thuộc tính cự tuyệt âm dương nhị khí tiến vào lục tiểu thất cầm âm dương nhị khí không có cách nào. chỉ phải tạm thời đem âm dương nhị khí g ắ t lại lần này hắn tu luyện thứ hai một vốn một lời mệnh pháp bảo thời điểm âm dương nhị khí chính mình chạy đến âm dương nhị khí tìm được rồi một cái thổ lộ khẩu liên tục không ngừng địa tiến nhập răng nanh s o n g nhận mà răng nanh s o n g nhận nhan sắc cũng do nguyên bản bạch sắc trở nên hắc bạch phân minh hấp thu dương khí cái kêu mai răng nanh nhan sắc dần dần biến thành tinh khiết bạch sắc mà hấp thu âm khí này mai răng nanh thì là dần dần trở nên ngâm đen nguyên bản tiến giai đến cao cấp pháp khí phẩm giai không lại để thăng răng nanh xong nhận tại âm dương nhị khí rót vào sau phẩm giai lần nữa tìm được tăng lên một t mực ă ngoạn gia c chó ẩ m mới pháp khí ngừng ạ điên chúc mừng ngươi hoàn thành lần thứ năm thôn vệ tiến hóa ngươi thôn vệ chiến thần ạ dẹt a z ngươi vật lý công kích lực gia tăng năm p h ngươi vật lý lực phòng ngự gia tăng rồi năm phần trăm ma pháp của ngươi lực phòng ngự gia tăng rồi mười phần trăm ngươi gia tăng rồi năm mươi cái nguyên thần tự do phân phối thuộc tính điểm ngoạn gia chó điên chúc mừng ngươi thôn vệ chiến thần a z nguyên thần của ngươi đã bị a z c u ồ n g bạo thị huyết thần biết ảnh hưởng ngươi tiểu thần thông thị huyết điên cuồng tấn công đã xảy ra thay đổi tiến hóa thành thiên phú kỹ năng thị huyết chiến thần ngoạn gia chó điên chúc mừng ngươi tại hấp thu chiến thần a z khổng lồ tinh khí sau bùn mạng của ngươi pháp khí g ă n g nanh song nhận phẩm giai đề cao tiến giai thành thượng phẩm pháp khí thần g i n g xong nhận n g ạ n gia chó điên chúc mừng ngươi trong cơ thể ngươi âm dương nhị khí tiến nhập thượng phẩm pháp khí thần răng song nhận b u ồ n mạng của ngươi pháp khí thần răng song nhận phẩm giai đề cao tiến giai thành cực phẩm pháp khí thần nha âm dương nhận liên tục không ngừng hệ thống nhắc nhở nhượng lục tiểu thất mặt mày hớn hở hắn thí nghiệm thành công thôn vệ bắt giai ạ z nhượng mới luyện chế răng nanh song nhận liên tục tiến giai hai giai về phần âm dương nhị khí lục tiểu thất không sai biệt lắm đã quên lại không nghĩ rằng ở phía sau phát huy tác dụng n ư ợ n g hắn mới luyện chế răng nanh song nhận lần nữa tăng lên nhất giai đã trở thành cực phẩm pháp khí lục tiểu thất tại new ma vương châu đó học tiểu thần thông cận chi nhưng mà không nhỏ chỗ thiếu hụt thôn vệ ạ d ẹ t sau bởi vì ạ d ẹ t thị huyết đặc tính tiểu thần thông thị huyết điên cuồng tấn công biến mất biến thành thiên phú kỹ năng thị huyết chiến thần cường đại thiên phú kỹ năng uy lực không thể so với thần thông kém nhưng thiên phú kỹ năng so với tiểu thần thông thực dụng bởi vì thiên phú kỹ năng làm lạnh thời gian tương đối ngắn thần thông làm lạnh thời gian dài thị huyết chiến thần sơ cấp một trăm đã bị chiến thần thị huyết hiếu chiến ý thức ảnh hưởng ngoạn ra có thể khống chế chiến thần thị huyết hiếu chiến ý thức khống chế thân thể mở ra thị huyết chiến thần trạng thái thi triển kỹ năng sau vật lý công kích lực tăng lên mười phần gia tăng trí mạng tỷ lệ 10%, gia tăng quần g bạo tỷ lệ 10%, gia tăng phá vật lý tỷ lệ 10%, gia tăng trúng mục tiêu tỷ lệ 10%. kỹ năng duy trì liên tục thời gian 3 phút kỹ năng làm l ệ n h thời gian 5 phút tìm được 50 cái nguyên thần tự do phân phối thuộc tính điểm lục tiểu thất mở ra thuộc tính mặt bản sau toàn bộ phân phối đến pháp bảo lực tương tác thượng ban đầu ở phòng ngự rất kém cõi thời điểm lục tiểu thất ý nguyên không thêm phòng ngự thôn vệ p h è n dịt lan g cùng ạ dẹt gia tăng phòng ngự sau lục tiểu thất càng sẽ không đem nguyên thần thuộc tính điểm ra tại đạo pháp phòng ngự thượng trước t i ê thị huyết điên cùng tấn công tiểu thần thông t ă nguyên phúc phú chiến thiền các cận loại làm tiến dai năng năng kỹ kỹ 15%, mà a s bản thị huyết điên cuồng tấn công duy trì liên tục thời gian là mười phút hiện tại biến thành ba phút nhưng làm lệnh thời gian lại do nguyên lai mười hai giờ biến thành hiện tại năm phút đây cũng là một cái đáng mừng biến hóa chính yếu nhất chính là trước kia thi triển thị huyết điên cuồng tấn công thần thông sau chỉnh thể thuộc tính hội giảm xuống 15%, cái này mặt trái hiệu quả ảnh hưởng rất lớn tiến giai làm thị huyết chiến thần hậu đã không có tác dụng v ụ tổng thể mà nói tiểu thần thông tiến giai làm thiên phú kỹ năng là chuyện tốt liên tục hai lần thôn vệ sau lục tiểu thất thân thể thuộc tính đã đạt đến nhất cái biến thái trình độ thôn vệ tiến hóa kỹ năng nhựa phòng ngự của hắn tăng phúc 80% đã ngoài mà vật lý công kích lực cũng tăng lên 5%, hắn hiện tại trụ cột thuộc tính thậm chí vượt qua kiếp trước rất nhiều lục giai thái ớt kim tiên xem xét hết thân thể thuộc tính sau lục tiểu thất bắt đầu dò xét trong tay hắc b ạ c h hai màu thần nha âm dương nhận c ự c phẩm pháp khí thần nha âm dương nhận đồng dạng có chiến thần thị huyết cuồng bạo trí mạng đ ẳ n g thuộc tính nhựa lục tiểu thất lược qua hơi có chút tiếc nuối là không có là tối trọng yếu nhất phá vật lý thuộc tính pháp khí tên thần giang âm nhận pháp khí hình vũ khí pháp khí phẩm giai c ự c phẩm pháp khí pháp khí đẳng cấp năm mươi tư cấp bùn mạng pháp khí đẳng cấp theo người luyện chế đẳng cấp tăng lên linh lực giá trị một nghìn vũ khí t h u tính công kích tám trăm tám mươi tốc độ công kích m ư ơ i gia tăng quần bạo tỷ lệ hai mươi gia tăng trí mạng tỷ lệ 20%, m a n g vào âm k h í công kích 320 điểm hấp huyết có 5% tỷ lệ hấp thụ đối phương trước mặt khí huyết 5%, cũng đem hút l ấ y khí huyết 10% chuyển hóa làm tự thân khí huyết pháp khí thuộc tính lực công kích 1.200, t r í mạng tỷ lệ 30%, m a n g vào âm k h í công kích 640 điểm mang vào kỹ năng thần răng công kích tắc vi pháp khí sử dụng lúc nên b u ồ n mạng pháp khí chủ nhân có thể n ổ ra thần răng âm nhận đối với địch nhân phát động công kích mỗi công kích lần thứ nhất tiêu hao linh lực giá trị một điểm trí mạng tỷ lệ một mang vào kỹ năng âm dương nhị khí đồng thời sử dụng linh răng âm dương nhận phát động công kích lúc song nhận lý âm dương nhị khí hội hình thành lòng q u y ề n phong công kích địch nhân cho phía trước năm thước phạm vi địch nhân tạo thành cùng cấp pháp khí chủ nhân lực công kích thương tổn giá trị thần giang dương nhận thuộc tính cùng âm nhận không sai b i ệ t lắm bất quá mang vào chính là dương khí công kích mới luyện chế cái này một đôi pháp khí thoáng so với thị huyết linh nha thủy hỏa nhận chỗ thua kém địa phương ở chỗ không có phá vật lý thuộc tính Trường khiế lục tiểu thất thậm chí không có thể xem xét chiến thần s á u trang thuộc tính liền mang theo tham dự hành động ngoạn gia tiến nhập địa ngục môn đi vào luyện ngục lục tiểu thất đem thiên yêu minh tất cả ngoạn gia thu vào ký bát xuyên qua luyện ngục sau đi tới ưu minh huyết trên bờ biển lục tiểu thất dẫn đến hạ ngập trời đại họa vô luận là giết chết ma lang phèn d ị p vẫn là chiến thần a z hai đại phe phái đại năng nở tờ cờ đều hận không thể đem hắn bầm thầy v ạ n đoạn tại tây phương lục tiểu thất đã ngốc không đi xuống tham dự giết chết p h è dịt cùng hạ ẹ t thiên yêu minh ngoạn gia cũng không thể lại ở lại tây phương n h ư ợ n lục tiểu thất kinh hỉ chính là, khi hắn trải qua luyện ngục thời điểm, hắn bên thai đột nhiên chuyển đến lũ x ở thanh âm chó điên tiểu bằng hữu ngươi thật đúng là to gan lớn mà ta l i ê n bắt giai chủ thân ngươi cũng dám giết dễ ớt nhất định sẽ không bỏ qua còn có mười ngày trời thần chi tháp muốn mở ra chó điên tiểu bằng hữu ngươi chẳng lẽ chuẩn bị b u ô n g tha cho thiên thần chi tháp nhiệm vụ thật sự là không hiền hậu a hồi đông vương lời cuối sách được tận mau trở lại tại địa ngục dù là thần vương với ngươi không thể làm gì được lục tiểu thất dám tại địa ngục môn châu đối phó a z là vì địa ngục là đặc thù chỗ tựa như minh hà lao tổ u minh biển máu đồng dạng thánh nhân cấp nở vợ cờ cũng vô pháp dò xét lục tiểu thất đương nhiên sẽ không đông tha cho thiên thần chi tháp nhiệm vụ hắn tại luyện ngục chi môn chỗ đối phó a z chính là vì thử lù sở phản ứng hắn đối phó a z lù sở nhất định sẽ biết rõ nếu như giết chết gạ z hội làm cho lục tiểu thất không cách nào tham gia thiên thần chi tháp nhiệm vụ lù sở nhất định sẽ ngăn cản lù sở không có ngăn cản điều này làm cho lục tiểu thất có lo lắng biết rõ lù sở hội nghĩ biện pháp bảo vệ hắn sự tình quả nhiên như lục tiểu thất sở liệu cái kia dạng hắn giết chết gạ z không cách nào tại tây phương chỗ dựa sau lù sở y nguyên có biện pháp ngượng hắn tham dự thiên thần chi tháp nhiệm vụ ngoạn gia ít ít ít n g ư ơ i chỗ tín ngưỡng thần linh chiến thần a t đã v ỡ lạc ngươi có thể lựa chọn tín ngưỡng tân thần linh hoặc là chờ đợi tân chiến thần sinh ra tây phương thế giới tín ngưỡng chiến thần a t ngoạn gia đều nhận được hệ thống nhắc nhở tất cả ngoạn gia đều c h ấ n kinh rồi chiến thần a ẹ tác t vì ổ liềm t h ủ thần hệ chủ thần lại sẽ v ỡ lạc tại ổ liềm t h ủ thần thoại truyền thuyết lý căn bản không có cái này vừa nói à. rốt cuộc là chuyện gì xảy ra vô số chiến thần a z tín ngưỡng giả lựa chọn đi trước ổ liềm phụ sơn bọn họ muốn biết rõ ràng chân tướng a z tác vì cường lực thần linh trở thành thư của hắn ngưỡng giả cũng không dễ dàng. tại tín ngưỡng a z sau ngoạn gia đã thành thói quen chiến thần truyền thụ cho kỹ năng hiện tại muốn làm cho bọn họ mặt khác lựa chọn vị thần linh tín ngưỡng làm cho bọn họ một lần nữa học tập tân tín ngưỡng thần linh kỹ năng mỗi người đều không mớn ô lìm pu đỉnh núi chiến thần a z tín ngưỡng giả rất nhanh tụ tập mười vạn người đã ngoài c h ú t ít ngoạn gia đến thời điểm bọn họ đi trước chiến thần điện kết quả nhưng không có nhìn thấy a z muốn cầu kiến z lại bị cự tuyệt đợi cho a z tín ngưỡng giả đạt tới mười vạn sau z z rốt cục coi trọng chuyện này z thân điện trên thần thoại z đang nghe nói con của mình a z vẫn là sau hắn nhìn không được theo trên thần tọa đứng lên lớn tiếng gầm hét lên dị nhân các ngươi nói có thể thật sự hệ thống đại thần thật sự thông chi các ngươi chiến thần vất lạc không dám d â u diếm thần vương các hạ chúng ta từng tín ngưỡng hạ d ẹ t các hạ dị nhân đều nhận được hệ thống đại thần nhắc nhở chiến thần hạ d ẹ t thật sự vất lạc thiên hậu hẹ giả chúng hẹ giả cân độc tiên sau dùng sinh mệnh chi tuyển tẩy trừ thân thể điều dưỡng vài thiên tài phục hồi như cũ nghe được dị nhân lời nói sau nàng vẻ mặt giữ tợt đứng lên nói làm sao có thể con của chúng ta làm sao có thể sẽ v ấ lạc vì cái gì chúng ta không có thu được bất cứ tin tức gì Zeus bực đội địa đi tới đi lui thật lâu chi rồi nói ra cả tây phương thế giới chỉ có địa n g ụ c là chúng ta không cách nào dò xét đến a z vẫn lạc hẳn là tại địa n g ụ c Zeus nói xong cùng hẹ dạ cùng một chỗ tiến nhập thần điện sau phòng trong phòng cự đại trên bàn đá dầm dạp chẳng c h ị địa bầy đặt trên trăm cái thủy tinh cầu từng thủy tinh cầu đại biểu một vị ô liềm bù mười hai chủ thần nhưng lúc này đại biểu chiến thần a z thủy tinh cầu đã biến thành màu xám Zeus đi vào đại biểu a z thủy tinh cầu trước hướng thủy tinh cầu đưa vào thần lực thật lâu sau t h ủ y tinh cầu bắt đầu phát sáng lên hơn nữa trong thủy tinh cầu xuất hiện chiến thần ạ dẹt cuối cùng hấp hối về sau hình ảnh mấy ngàn danh đông phương dị nhân bao quanh đem ạ dẹt vây khốn đứng dậy hao phí hơn một canh giờ thời gian mới khiến cho ạ dẹt v ỡ lạc bởi vì cùng bậc kém quá lớn dị nhân công kích chỉ có thể nhựa ạ dẹt cưỡng chế khấu trừ một điểm khí huyết tại đây hơn một canh giờ thời gian ạ dẹt nhận hết tra tấn hắn sợ hai địa kêu to nhưng không có bất luận kẻ nào cứu hắn cuối cùng tại đại lượng d giai dị nhân vây công hạ chết thảm tại vây công dị nhân lý có một dạ ớt cùng hệ dạ cũng không có so với quen thuộc dị nhân chó điên hơn nữa lần này vây công rõ ràng cho thấy dị nhân chó điên chỉ huy xem hết d ạ z vẫn lạc quá trình sau hệ dạ toàn thân run r u ẩ y nàng điên c u ầ n m à hét lớn chết tiệt dị nhân chó điên ta lúc đầu vì cái gì không đem ngươi đổi giết đến linh d à i dạ ớt cũng là sắc mặt tái n h ậ n cầm làm nhiệm vụ mỏng đối với tất cả ổ liềm cụ nở đỡ cờ thần linh tuyên bố nhiệm vụ đông phương dị nhân chó điên vô c ớ giết chết chiến thần a z chó điên cho ta ổ liềm cụ thần tộc đại địch Tất cả ổ liềm cụ thần linh đương chu sát này tặc đồng thời diệt trừ tham dự đối phó chiến thần a z tất cả dị nhân giữ gìn ta ổ liềm cụ thần tộc vinh quang nguyện lượng nữ thần điện trăng sáng cùng nữ thần săn bắn a hệ mì nhiệm vụ m ỏ n g phát sáng lên mở ra nhiệm vụ m ỏ n g sau a hệ mì kinh ngạc địa bừng k i n h cái m i ệ n g nhỏ nhắn chiến thần a z bắt giai trí cao thần trí nhất là a hệ mì đều muốn nhìn lên tồn tại lại vất lạc biết rõ a z dĩ n h i n là bị chó điên dẫn người giết chết thời điểm a hệ mì kinh ngạc đồng thời không khỏi có chút nghĩ mà sợ hắn nhớ tới dị nhân chó điên phát chất độc kia thể lúc ấy chó điên thể thời điểm a hệ mỹ cũng không có để ở trong lòng mặc dù dị nhân phát triển tiềm lực tự đ ạ i nhưng đợi cho dị nhân tiến giai bát giai thời điểm a hệ mỹ khẳng định cũng là bát giai điên phong trí cao thần đối với dị nhân không có gì hay sợ chó điên gần kề ngũ giai có thể giết chết bát giai trí cao thần a z n ư ợ c a hệ mỹ không giết mà run nếu như chó điên mục tiêu là chính mình chẳng lẽ mình có thể may mắn thoát khỏi nghĩ tới đây a hệ mỹ bắt đầu sợ lên nàng lớn tiếng làm cho mình chúc thần hết thể tiến vào thần điện cầm làm nhiệm vụ mỏng hướng bọn họ tuyên bố không tiếc hết thể đại biểu giết chó điên nhiệm vụ thái dương thần điện Yêu n hãng lồ đ hận a z hận a z trộm lao bà của mình nhưng thiện lương hệ tỷ ạ chưa bao giờ nghĩ tới muốn giết chết a z hệ tỷ ạ thầm nghĩ trợ giúp dị nhân chó điên vây khốn a z không nghĩ tới chó điên lại đem hoàng kim võng hợp lý lợi dụng làm cho ạ dẹn bị giết chết hết tỷ ạ có chút tự trách bất quá nghĩ đến rời đi thê tử ạ phở ô lệ hết tỷ ạ rất nhanh trở nên bình tĩnh đứng dậy hắn huy động công tượng chi truy tiếp tục bắt đầu rồi hắn chế tạo thì thào lẩm bẩm ta chẳng qua là yêu thích rèn thôi này hoàng kim võng là cái gì bảo vật lại có ai sẽ biết đâu dị nhân chó điên ta hẳn là cảm tạ ngươi vẫn là căm hận ngươi đáy biển ở chỗ sâu trong thế giới chi sảm gạ thân thể rút nhỏ một vòng trước mặt hắn lang thi lại hoàn toàn khôi phục sinh cơ tiểu cô nương g ẹ o lấy ra trang bị ma lang phẹn dịt linh hồn cái trai phẹn dịt linh hồn rất nhanh theo trong bình chứng kiến khôi phục sinh cơ lang thi phèn dịt linh hồn hưng phấn lên vội vàng trở về bản thể sống lại từ nay về sau phèn dịt hưng phấn mà hét lớn ha ha rốt cuộc sống lại cảm giác chân hảo a chết tiệt dị nhân chó điên ta nhất định sẽ giết chết ngươi phèn dịt nói xong đối với ghẹo cùng mễ đức ngươi r a đức nói tốt lắm lúc này đa tạ các ngươi đã cứu ta ta muốn đi giết tử những kia chết tiệt dị nhân báo thủ ghẹo lanh băng băng điện nói nếu như ngươi còn muốn bị ô đỉnh chộp tới n ố t lời nói vậy ngươi tự đuổi theo giết những kia dị nhân a hiện tại h sủa chư thần đều nghĩ đến ngươi chết ngươi hẳn là thừa cơ hội này tìm một chỗ che giấu tăng thực lực lên vì từ nay về sau đại chiến làm chuẩn bị p h è n dịt gầm hết lên chẳng lẽ ta cứ như vậy tha thứ những k i a chết tiệt dị nhân không tuyệt không có khả năng này vĩ đại p h è n dịt tuyệt đối không cách nào dễ dàng tha thứ chuyện như vậy mễ đức ngươi ra đức d â y ruột cự đại thân hình nói ngươi cho ta yên t ĩ n h điểm a chết tiệt p h è n dịt lần này vì cứu ngươi thực lực của ta giảm xuống rất nhiều ta cùng ghẹo sẽ vì ngươi đối phó những tia dị nhân ngươi thành thật đứng ở nhi nhị phu hình tăng thực lực lên đi thôi đây là phụ thân ăn bài Zeus tại hướng tất cả ô lìm cụ thần linh tuyên bố nhiệm vụ sau hắn và hẹ dạ ly khai ô lìm cụ sơn đi trước luyện ngục chi môn tìm kiếm giết chết tạ zed đáng chết dị nhân đến luyện ngục chi môn sau z e u s y nguyên tìm không thấy dị nhân ở nơi nào vì vậy hắn sẽ rách không gian tiến nhập địa ngục đại ma thần l u s r l ệ n h lùng tốt z e u s ngươi tới của ta ngục làm cái gì z e u s bực tức nói l u s r dị nhân chó điên dẫn người tại luyện ngục chi môn đối phó con của ta hạ zed ngươi trơ mắt nhìn xem hắn vẫn là bây giờ còn nghĩ ngăn cản ta báo thù sao lù sợ vô tội địa vung tay ra nói thật sự của ta chứng kiến hạ d ẹ t bị rất nhiều dị nhân vây công bất quá ổ liềm h ụ thần vương các hạ đây là ngươi môn ổ liềm h ụ thần hệ sự cùng ta có quan hệ gì ta không có thay ngài bảo vệ nhi t ử nghĩa vụ về phần ngài muốn báo thủ thỉnh tự tiện những kia dị nhân không tại địa ngục dễ ớt lệnh lùng tốt ai không biết dị nhân chó điên là người theo đuổi của ngươi nếu như ngươi đem hắn t à n g tại địa ngục ở chỗ sâu trong ta đây như thế nào đi tìm hắn lu s ở rất có phong độ địa nói tuy nhiên thần vương các hạ ngươi không có tư cách đến của ta ngục điều tra bất quá niệm tại con trai của ngài vẫn l ạ tâm viêm tình không xong ta sẽ mở ra địa ngục che đậy nhượng ngài thần thức dọ xét cả địa ngục chương 645, h á c phong đến bái sơn tại tây phương thế giới có rất nhiều có thể trưởng thành là thần vương nở cơ cờ l ũ s à ở chính là một trong số đó cho nên dẹp ớt u y nhiên bất mãn l ũ s à ở nhìn xem con của mình bị giết chết nhưng hắn đối với l ũ s à ở cũng không thể tránh được bởi vì tại địa ngục hắn thì không cách nào giết chết l ũ s à ở địa ngục cái này đặc thù hoàn cảnh có cường đại công chế mà ngay cả rổ vạ với l ũ s à ở không thể làm gì được l ũ s à ở mở ra địa ngục che lệ sau dẹp t h ầ n thức rất nhanh đảo qua địa ngục mũi h ẻ lánh nhưng đều không có phát hiện dị nhân chó điên tồn tại Zeus cao mày nói, dị nhân chó điên là hồi đông phương đúng không l u s a r mỉm cười nói đúng vậy hắn đã hồi đông phương cho nên dù cho ta muốn giúp thần vương các hạ giết chết cái này to gan lớn mật dị nhân cũng là không có cơ hội Zeus đ ư ơ n g n h i ê n không tin l u s a r lời nói l u s a r chịu giúp hắn đối phó chó điên mới là lạ chó điên trở lại đông phương dẹ ớ s cũng không thể tránh được tựa như đông phương thánh người không thể đến tây vừa mới dạng tại đông tây phương thông đạo mở ra trước hệ thống là tuyệt đối không cho phép dẹ ớt xuyên qua đông tây phương hà giảo dẹ ớt rất là hối tiếc hắn đã sớm muốn giết chết dị nhân chó điên nhưng mà kéo không dưới cái giá động thủ kết quả chó điên là gan càng lúc càng lớn lại giết chết con của hắn phẫn nộ rè ớt chỉ phải về tới ô lì thất tư sơn khi hắn trở lại thần điện thời điểm đêm thần tứ nữ nhi quỳ trên mặt đất thỉnh cầu rè ớt tha thứ nghe xong bốn gã nữ tiên kể ra rè ớt tâm tình càng thêm không xong đêm thần trong trang viên kim bình quả cây lại bị người đào đi phong lưu rè ớt yêu mến khắp nơi lưu tỉnh kim bình quả là của hắn tán gái lợi khí chỉ muốn xuất ra một quả kim bình quả không có nữ nhân nào có thể cự tuyệt hắn cho nên rẽ ớt đối với kim bình quả cây phi thường coi trọng phái ra đêm thần tứ nữ nhi cùng c h ă m t h ủ cự long trông coi nhưng không nghĩ tới vẫn bị người đem kim bình quả cây đào đi rẽ ớt tuy nhiên có thể dò xét toàn bộ thế giới nhưng đêm thần trang viên là thần tỷ t ạ n a đặc lạp tư lương bèo thanh thiên chỗ lúc không có chuyện gì làm rẽ ớt sẽ không dễ dàng phóng thích thần n i ệ m hắn biết rõ con riêng hẹ giả c n tại làm kim bình quả nhiệm vụ nhưng hẹ giả c n chỉ cần ba miếng kim bình quả không có khả năng có lá gan lớn như vậy đào đi kim bình quả cây rẽ ớ lợi dụng lực suy tính rất nhanh minh bạch chân tướng sự tỉnh đào đi kim bình quả cây lại cũng là dị nhân chó điên z e s u s triệt để phẫn nộ rồi hắn hận không thể đem dị nhân chó điên bầm thầy vạn đoạn nhưng dù cho tắc vi thần vương hắn cũng làm không được thật lâu sau z e s u s lấy ra kim s ắ c n h i ệ m bụng mỏng hướng cả thần thoại dị nhân tuyên bố chủng tộc nhiệm vụ dị nhân chó điên giết chết ô liêm phụ chủ thần a zen vô luận đông tây phương ngoạn gia chỉ cần có thể n h ư ợ n g dị nhân chó điên giảm xuống nhất giai đem cũng tìm được phong phú ban thưởng đ ô n g phương ngoạn gia thành công hoàn thành nhiệm vụ sẽ đạt được một kiện tiên thiên thần bảo tây phương ngoạn gia hoàn thành nhiệm vụ đem tìm được chiến thần bài vị trở thành tân ô liêm phụ chiến thần rẽ ở nhiệm vụ tuyên bố sau cả thần thoại ngoạn gia sôi trào hiện tại toàn bộ thế giới ngoạn gia cũng biết chó điên có thể lăn qua lăn lại nhưng hắn bây giờ lại đem chiến thần ạ dẹt cho lăn qua lăn lại chết hắn rốt cuộc là làm sao làm được từ ngoạn n g gia cũng biết con kiến có thể gặm từ voi có thể lợi dụng cưỡng chế khấu trừ một điểm khí huyết đến vượt cấp đánh quái có thể đó là bắt dài chiến thần t u y tiện một cái kỹ năng có thể n h ư ợ n g mấy ngàn ngoạn gia tan thành mấy khói con kiến gặm voi chiến thuật cũng không thể thực hiện được r cũng có ngoạn gia nghĩ tới khống chế loại bạo vật nhưng khống chế loại pháp bảo bình thường chỉ có thể khống chế vài dù sao thời gian dài k h ô n g chế vật phẩm quá người tiên vài giây thời gian ngũ giai dị nhân tuyệt đối không có biện pháp giết chết bắt giai chiến thần loại này thuyết pháp cũng đứng không vững lập trường ngoại trừ thiên yêu minh tinh anh ngoạn ra ai đều không biết chiến thần là chết như thế nào thiên hạ vô cầu lành nghề động chức t i ể u hạ đạt phong c ầ u lệnh yêu cầu đi tây phương làm nhiệm vụ ngoạn gia tuyệt đối giữ bí mật lần này tham dự hành động thành viên đều là kinh quá nhiều lần khảo nghiệm thiên yêu minh hạch tâm tinh anh bọn họ không ai đem lần này trải qua nói ra thần vương rẻ ở tuyên bố nhiệm vụ không bao lâu ni nhị phu hùm chết đi thần g h o đồng dạng tuyên bố nhiệm vụ trong nhiệm vụ dung vi chó điên mang theo đại lượng dị nhân giết chết kk của nàng ma lang p h è n dít chỉ cần ngoạn ra có thể làm cho chó điên giai vị giảm xuống nhất giai g h e o đem cho ra một kiện hậu thiên ma bảo tác vi ban t h ư ở n g diễn đàn triệt để n ổ tung chó điên giết chết ạ dẹp chuyện này tại diễn đàn thượng y nguyên huyên náo xôn xao hiện tại lại chứng thật chó điên giết chết ma lang p h è n dít p Ma lang phèn d tại thần thoại trong truyền thuyết thôn vệ ô đình danh khí cũng không tại ạ dẹp phía dưới chó điên lại đồng dạng cũng bắt nó giết chết có người cho rằng chó điên lại đồng dạng cũng b ắ nó giết c h có thể vượt cấp đánh giết đại năng nâng nờ nhưng cho dù là tiền thiên trí bảo tại ngũ giai ngoạn gia trong tay cũng không thể có thể đánh giết bát giai chiến thần a còn có ngoạn gia cho rằng thần thoại xuất hiện siêu cấp đ ạ i bờ ug ngũ giai ngoạn gia vô luận như thế nào đều không thể nào giết chết bát giai nờ c ờ tiếp tục như vậy xuống dưới thần thoại sẽ đánh mất có thể chơi tính lục tiểu thất cũng nhìn diễn đàn thượng rất nhiều suy đoán bất quá hắn cũng không để ý gì tới hội tùy tiện những người này như thế nào suy đoán a bọn họ cảm thấy là bờ ug chính là bờ ug như vậy vừa vặn n h ư ợ n g địch nhân đối với chính mình càng thêm kiếm kỵ tại dùng kim bắt đem thiên yêu minh n g o n g a đưa về đông phương sau lục tiểu thất dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới bồng lai t i ê n đảo bởi vì hắn vội vàng trồng kim bình quả cây linh căn rời đi thổ nhưỡng thời gian càng dài linh căn nguyên bản linh lực giá trị sói mòn lại càng nhanh càng là cao cấp linh căn cần khôi phục thời gian lại càng trường đi vào thiên yêu phong lục tiểu thất đem kim bình quả cây cùng nhau dại thánh đảo trùng lại với nhau kim bình quả cây một năm nhất quen thuộc mỗi lần kết quả m ộ mươi miếng lục tiểu thất có tụ kim giới chỉ có thể cho linh căn phát triển chu kỳ giảm phân nửa sản lượng gia tăng gấp đôi kim bình quả cây bởi vì trên đường tới thượng tiêu hao không ít linh lực giá trị khôi phục cần một năm thời gian cho nên lục tiểu thất muốn một năm rưỡi từ nay về sau mới có thể tìm được nhóm đầu tiên hai mươi mai kim bình quả kim bình quả cây cũng không phải lục tiểu thất tối dự đoán được linh căn kim bình quả lớn nhất tác dụng là vĩnh c ử u tính thay đổi bên ngoài đây là lục tiểu thất vô dụng cho nên dù cho kim bình quả thành thục lục tiểu thất rất ít chính mình dùng hắn sẽ đem kim bình quả cầm lấy đi đấu giá hoặc là dùng để trao đổi nhân tham quả bàn đ à o vờ vờ phẩm t r o n g kim bình quả phía sau cây lục tiểu thất rốt cục có thời gian thưởng thức hắn lột bỏ tới chiến thần sao trang chiến thần sao trang theo vẹ ngoài thượng xem Tiểu so với lục tiểu thất lựa ấ y đ chọn g sư á chiến thần sao trang, trang, trang, trang là vì chiến thần s á o trang còn có nguyên bộ hài cùng bao cổ tay chiến thần hài tăng phúc tốc độ mười lăm phần trăm đồng thời mang vào thuấn di kỹ năng làm lệnh thời gian vi ba phút có chiến thần hài thuấn di ngũ giai thời điểm đối với lục tiểu thất trợ giúp rất lớn dù là đến l ụ c giai tuy nhiên ngoạn gia cũng có thể phá toái hư không nhưng phá toái hư không cần tiêu hao đại lượng pháp lực giá trị phần lớn về sau là thời khắc mấu chốt dùng để chạy đi hoặc là chạy trốn chiến đấu lúc rất ít sử dụng cho nên chiến thần hài thuấn di kỹ năng tại khi đó ý nguyên có thể phát huy tác dụng lục t i ể u thất đ ẩ y nhất ý chính là chiến thần bao cổ tay chiến thần bao cổ tay thuộc về đặc thù trang bị phẩm giai vi hậu thiên thần bảo chiến thần bao cổ tay gia tăng chính là vật lý công kích lực mang vào một cái cuồng bạo tay phải kỹ năng cái này kỹ năng có thể trong nháy mắt tăng phúc tay phải lực công kích n ă duy trì liên tục thời gian vi một phút đồng hồ làm l ệ n h thời gian mười phút chiến thần sáu trang sáu trang thuộc tính vi c h ỉ n h thể tăng lên vật lý lực phòng ngự mười phần trăm hơn nữa mang vào một cái kỹ năng quần bạo chiến thần phát động cái này kỹ năng sau sẽ biến thành chiến thần trạng thái phát động chiến thần đại chiêu chiến thần quần bạo đây là một quần thể kỹ năng công kích có thể công kích chung quanh năm thước mục tiêu lực công kích vi mặc giả vật lý công kích lực gấp đôi xuyên thẳng chiến thần sáu trang sau lục tiểu thất chuẩn bị đem đồng sư sáu trang giao cho thiên hạ vô cầu tăng lên thiên hạ vô cầu sức chiến đấu chỉ là của hắn đồng sư trên mũ giáp lần bị hẹ giả cơn hư hao như thế nào chữa trị lục tiểu thất còn không có đầu mối hắn chuẩn bị đi tìm đa bảo đạo nhân nhìn xem đa bảo đạo nhân có biện pháp nào không chữa trị lục tiểu thất vừa rời khai thiên yêu phong thiên hạ vô cầu cho hắn phát tới tin tức nói là có một tên là vũ thiên bất hạ vũ mở mở đại biểu hắc phong đến thiên yêu minh sơn môn bãi sơn lục tiểu thất ngây ngẩn cả người tại u minh biển máu hắn đoạt hắc phong trọng yếu vật phẩm cho nên hắn biết do vũ thiên bất hạ vũ rất có thể hội cùng hắn liên lạc chỉ là vũ thiên bất hạ vũ cần sự tình lời nói trực tiếp phát tin tức cùng hắn có kẻ mặc cả là được rồi hiện tại nàng giống chống khua trên chạy đến thiên yêu rốt cuộc muốn làm cái gì thiên yêu minh sơn muôn chỗ vũ thiên bất hạ vũ mang trên mặt đáng yêu tiểu dung thoạt nhìn thành thuần m ê n g ư ờ i phía sau của nàng đồng dạng là hát phong mười mấy tên xinh đẹp mờ mờ thiên yêu minh xem thủ sơn môn u ngoạn ra cả đám đều bị hấp dẫn ánh mắt lục tiểu thất có chút bội phục vũ thiên bất hạ vũ lần trước bị vũ thiên bất hạ vũ bàn ứng hắn vẫn đối với vũ thiên bất hạ vũ oán nghiệm rất lớn nếu như vũ thiên bất hạ vũ phát tin tức cùng hắn đàm giao dịch hắn nhất định sẽ trước từ chối n h u vũ thiên bất hạ vũ cấp vài ngày nói sau hiện tại vũ thiên bất hạ vũ giống chống chống kh lục tiểu thất ngược lại không tốt không thấy nàng nhân ra dựa vào đủ quy củ dùng hát phong danh nghĩa đến bái sơn lục tiểu thất nếu như không thấy vậy thì có vẻ thiên yêu minh quá không có phong độ chó điên đại ca tiểu ngội lần trước tại u minh biển máu phạm vào sai lần này chuyên môn đăng môn hướng chó điên đại ca xin lỗi đến đây nhìn thấy lục tiểu thất vũ thiên bất hạ vũ điểm đạm đáng yêu điệu nói lục tiểu thất khé mĩm cười nói k h á c h khí mỗi môn phái đều có lợi ích của mình ngươi làm ra lựa chọn như vậy cũng bình thường xin lỗi hoàn toàn không cần phải lục tiểu thất trong lời nói m a n đâm h ắ n g tại châm chọc vũ thiên bất hạ vũ vì một chút í c h lợi tự đối phó hắn nhưng vũ thiên bất hạ vũ phảng phất không có nghe ra lục tiểu thất lời thuyết minh nàng y nguyên đầy mặt t i ể u dung điệu nói chó điên đại ca ý của ngươi là tha thứ ta nay thật sự là quá tốt ta không cần lại không an vũ thiên bất hạ vũ cố ý xuyên tạc lục tiểu thất ý tứ lục tiểu thất nhất thời không biết nên như thế nào ứng đối hắn nói sang chuyện khác xin lỗi sự không cần nói nữa ngươi lần này đại biểu hắc phong đến ta thiên yêu mình cần làm chương sáu trăm bốn mươi sáu thụ linh châu t á dụng lục tiểu thất là muốn trực tiếp bắt đầu có kẻ m ặ cả muốn đem bạch cốt xá lợi cùng tàn bạo hồn châu bán cho hát phong lợi nhuận một số linh thạch lục tiểu thất hiện tại cũng tạm được xem là cá tiểu tài chủ nhưng linh thạch với hắn mà nói là càng nhiều càng tốt bởi vì tu luyện c ử u chuyển huyền công phải cần linh lực giá trị thật sự quá khổng lồ tại tây phương thế giới lục tiểu thất đã trở thành nhân loại tín ngưỡng hòa thần vô số nhân loại liên tục không ngừng địa cho hắn cung cấp tín ngưỡng chi lực thu thập đến tín ngưỡng chi lực lục tiểu thất ngoại trừ dùng để tu luyện thần thông cùng thiên phú ký năng ngoại cái khác toàn bộ dùng cho tu luyện cựu chuyển huyền công chỉ là đủ để đem tất cả thần thông muốn tu luyện đến cấp đại sư tín ngưỡng chi lực. dù cho như vậy đại lượng tín ngưỡng chi lực đến tu luyện cựu chuyển huyền công tăng lên vẫn là như ấu xin đồng giặc chậm mỗi lần dùng nhiều như vậy tín ngưỡng chi lực tu luyện cựu chuyển huyền công thời điểm lục tiểu thất tâm đều ở nhỏ máu tín ngưỡng chi lực là có thể dùng để đột phá bình cảnh thứ tốt tương đương với đông phương công đức giá trị tồn tại ngoại trừ lục tiểu thất không có người như vậy xa xỉ một mực dùng tín ngưỡng chi lực tăng lên chủ công pháp kỳ thật không chỉ là lục tiểu thất tại tiến giai ngũ giai thức tình linh rất sau từng đoạn gia đều cảm giác được chủ công pháp tăng lên tốc độ biến chậm cựu truyền huyền công tác vi đỉnh cấp công pháp tiến giai phải cần linh lực giá trị càng thêm khổng lồ nhưng lại phải là tinh thuần đến cực điểm linh lực bình thường linh lực hấp thu từ nay về sau không cách nào tu luyện cho dù là cực phẩm linh thạch cũng vô pháp dùng để lấy ra linh lực tu luyện cựu truyền huyền công kim bình quả chủ yếu công dụng không phải dùng để tu luyện trồng kim bình quả phía sau cây lục tiểu thất tính toán đem thu hoạch kim bình quả dùng cho giao dịch khi đó lục tiểu thất đột nhiên nhớ tới đã từng đạt được một cái tiểu vật tại khai sơn môn u đối phó bồng lai truyền tống sứ giả thời điểm lục tiểu thất chiếm được một khóa tụ linh châu tụ linh châu tác dụng là đem linh thạch chiết xuất thành tinh tinh khiết linh lực chứa đựng tìm được tụ linh châu sau lục tiểu thất lúc ấy đã nghĩ đến muốn chiết xuất linh thạch sau đó dùng tụ linh châu đến tu luyện c ử u chuyển huyền công cho nên tìm được hạt châu sau hắn không thể chờ đợi được địa bắt đầu nếm thử khi đó thiên yêu minh thượng phẩm linh thạch vẫn chưa tới trăm vạn lục tiểu thất rất xa xỉ xuất ra mười vạn thượng ph kết quả mười vạn thượng phẩm linh thạch chiết xuất linh lực dùng để tu luyện cựu chuyển huyền công hiệu quả chỉ tương đương với một phần mười mai nhân thắng quả tụ linh châu chống lại phẩm linh thạch c ự đại tiêu hao n h u ộ n lục tiểu thất cảm thấy cái này hạt châu chính là gân gà lấy ra không có gì dùng lục tiểu thất đã quên lãng hạt châu này tử tìm được đại lượng linh thạch sau hắn đều không nhớ tới có thể dùng hạt châu chiết xuất tại quấn quýt như thế nào cầm kim bình quả đổi tu luyện cựu chuyển huyền công thiên tài địa bảo lúc mới rốt c u c nghĩ tới dựa theo lục tiểu thất đề lý giải trực tiếp một trăm vạn t ư ợ n g phẩm linh thạch chiết xuất sau tác dụng bằng một quả nhân thắng quả hiện tại lục tiểu thất có mấy ngàn vạn thượng phẩm linh thạch đem linh thạch toàn bộ chiết xuất lời nói tương đương với vài chục mai nhân tham quả tác dụng trước kia cùng thời điểm lục tiểu thất không dám hy vọng xa vợ như vậy xa xỉ điệu tăng lên chủ c ơ n g pháp hiện tại có đại lượng linh thạch tù linh châu rốt cục có thể phát huy tác dụng cho nên lục tiểu thất trở nên càng thêm tham tài mặc dù đối với vũ thiên bất hạ vũ khó chịu nhưng nghe đến nàng đã đến thời điểm lục tiểu thất phản ứng đầu tiên tự là có thể xào trá linh thạch n h ư n g lục tiểu thất ngoài ý muốn chính là tại cố ý dẫn chủ đề thời điểm vũ thiên bất hạ vũ cũng không có đề bạch cốt xá lợ sự Nàng tinh khiết địa cười nói, Chó điên khiết ta cười đại cho địa ca, lục ầ n này tới là muốn thay thế biểu hắc phong cùng thiên yêu kết minh kết minh. minh. là thay yêu tới thế kết Kết biểu l hắc tiểu thất triệt để ngây ngẩn cả người vũ thiên bất hạ vũ đề nghị vượt ra khỏi dự liệu của hắn nhưng đề nghị này tuyệt đối khiến người tâm động mặc dù lục tiểu thất đã dẫn đầu dễ cỏ ngoạn gia cuộc khởi thần thoại lý không như lấy chức như vậy đẳng cấp xâm nghiêm nhưng truyền thống thế lực lớn cùng dễ cỏ thế lực ý nguyên phân biệt rõ ràng tại dùng hoành t ả o thiên quân cùng tinh thần đảo là việc chính cao đoan n g o n gia đồng minh không có một người nào không có một cái nào dễ cỏ thế lực đồng dạng tại dùng thiên yêu minh là việc chính dễ cỏ liên minh cũng không có một người nào không có một cái nào truyền thống thế lực lớn gia nhập hát phong cũng thuộc về truyền thống thế lực một trong đến nay không có gia nhập cái nào liên minh nếu như hát phong chịu gia nhập dễ có ngoạn gia đồng minh này thần thoại dĩ vãng cách cục sẽ triệt để đánh vỡ thần thoại trung quốc khu không có nữa truyền thống thế lực cùng dễ có thế lực chi phân thiên yêu minh phát triển sẽ càng thêm thuận lợi tại thiên yêu minh che t r ở hạ n trước mặt dễ có thế lực tuy nhiên đồng bộ phát triển nhưng cùng truyền thống thế lực tranh đấu thời điểm ý nguyên khuyết thiếu nội tỉnh v ô luận là nhân lực tài lực đều không đủ dễ có thế lực ngoạn r a bên ngoài r a luyện cấp hoặc là làm nhiệm vụ thời điểm gặp được truyền thống thế lực ngoạn r a đều khuyết thiếu lo lắng vũ thiên bất hạ vũ vào lúc đó đưa ra cùng thiên yêu mình hợp tác s á c thực đánh trúng lục tiểu thất uy hiếp cho tới nay lục tiểu thất nguyện vọng lớn nhất chính là đánh vỡ truyền thống thế lực cường thế địa vị chỉ là lục tiểu thất không rõ hát phong tắc vì truyền thống thế lực một trong đồng dạng được hưởng thế lực lớn các loại ưu thế vì cái gì vũ thiên bất hạ vũ hội đưa ra hợp tác đâu mặc dù đối với vũ thiên bất hạ vũ hội đưa ra hợp tác đâu mặc dù đối với vũ t h ấ t hạ vũ tìm t chính m n h uy hi vũ thiên bất hạ vũ này g tại s xấu hổ mang e sợ bộ dáng nhựa chung quanh thiên yêu minh ngoạn gia đều cho rằng đó là một sùng bái minh chủ tiểu nữ sinh vì minh chủ nguyện ý cùng thiên yêu minh hợp tác không thể không nói vũ thiên bất hạ vũ cái này bề ngoài rất dễ dàng làm cho người ta tin có rất ít người sẽ cảm thấy nàng là cái bụng hát người nghe xong vũ thiên bất hạ vũ lời nói lục tiểu thất biểu lộ không có có mảy may ba động nói điểm chính ta không thích hay nói dỡn vũ thiên bất hạ vũ trận trắng mắt động tác kia có vẻ rất là vũ mị nàng khanh khách nói thật đúng là một đầu đâu được rồi ta nói điểm chính ta chưa bao giờ tin tưởng một cái người có thể thay đổi biến thần thoại cách cục cho nên lần trước ta phạm vào trí mạng sai lầm sai rồi lần thứ nhất sau ta sẽ không sai lần thứ hai ta cho rằng cùng thiên yêu minh hợp tác là h ắ c phong lựa chọn chính xác vũ thiên bất hạ vũ lời nói phần lớn đều là giả nhưng lần này lục tiểu thất cảm giác nàng nói nói thật vì vậy hắn nói ra kết minh sự ta muốn lo lắng hạ xuống một tuần lễ sau cho ngươi đáp án lục tiểu thất cũng có của mình bản tính vũ thiên bất hạ vũ tính toán hắn lần thứ nhất hắn tại u minh biển máu đoạn h ắ c phong trọng yếu vật phẩm cũng giết h ắ c phong không ít người cuối cùng ra một n g ụ hắc khí nếu như hiện tại đáp ứng cùng hát phong kết minh vũ thiên bất hạ vũ mở miệng muốn nhiệm vụ vật phẩm hắn sẽ không hảo gõ một số linh thạch bạch cốt xá lợi là hát 7 ngày t cao cao hơn ờ i i g nữa hát phong một mực so với độc lập cùng cao đoan ngoạn gia đồng minh thế lực liên lạc không nhiều lắm không được bao lâu thần thoại tửu muốn đi vào phong thần đại thời đại tại này gió nổi mây phun thời đại độc lập hát phong rất khó chỗ dựa hát phong ngoại trừ kinh doanh ư u minh biển m á u ngoại lao đại d é t tăng bất lưu phật tại tây phương phát triển đây càng quán mỏng hát phong lực lượng nếu như lựa chọn gia nhập cao đoan ngoạn gia đồng minh hát phong địa vị sẽ không cao đây không phải vũ thiên bất hạ vũ lớn gia nhập thiên yêu minh cầm đầu dễ của ngoạn gia liên minh hát phong tuy nhiên không bằng thiên yêu minh thế lớn nhưng dựa vào nội t ì n h tuyệt đối có thể theo sát tại thiên yêu minh đằng sau có một chút quyền lên tiếng vũ thiên bất hạ vũ càng coi trọng lục tiểu thất tiềm lực tại lục tiểu thất giết chết chiến thần ạ dẹt cùng ma lang p ẹ t dị sự tìm được chứng thật sau vũ thiên bất hạ vũ mới làm ra như vậy quyết định nàng là một rất lý tính người chưa bao giờ tin tưởng kỳ tích nhưng chó điên sáng tạo kỳ tích quá nhiều lần lượt phá vỡ nàng nhận thức cho nên hắn quyết định đem hát phong cột lên thiên yêu minh chiến xa đánh cuộc một lần dù cho thua cuộc hát phong cũng còn chịu đựng được lên ca ca của nàng d i ế t tăng bất lưu phật tại tây phương phát triển đã vượt qua hát phong nàng thua cuộc cũng không trở thành lượng hát phong chưa gượng dậy nổi chỉ khi nào đánh cuộc thắng hát phong cùng d i ế t tăng bất lưu p ậ t tại tây phương thành lập bạch liên giáo trung đồng tiến hát phong từ nay về sau sẽ không so với tinh thần đạo như vậy thế là kém lục tiểu thất chỉ hoán một tuần lễ từ nay về sau kết minh n h ợ c vũ thiên bất hạ vũ thoáng cái khó xử bạch cốt xá lợi cùng tàn bạo hồn châu nàng phải đạt được hát phong kéo không nổi nàng không xác định lục tiểu thất có hay không đã biết nàng bản tính nhưng mặc kệ nhiều xấu hổ nàng không mở miệng không được đ à m chuộc đồ hồn châu sự vũ thiên bất hạ vũ vẻ mặt chờ mong điệu nói ta chờ đây chó điên đại ca làm ra quyết định hiểu lầm trước kia hy vọng chó điên đại ca bỏ qua cho đúng rồi chó điên đại ca hy vọng ngươi đánh quái chiếm được hai k h ỏ h ạ châu không biết muốn hay không sản xuất t tiểu n ộ nguyện ý dùng linh thạch mua sắm lục tiểu thất suy đoán minh bạch giả bộ hồ đồ nói cái đó hai k h ỏ a hạt châu a trên người của ta hạt châu rất nhiều vũ thiên bất hạ vũ hận không thể đá lục tiểu thất mấy cước nhưng nàng y nguyên vẻ mặt tiêu dung điện nói chính là bạch cốt xá lợi cùng tàn bạo hồn châu a cái này hai k h ỏ a hạt châu chúng ta hát phong hữu dụng hy vọng chó điên đại ca có thể bỏ những thứ yêu thích lục tiểu thất bừng tỉnh đại n g ộ điện nói nguyên lai ngươi nói rất đúng bạch cốt xá lợi cùng tàn bạo hồn châu a cái này hai khoả hạt châu tác dụng rất lớn đâu mưa thiên nội tử thật sự là ngượng ngủng ta dẫn tới một cái chế tác hậu thiên linh bảo nhiệm vụ dùng cái này hai khoả hạt châu có thể chế tắc một kiện hậu thiên linh bảo cái này hai khoả hạt châu thật sự không có biện pháp cho ngươi vũ thiên bất hạ vũ cùng với phía sau nàng mờ mờ hận đến nghiến răng ngứa cái này chó điên như thế nào một chút cũng không hiểu được thương h ư ơ n g tiếp ngọc sao đều nói kết minh còn công phu sư tử ngoạn muốn ngàn vạn trở lên thượng phẩm linh thạch ngàn vạn thượng phẩm linh thạch không phải cái chữ số nhỏ a đối mặt xào trá hát phong còn không có lựa chọn khác chọn bởi vì bọn họ nhất định phải tìm được hai k h ả hạt châu dựa vào hạt châu nhuộng nằm tên gì đó ngoạn ra tiến g i a ngũ g i a chương sáu trăm bốn mươi bảy vẹn đỏ dạ thất tỉnh lục tiểu thất tuy nhiên không có nói rõ muốn bao nhiêu linh thạch nhưng hắn nói hai k h o ả hạt châu có thể chế tắc thành một kiện hậu thiên linh bảo kỳ thật hay là tại hàm xúc tỏ vẻ muốn hạt châu có thể xuất ra một kiện hậu thiên linh bảo hoặc là cùng hậu thiên linh bảo đồng giá linh thạch trao đổi hậu thiên linh bảo một mực có tiền mà không mua được kém cỏi nhất cũng muốn bán được ngàn vạn trở lên vũ thiên bất hạ vũ đương nhiên là không nỡ cầm hậu thiên linh bảo trao đổi cho nên vì tìm được bạch cốt xá lợi cùng tàn bạo hồ châu vũ thiên bất hạ vũ được ra ngàn vạn trở lên t ư ợ n g phẩm linh thạch vũ thiên bất hạ vũ nháy mắt một cái nháy mắt xinh đ phảng phất muốn khóc như vậy nàng này đ i ể m đạm đáng yêu bộ dáng có thể làm cho người có tâm địa sắt đá hòa tan nàng đáng thương ba ba đ i ệ u nói chó điên đại ca chúng ta hắc phong không có có hậu thiên linh bảo đâu nếu không ta dùng linh thạch tìm ngươi mua a lục tiểu thất khé mĩm cười nói vốn ta là không định bán đã mưa thiên m ộ i tử cần dùng gấp ta đây tự nhịn đau bỏ những thứ yêu t h í c h ta mưa thiên m ộ i tử chỉ cần ra hai vạn thượng phẩm linh thạch để cho ta có thể đi mua một kiện hậu thiên linh bảo là đến nơi dựa vào hai vạn thượng phẩm linh thạch ngươi tái sao không đi đoạn vũ thiên bất hạ vũ trong lòng o thẩm nhưng nàng biểu hiện ra như trước sở sở bộ dáng đáng thương nói ra chó điên đại ca hắc phong tổng cộng đều không hai nghìn vạn thượng phẩm linh t h ậ t đâu toàn bộ cộng lại đều chỉ có một nghìn hai trăm vạn gì đó nói sau ngươi xem tiểu ngội đều dài hơn đại nhanh phải lập gia đình ngươi dù sao cũng phải cho ta chừa chút đồ cười à. vũ thiên bất hạ vũ lời nói nhượng chung quanh thiên yêu minh hạch tâm tinh anh ẩm ẩm cười ha h a tiện lang lộ ra hẹn mọn bỉ hồi tiếu dung nói mưa thiên mờ mờ ngươi không cần vi đồ cưới phát sầu ngươi từ nay về sau gả cho chúng ta minh chủ cùng lắm thì hắn không cần phải đồ cư được huyền thố cũng cười to nói chính là chúng ta minh chủ quan tâm chính là người không phải linh thạch ngươi không cần vi đồ cưới lo lắng vũ thiên bất hạ vũ không có chút nào cảm thấy không có ý tứ nàng tự nhiên hào phóng đ i ệ u nói hai vị đại ca nói rất có đạo lý đã như vậy ta liền bất lưu đồ cưới từ nay về sau chờ gả cho chó điên đại ca đã bất lưu đồ cưới nay hát phong một nghìn hai trăm vạn thượng phẩm linh thạch ta lần này tựu i toàn bộ lấy ra dùng để mua chó điên đại ca bạch cốt xá lợi cùng tàn bạo hồn châu a lục tiểu thất rợ khóc rợi tiện lang cùng huyền thố không biết tình huống bọn họ như vậy quáy dày một cái nhuộn vũ thiên bất hạ vũ đã xả tùy q u â thượng hào khí sinh động ra mọi người đều nói xuất ra tất cả của cải đồ cưới cũng không lưu lại lục tiểu thất nếu như còn tính toán chi li thì có mất phong độ một nghìn hai trăm vạn thượng phẩm linh thạch cũng không sai biệt lắm đạt đến lục tiểu thất tâm lý chờ mong có tổng so với không có hảo vì vậy hắn lấy ra hai k h ỏ a hạt trâu vũ thiên bất hạ vũ tiếp nhận hạt trâu sảng khoái địa chi thanh toán chứa một nghìn hai trăm vạn thượng phẩm linh thạch nhận giới tử giả hoạt địa mở t r ừ n g hai mắt nói chó điên đại ca của ta đồ cưới đều giao cho người a chờ ta lớn lên tựu đến gà cho ngươi lục tiểu thất mặt đều tái rồi trong lòng tự nhủ đều tiện nghi bán hạt trâu cho ngươi ngươi còn đùa giỡn ca làm gì vậy hắn còn chưa kịp nói chuyện bên cạnh tiện lan g cười to nói yên tâm đi mưa thiên hội tử đến lúc đó chúng ta ở đây toàn bộ tới đón thân lục tiểu thất có chút sợ cùng vũ thiên bất hạ vũ liên hệ lao thiên thật đúng là có thể l ă n qua lan lại nhuộm một cái bề ngoài khả ái như thế la lụy tâm cơ hết lần này tới lần khác có nhiều như vậy vũ thiên bất hạ vũ sau khi rời đi lục tiểu thất cầm tân lấy được linh thạch đi tới thiên yêu phong động phủ dầm a đem linh thạch đổ ra lục tiểu thất trong động phủ rất nhanh trải một tầng thượng phẩm linh thạch hắn xếp bằng ở linh thạch thượng lấy ra tụ linh châu tụ linh châu sau khi xuất hiện t r u n g quanh linh thạch cung cấp liên tục không ngừng linh khí tụ linh châu rất nhanh hấp thu nho nhỏ tụ linh châu phảng phất không đáy bình thường chỉ chốc lát sẽ đem trong động phủ thượng phẩm linh thạch linh lực giá trị hút khô rồi linh lực giá trị bị hút khô sau lục tiểu thất đổ ra thượng phẩm linh thạch toàn bộ biến thành một phấn trên mặt đất nhiều hơn một tầng hôi v ớ i buôn bán lời một hai trăm vạn thượng phẩm linh thạch lục tiểu thất tiếp tục theo nhận giới tử lý đổ ra linh thạch lượng tụ linh châu hấp thu hơn m ư ơ i phút thời gian một hai trăm vạn thượng phẩm linh thạch bị tụ linh châu nuốt được sạch sẽ tụ linh châu hoàn thành đối với linh thạch chết xuất sau lục tiểu thất t r a nhìn một chút ngũ sắc thần quang trạng thái phát hiện theo hắn t r ả vẹn đỏ dạ đến hiện tại không sai biệt lắm nhanh đến thập hai canh giờ điên cùng trạng thái hạ vẹn đỏ dạ vi thần cấp bột năm mươi lăm cấp thần cấp bột u lục tiểu thất không có năm chắc có thể ứng phó lúc trước cường lực cùng bạo lực cường hãn n h ư ợ n g lục tiểu thất đến nay lòng còn sợ hãi lục tiểu thất đi tới bồng lai tiên đ ả o truyền tống trận sau đó lựa chọn chuyển đưa đến kim con ba ba đạo hắn muốn đi tìm tìm đa bảo đạo nhân mặc dù có chiến thần sáo trang nhưng đồng sư sáo trang thuộc tính rất không tội đương nhi lục tiểu thất muốn tìm đa bảo đạo nhân hỗ trợ chữa trị lục tiểu thất tuyển ở phía sau đi là vì dùng phòng ngừa vắng nhất hắn cầu kiến đa bảo thời điểm vẹn đỏ dạ theo ngũ sắc thần quang lý chạy đến đa bảo có thể hộ hắn chu toàn tuy nhiên hệ thống không cho phép nở tờ cờ ban ngọt ra nhưng sư phụ đương nhiên không thể trơ mắt nhìn xem đồ đệ bị g i ế t huống hồ vẹn đỏ dạ là tây phương nở tờ cờ đi vào đông phương sau bất luận cái gì đ ô n g phương nở tờ cờ đều có đầu đủ lý do đối phó nàng đa bảo ra tay chưa tính là vi phạm hệ thống quy định lục tiểu thất thậm chí đều không cần qua đi vi đa bảo làm nhiệm vụ đền bù đi vào đã lâu kim con ba ba đảo lục tiểu thất trực tiếp đi bích du cùng đi tới đa bảo đạo nhân tu luyện đ ị a đa bảo đạo nhân say mê tại luyện khí chỉ nếu không có đặc thù tình huống hắn đều ở kim con ba ba đảo bởi vì là thân truyền đệ từ nguyên nhân cửa ra vào đồng tử không có ngăn trở lục tiểu thất tùy ý lục tiểu thất đi tới đa bảo đạo nhân luyện khí thất đa bảo chứng kiến lục tiểu thất thực lực sau thỏa mãn địa khẽ v ố t t r ò m dâu nói chó điên đ ồ nhi ngươi quả nhiên không để cho vi sư thất vọng thực lực tăng lên tốc độ rất nhanh lục tiểu thất mỉm cười nói đ ộ nhi một mực nhớ kỹ sư tôn dạy bảo không dám chút nào lười biếng chỉ là trước kia đi tây phương thế giới thật lâu không có thể hướng sư phụ thịnh an đa bảo khoát tay h à o nói vì sư không có quy củ nhiều như vậy thực lực ngươi tăng lên rất nhanh không biết ngươi luyện khí trình độ hiện tại như thế nào lục tiệu thất thoáng cái xấu hổ bái nhập đa bảo môn sau đó hắn bắt đầu còn có thể dựa vào kiếp trước luyện khí kinh nghiệm lừa dối đa bảo bất quá hiện tại thực lực của hắn đã tăng lên tới ngũ dai luyện khí trình độ thậm chí còn không bằng trước thế đa bảo coi trọng luyện khí còn hơn thực lực tăng lên muốn cho hắn biết chính mình hiện tại luyện khí trình độ nhất định sẽ tức dẫn đến dựng dâu trứng mắt lục tiểu thất vội vàng nói sang chuyện khác sư tôn nói đến luyện khí ta vừa vặn có cầu ở sư tôn ta đi tây phương thế giới thời điểm chiếm được một kiện pháp bảo luyện khí phương thức cùng ta đông phương bất đồng đáng tiếc cái này bảo vật hư hao mong rằng sư tôn cho ta chữa trị thoáng cái đa bảo không hổ là luyện khí c n g nhân nghe được lục tiểu thất có tây phương pháp bảo sau thoáng cái quên khảo sát lục tiểu thất luyện khí trình độ hắn tiếp nhận lục tiểu thất trong tay đồng đầu sư tử nón trụ đánh giá một lúc sau nói tây phương luyện khí thuật cùng ta đông phương bất đồng cái này pháp bảo hẳn là chế tạo thời điểm gia nhập thần bí năng lượng chế tạo cực kỳ tính xảo Này sư tôn có biện pháp chữa trị cái này pháp bảo lục tiểu thất vội vàng đ i ệ u nói đa bảo mỉm cười nói tuy nhiên ta đối với tây phương thế giới luyện k h í thuật không biết nhưng cái này bảo vật hạch tâm không có hư hao chỉ là mặt ngoài bị đánh mặt tôi chỉ cần dùng đồng xanh cùng huyền thiết luyện hóa tu bổ có thể chữa trị cái này pháp bảo như thế đơn giản chó điên đổ nhi chính ngươi không có thử qua chữa trị lục tiểu thất xấu hổ địa gãi gãi đầu nói đồ nhi bởi vì đối với tây phương luyện kỹ thuật không biết không dám tùy tiện nếm thử chữa trị đa bảo đạo nhân lắc đầu nói tính ta biết ngươi không an tính được yêu thích bốn phía du lịch ta cũng vậy miễn cưỡng ngươi học luyện k h í thuật nay đầu nón trụ ta cũng có thể cho ngươi chữa trị bất quá ta muốn lưu lại giải thoáng cái tây phương luyện k h í thuật ả o diệu một tháng sau ngươi lại đến lấy a ta sẽ vì ngươi chữa trị rốt cuộc không cần học luyện k h í thuật lục tiểu thất mừng rỡ nói đa tạ sư tôn đồ nhi có thời gian thời điểm nhất định sẽ siêng năng luyện tập duy nhất pháp bảo l u y ệ n chế lục tiểu thất không có thời gian luyện từ từ tập luyện kỹ thuật nhưng duy nhất pháp bảo luật chế hắn vẫn là rất để ý tuy nhiên một mực bệ bộn nhiều việc có thời gian thời điểm lục tiểu thất sẽ nghiên cứu t h o á n cái nên thử luyện chế duy nhất pháp bảo luyện chế hậu tiên linh bảo cần đại lượng chân quý tài liệu l u y ệ n chế ra một kiện rất không dễ dàng có thời gian này lục tiểu thất không bằng đi làm nhiệm vụ hoặc là cầm ngũ sắc thần quang đi soạn duy nhất pháp bảo tự không giống với lúc trước l u y ệ n chế duy nhất pháp bảo phải cần tài liệu dễ dàng tìm kiếm nhiều lắm có thể đại lượng l u y ệ n chế tại mấu chốt đại chiến thời điểm có thể phát huy c ự đại tác dụng t i ể u tại t h ờ i trò hai người trò chuyện với nhau thật vui thời điểm lục tiểu thất sau lưng đột nhiên xuất hiện ngũ sắc quan g hoa ngũ sắc thần quang thập hai canh giờ nhốt thời gian đầy hai mắt huyết hồng vẹn đỏ dạ xuất hiện tại đa bảo luyện khí thất lý vẹn đỏ dạ tuy nhiên thần trí không rõ nhưng nàng biết là trước mắt dị nhân làm cho nàng bị nhốt thập hai canh giờ sau khi xuất hiện điên r ồ i bình thường hướng lục tiểu thất phát động công kích yêu nghiệt phương nào dám tại kim con ba ba đào tắc quái đa bảo đạo nhân hét lớn một tiếng giọng thùng tình h ống tay nào vung lên liền đem vẹn đỏ dạ khỏa lên vẹn đỏ dạ vô luận như thế nào d â y ruột đều không làm nên chuyện gì vẹn đỏ dạ chỉ là ngũ dai nở bờ cờ mà đa bảo đạo nhân là bát giai c h u ẩ n thánh hơn nữa còn là c h u ẩ n thánh đ i ê n p h o n g vẹn đỏ dạ đương nhiên không có sức phản kháng vây khốn vẹn đỏ dạ sau đa bảo đạo nhân nhữ mày muốn ra tay đem vẹn đỏ dạ đánh、giết. ngay nhi, nhi này, này, xong lục tiểu thất lời nói đa bảo đạo nhân bấm veo cái tỉnh thần quyết một đoàn bạch quang tiến nhập vẹn đỏ ra đầu vì nàng trải vớt hôn loạn thần thức chỉ chốc lát vẹn đỏ dạ hai mắt hồng sắt thối lui mỹ lệ con mắt trở nên thanh tịnh nàng hướng đa bảo thi lễ một cái nói đa tạ đại thần cứu rút vẹn đ ỏ giả tắc vi tây phương nở t ờ cờ nói không phải hán ngữ nhưng đại năng nở t ờ cờ có thể thông qua thần thức ba động phán đoán đối phương biểu đạt là cái gì đa bảo đạo nhân phất phất tay nói không cần đa lễ ngươi chính là tây phương dân bản địa đi vào ta đông phương thế giới vốn là không nên nếu không phải đồ nhi ta cầu tình ta đã đánh giết ngươi nơi này là đông phương thế giới vẹn đ ỏ giả khuynh quốc khuynh thành trên mặt lộ r a thần s ắ c mừng rỡ nói ta là làm sao tới đến đông phương thế giới hệ thống đại thần không phải không cho phép dân bản địa thông qua đông tây phương cái chắn Tiết kiến nữ thanh nhân. hoa vẹn đỏ giả tại trong thần thoại là bi thương kịch t h ứ c nhân nếu như nàng thành công làm cho người ta loại mang đến thái họa nàng sẽ bị tất cả mọi người loại n g u y ợ n rủa lục t i ể u thất phá hủy nhiệm vụ của nàng nhân loại không có căm hận nàng nhưng đối với nàng mà nói cũng không phải chuyện tốt bởi vì dạy t sáng tạo nàng chính là vì làm cho người ta loại mang đến thái họa nàng chưa hoàn thành nhiệm vụ dạy t tuyệt đối sẽ không đông than à n g cho nên nhiệm vụ sau khi thất bại vẹn đỏ dạ trực tiếp điền mất rồi tại biết được chính mình đi vào đồng phương thế giới sau vẹn đỏ dạ có khó có thể ước chế kinh hỉ nơi này là đông phương thế giới ý nghĩa nàng có thể lựa chọn tân bắt đầu qua toàn bộ cuộc sống mới tại tìm được xác nhận sau vẹn đỏ dạ chạy xuống hưng phấn nước mắt nàng doanh doanh hướng đa bảo đạo nhân hạ bài nói đa tạ đại thần ban cho vẹn đỏ dạ tân sinh vẹn đỏ dạ từ nay về sau đem trở thành đại thần tín ngưỡng dạ mong rằng đại thần thu lưu ta quyền quyền ngươi gật chéo lục tiểu thất ở bên cạnh b u ộ n b ự c trong lòng tự đ ủ ta mới là phế rất nhiều khí lực đem ngươi mang đến đông phương người đâu đ ộ không cảm tạ ta đâu ngươi mãi tại sư phụ môn sau đó Cà từ đa y có có bảo đạo nhân lời nói nhượng lục tiểu thất trong nội tâm ám sướng vẹn đỏ dạ nếu như không đáp ứng trở thành người theo đuổi của hắn này đa bảo đạo nhân cũng sẽ không thu nàng làm đồ đệ không có đa bảo đạo nhân che chở vẹn đỏ dạ tắc vì tây phương nờ bờ cờ tại đông phương thế giới tuyệt đối nửa bước khó đi cho nên v ẹ n đỏ giả không có lựa chọn các chọn v ẹ n đỏ giả tuyệt mỹ trên mặt âm tình bất định thật lâu sau nàng rốt cục đi đến lục tiểu thất trước mặt nói v ẹ n đỏ giả gặp qua chủ nhân từ nay về sau v ẹ n đỏ giả nguyện ý thành vi chủ nhân tùy tùng ngoạn gia chó điên dân bản địa v ẹ n đỏ giả tự nguyện trở thành ngươi danh thứ ba tùy tùng ngươi là hay không lựa chọn tiếp nhận nàng thuần phục lục tiểu thất lựa chọn tiếp nhận sau giả mù xa mưa mà đem vẽ đỏ dạ n â n dậy đến nói kỳ thật ta không nghĩ trói buộc ngươi tự do chỉ là ngươi là tây phương dân bản địa tại đông dù cho có sư phụ che chở ngươi đồng dạng ở vào trong nguy hiểm trở thành người theo đuổi của ta tuy nhiên ủy khuất một ít nhưng mà vĩnh viễn cũng không hội tử vong ta cũng yên lòng vẹn đỏ giả trên mặt lộ ra tiếu dung nói đa tạ chủ nhân lượng giải ta biết rõ chủ nhân đều là tốt với ta không muốn làm cho ta bị giết chết cảm tạ chủ nhân không trói buộc của ta tự do thực lực của ta không đủ hy vọng chủ nhân có thể làm cho ta trở thành đại thần tín ngưỡng giả thực lực của ta sau khi tăng lên cũng có thể đối với chủ nhân có chỗ trợ rút lục tiểu thất nụ cười trên mặt cứng lại rồi hắn ba cái tùy tùng linh tuyển đi phủ tăng sau chơi mất tích rơi xuống yêu cơ ạ thì hiện tại còn không biết ở nơi nào thật vất vả thu phục v ẹ n đỏ dạ v ẹ n đỏ dạ vừa muốn bái đa bảo vi s ư học tập hắn thu cái này ba cái tùy tùng thời điểm chiến đấu lại một cái cũng giúp không được bể bộn kỳ thật lục tiểu thất tao nộ gặp cũng bình thường tùy tùng dù sao cùng tọa kỵ không giống mới tùy tùng tự do độ rất lớn càng là cao cấp tùy tùng bọn họ độ trung thành tăng lên thì càng khó ngoại ra nếu muốn chính thức làm cho bọn họ phục tổng chính mình cần trả giá cự đại cố gắng lục tiểu thất cha nhìn một chút vẽn đỏ dạ t h u tính vẹn đỏ dạ trung thành chỉ có sáu mươi điểm điểm ấy độ trung thành lục tiểu thất căn bản không cách nào mệnh lệnh nàng đương nhiên lục tiểu thất nguy cấp thời điểm nếu như vẹn đỏ dạ cách hắn không xa hắn vẫn là có thể cưỡng chế triệu hắn nhưng trả giá một cái giá lớn là vẹn đỏ dạ độ trung thành giảm xuống vẹn đỏ dạ trụ cột thuộc tính so với rơi xuống yêu cơ ạ thì còn cao một chút kỹ năng của nàng cùng vẹn đỏ dạ ma hộp cùng loại đều là quần thể tính thai họa công kích ngoại trừ vẹn đỏ dạ ma hộp mang vào vài cái kỹ năng ngoại vẹn đỏ dạ cùng hạ g h a đồng dạng có một mị hoặc kỹ năng điên đảo chúng sinh có thể làm cho địch nhân ba giây trong tự giết lẫn nhau xem hết vẽn đỏ dạ thuộc tính sau lục tiểu thất k h é m ým cười nói vẽn đỏ dạ ngươi một lòng muốn tại ta sư tôn môn hạ học tập ta đây duy trì ngươi mong rằng ngươi có thể sớm ngày thích đứng tại đông phương thế giới cuộc sống vẽn đỏ dạ trên mặt lộ g a xinh đẹp tiếu dung nói đà tạ chủ nhân chúc mừng ngươi ngoạn gia chó điên ngươi ha thứ nhượng người theo đuổi của ngươi vẽn đỏ dạ rất là cảm động vẽn đỏ dạ độ trung thành gia tăng rồi năm điểm trước mắt độ trung thành vi sáu mươi lăm tùy theo mà đến hệ thống nhắc nhở cuối cùng nhượng lục tiểu thất thoải mái một ít mặc dù 65 điểm độ trung thành còn chưa đủ nhưng tổng có hy vọng không phải đa bảo tương đương cho lục tiểu thất mặt mũi b ẹ n đỏ dạ trở thành lục tiểu thất tùy tùng sau hắn sảng khoái địa thu b ẹ n đỏ dạ vi ký danh đệ tử làm cho nàng gia nhập tiện giáo thu phục b ẹ n đỏ dạ sau lục tiểu thất ngựa không dừng vó địa chuyền đưa đến hồng h o a n g đại lục cùng bạch ô nha tụ hợp sau bay về phía nữ hoa thánh nhân hoa hoàng a h o cung cách thiên thần chi tháp mở ra chỉ còn lại có vài ngày thời gian lục tiểu thất muốn rất nhanh tăng thực lực lên biện pháp tốt nhất chính là n h ư ợ n hậu thiên linh bảo thị huyết linh nha thủy hòa nhận tiến gia làm tiên thiên linh bảo hoa hoàng cung ở vào tam thập tam thiên ngoại nếu như không có vĩnh hằng thủ hộ lục tiểu thất không cách nào ngăn cản hôn đột khí hoa hoàng cung vi thánh nhân chỗ ở dù cho lục tiểu thất không sợ hôn đột khí cũng không dám tùy tiện đi trước bằng không nữ hoa thánh nhân đưa hắn đánh giết hắn không có địa phương khóc đi bạch ô nha cùng nữ hoa thánh nhân rất c o sâu xa lục tiểu thất chỉ có thể dựa vào tiểu bạch đến hỗ trợ làm người trung gian hy vọng nữ hoa thánh nhân tài cắn vì hắn tăng lên pháp bảo cả hồng hoang thế giới chỉ có nữ hoa thánh nhân có năng lực như thế nàng càng không đỉnh có thể hóa hậu thiên vi thiên thiện ngoạn ra chỉ cần cam lòng cho hy sinh một kiện tiên thiên, thiên linh bảo. Tìm được người ữ hoa thánh nhân trợ nhân i lời nói, nhất định có thể đem pháp bảo tiến giai tiên thiên. Đi tiểu ú p pháp làm lục nhất định hoàng cung, lục tiểu thất cùng bạch ô nha còn không n có có thể hoa thất bạch h đem bảo vào ô ợ n đồng thông báo, nhất danh đạo nhân theo hoa hoàng cung n g g đạo đi tử theo hoa báo, ra. ư này đạo nhân đúng là lúc trước yêu tộc thập thái tử hiện tại lục gáp đạo nhân tại hoa hoàng cung tu luyện sau hắn đã không có lúc trước kiệt ngao bất tuần ngược lại có một loại suất trần khí chất. tiểu muội hồi lâu không có nhìn thấy ngươi lục gáp đạo nhân mỉm cười đối với bạch ô nha nói bạch ô nha hốc mắc không khỏi có chút hiện hồng nàng nói khẽ thật ca ngươi thay đổi lục áp đạo nhân cởi mở địa cười to nói mọi người hội biến thành tiểu m ộ i ngươi cũng không trở nên so với lúc trước hiểu chuyện rất nhiều vi huynh còn không có chúc mừng ngươi tâm tưởng sự thành đâu lục áp đạo nhân bởi vì thiên phú cực cao ự c c hơn nữa nữ hoa thánh nhân toàn lực tài bồi thực lực của hắn đã là đại la kim tiên lục tiểu thất cùng bạch ô nha đeo hậu tiên h trí bảo vĩnh hằng thủ hộ hắn liếc thấy đi ra đối với mình m ộ i t ử tâm tư lục áp một mực cũng biết chứng kiến lục tiểu thất cùng bạch ô nha dắt tay nhau mà đến hơn nữa đeo đồng dạng phòng ngự trí bảo hắn tự đáy lòng địa vi mọi từ cao hứng bạch Âu nha tuy nhiên so với trước kia thành thục rất nhiều nhưng mà nghe không hiểu lục gáp hám s ú c nàng mờ m ị t điện nói thật ca ta cái gì tâm tưởng sự thành a ha ha lục gáp cười to hai tiếng hắn không có trả lời bạch Âu nha vấn đề mà là chuyển hướng lục tiểu thất nói dị nhân cho điên nữ hoa thánh nhân chuyên môn để cho ta đi ra ngây ngươi nữ hoa thánh nhân phái lục gáp tới đón tiếp ta lục tiểu thất có chút thụ s ủ n g nhược kinh điện nói làm phiền đạo quân lục gáp đạo nhân lắc đầu nói ngươi không cần câu thúc tại ta còn tại là yêu tộc thái tử thời điểm sẽ biết ngươi không nghĩ tới ngươi có thể xông ra to như vậy danh khí lục đại thánh nhân không một không đối với ngươi phi thường coi trọng cả thần thoại dị vô số người cũng chỉ có ngươi có thể được đến đãi ngộ như vậy lục á p ở phía trước dẫn đường lục tiểu thất cùng bạch ô nha đi theo hắn cùng một chỗ tiến nhập hoa hoàng cung hoa hoàng cung đại điện nữ hoa thánh nhân vẻ mặt bình thản địa ngồi ở chỗ ngồi thượng tựa hồ đang suy tư cái gì dị nhân chó điên gặp qua nữ hoa thánh nhân lục tiểu thất c ù n g kính địa đi về phía trước lê nói. nói dị nhân chó điên hoan nghênh ngươi tới đến hoa hoàng cung kỳ thật ngươi đại khả không cần mang theo tiểu mười một đến ngươi một mình đi và hoa hoàng cung ta cũng sẽ không làm khó ngươi lục tiểu thất triệt để buồn b ự c nữ hoa thánh nhân đối với hắn hẳn là không có cảm tình gì mới đúng như thế nào sẽ đối với hắn khách khí như thế chẳng lẽ ta hiện tại đã trở thành hương b á n h trái chẳng những chuẩn để tiếp dẫn muốn nhận ta làm đệ tử xiển giáo muốn ta gia nhập nữ hoa thánh nhân cũng có thu ta làm đệ tử ý niệm trong đầu lục tiểu thất dứt bỏ loạn thất bát tao nghĩ gì lễ phép điệu nói chó điên m ạ n muội làm phiền thánh nhân thức không dám đầu diếm ta lần này đến hoa hoàng cung là có cầu ở thánh nhân nữ hoa thánh nhân khoát tay nào nói không cần khách khí Ta tất nhiên l à biết rõ ngươi c ó cầu mà đến, đã tiệu a cho phép n g ư ơ tiến vi Hoàng Cung, chỉ cần không vào Hoa chỉ phạm h thống đại thần đại q y định, có có thất ể giúp ngươi ta sẽ hết sức. Lục tiểu ta hết t sẽ sức. h Lục mừng rỡ lần này tới đến hoa hoàng cung ra ngoài ý định thuận lợi nữ hoa thánh nhân lại phi thường tốt nói chuyện có thánh nhân cho phép h ắ n vội vàng lấy ra của mình linh nha thủy hòa nhận cùng với tiên thiên thần bảo sinh tử chi liêm nói c h o điên tu luyện một đôi bổn mạng pháp bảo nhưng bất kể thế nào cố gắng cuối cùng còn đang chỉ là hậu tiên cho nên hy vọng thánh nhân có thể ra tay cho ta đem pháp bảo tiến giai làm tiên thiên nữ hoa thánh nhân p ấ t p h tay lục tiểu thất trong tay linh nha thủy hòa nhận cùng với sinh tử chi liêm huyền phụ tại không trung xem xét hết hai kiện pháp bảo thuộc tính sau nữ hoa thánh nhân kinh ngạc điệu nói dị nhân chó điên ngươi lại có thể đem b u ồ n mạng pháp bảo tu luyện thành hậu thiên linh bảo hơn nữa ngươi cái này b u ồ n mạng pháp bảo uy lực không tại tiên tiên linh bảo phía dưới không hổ là thần thoại đệ nhất dị nhân lục tiểu thất khiêm tốn cười cười nói thánh nhân khen chật rồi ta cũng chỉ là may mắn mà thôi nữ hoa thánh nhân trầm ngâm một chút nói mở ra càn k h ô n đỉnh cho ngươi đem pháp bảo tiến giai làm tiên tiên cũng không có gì bất quá ngươi biết hệ thống đại thần quy định ta cho ngươi tiến giai pháp bảo ngươi nhất định phải trả giá tương ứng một cái giá lớn lục tiệu thất vội và nói tài c á n vì thánh nhân c ô n g hiến sức lực là vinh hạnh của ta chỉ cần có thể đem hậu thiên linh bảo tiến giai làm thiên thiên chó điên nhưng bằng nương nương phân phó nữ hoa thánh nhân nói ta luyện thạch bổ t h i ê n lúc còn thường một k h o a không luyện chế thành công thạch đầu thạch đầu có linh tính biến thành một k h o a hạt châu tên là linh châu tử hạt châu này tử rơi vào tây c u n luân thụ tây vương mẫu kinh nguyệt c h ố nhuộm à có linh tính sinh ra linh trí tại thiên đình vi thần về sau bởi vì vi phạm thiên điệu đã bị đánh rất phạm trần chương sáu trăm bốn mươi chín tam s á o bổn mạng pháp bảo này linh châu tử chính là ta bổ thiên thời luyện chế linh thạch cùng ta có mẫu tử tình cảm ta suy tính thiên cơ tại không lâu tương lai linh châu tử có nhất khó thực lực vĩnh viễn dừng lại tại thái ất kim tiên không tiến thêm tấp nào nữa dị nhân chó điên chỉ có dị nhân có thể thay đổi biến thiên cơ ngươi vi ngoạn gia đệ nhất nhân ta hy vọng ngươi tài cắn vì ta hóa giải linh châu tử một kiếp này ngươi có bằng lòng hay không ngoạn gia chó điên nữ hoa thánh nhân hướng ngươi tuyên bố nhiệm vụ hóa giải linh châu tử kiếp nạn nhiệm vụ hoàn thành điều kiện nhượng linh châu tử tiêu trừ kiếp nạn nhiệm vụ ban thưởng nữ hoa thánh nhân cho ngươi đem bùn mạng pháp bảo để t h ằ n g làm tiên thiên linh bảo có hay không lựa chọn tiếp nhận nói lên linh châu tử có lẽ người biết không nhiều lắm nhưng nâng lên phong thần diễn nghĩa lý na cha n à y phỏng chừng trung quốc khu không người không biết không người không hiểu tương truyền na cha chính là linh châu tử hạ phạm đầu thai tại lý tĩnh ra sau bởi vì sông hạ đại họa cạo thịt còn mẫu dịch c ố t còn phụ về sau sư phụ của hắn thái ớt chân nhân dùng hoa sen vì hắn luyện chế một cụ thân thể na cha nguyên bản chỉ là thái ớt tán tiên tu vi tại thái ớt chân nhân vì hắn luyện chế hoa sen hóa thân sau thực lực của hắn tăng vọt vi thái ớt kim tiên chỉ là hoa sen hóa thân cũng không phải là không có tệ đoan bởi vì đã không có đã không có linh châu tự thiên chất na cha thực lực đem vĩnh viễn dừng lại tại thái ớt kim tiên mặc dù tắc vi thái ớt kim tiên na cha dựa vào rất nhiều pháp bảo cùng với các loại thần thông sức chiến đấu thậm chí không tại đại la kim tiên phía dưới nhưng vĩnh viễn không cách nào tăng thực lực lên với hắn mà nói là cái cự đại thống khổ linh châu tự hạ phàm sau khi được quá nhiều lần đầu thai hóa thân na cha mất đi thân thể là của hắn cuối cùng n h ấ t khó hiện tại cách trong phong thần na cha xuất thế nội dung vợ kịch còn sớm nữ hoa thánh nhân suy tính ra thiên cơ muốn dựa vào dị nhân đến thay đổi na cha kết cục hoàn toàn có thể lý giải lục tiểu thất lựa chọn tiếp nhận nhiệm vụ tuy nhiên hắn không biết nên như thế nào ngăn cản na cha bi kịch nhưng hiện tại quan trọng nhất là tăng lên b u ồ n mạng pháp bảo chỉ có thể đi một bước xem từng bước lục tiểu thất tiếp nhận nhiệm vụ sau nữ hoa thánh nhân trầm ngâm nói dị nhân chó điên ngươi tiếp nhận rồi nhiệm vụ sau nguyên bản ta nhưng dùng lập tức cho ngươi đem pháp bảo tiến giai làm, làm như vậy lục tiểu thất trong nội tâm trầm xuống nghi hoặc nói tại sao vậy chứ nữ hoa thánh nhân thản như nói ngươi chớ để rất mướn ta vi thánh nhân tự sẽ không đổi ý không là người luyện chế linh bảo ta xem ngươi bổn mạng pháp bảo uy lực khá lớn chỉ là thuộc tính vi thủy hỏa nếu như có thể dùng thủy hỏa thuộc tính tiên thiên linh bảo làm phụ pháp bảo tiến giai sau sẽ càng thêm hoàn mỹ ngươi lựa chọn tắc vi phụ tài một đôi tiên thiên linh bảo tuy nhiên thuộc tính không sai nhưng là sinh tử lượng chủng thuộc tính dùng đựng cái này lượng chủng thuộc tính tiên thiên linh bảo làm phụ tài tiến giai sau chẳng những không cách nào đối với pháp bảo của ngươi có chỗ trợ giút thậm chí còn sẽ ảnh hưởng ngươi bổn mạng pháp bảo một ít thuộc tính nghe xong nữ hoa thánh nhân lời nói lục tiểu thất bừng tỉnh đại n ộ kỳ thật cũng rất dễ lý giải tựa như lục tiểu thất tìm được âm dương nhị khí thời gian rất lâu âm dương nhị khí nhưng không cách nào tiến vào hắn linh nha thủy hỏa nhận đồng dạng dùng thuộc tính vì sinh tử lưỡng chủng lực lượng sinh tử chi liêm t ắ c vì phụ tài tại luyện chế trong quá trình sinh tử chi lực đồng dạng không cách nào dung nhập linh nha thủy hỏa nhận lãng phí một cách vô ích hai đại cực phẩm thuộc tính nếu như là dùng nước hỏa thuộc tính tiên thiên linh bảo t ắ c vì phụ tài t i ể u không giống với lúc trước thuộc tính giống nhau dưới tình huống thủy hỏa thuộc tính tiên thiên linh bảo đem hoàn mỹ địa cùng linh nha thủy hỏa nhận dung hợp như vậy tại trải qua cản k h ô n đỉnh hóa hậu thiên vì tiên thiên、sau. linh nha thủy hòa nhận uy lực sẽ cực đại gia tăng lục tiểu thất cũng chỉ là biết do nữ hoa thánh nhân càn khôn đỉnh có thể hóa hậu thiên vi tiên thiên không biết có này rất nhiều chú ý nghe xong nữ hoa thánh nhân lời nói lục tiểu thất tạm thời buông tha cho tiến giai linh nha thủy hòa nhận nghĩ gì hắn coi trọng bùn mạng pháp bảo linh nha thủy hòa nhận thậm chí vượt qua bình thường tiên thiên linh bảo cho nên hắn hy vọng linh nha thủy hòa nhận thuộc tính có thể tuyệt đối hòa mỹ không hy vọng lưu lại cái gì tiết mới nữ o a thánh nhân lời nói cho lục tiểu thất rất lớn nhắc nhở thần thoại là một vĩnh cự tính du hí lục tiểu thất không cần phải vô cùng nóng ộ i tại biết rõ thiên hạ vô cầu có tam cái đầu có thể luyện chế tam một vốn một lời mệnh pháp bảo sau lục tiểu thất cũng kế hoạch muốn luyện chế tam sáu b u ồ n mạng pháp bảo mặc dù lục tiểu thất hiện tại chỉ có hai cái đầu nhưng hắn còn có một lần thôn vệ tiến hóa cơ hội hấp thụ bị cắn nuốt giả tinh khí thời điểm đem tất cả tinh khí dùng để gia tăng nhất cái đầu không là vấn đề minh bạch b u ồ n mạng pháp bảo tiến giai tiên t i ê n quy tắc sau lục tiểu thất rất nhanh có kế hoạch của mình lục tiểu thất thứ hai sáu bổn mạng pháp bảo thần nha âm dương nhận đã là cực phẩm pháp khí thần nha âm dương nhận vì âm dương lượng chủng t h u ộ tính tại thần nha âm dương nhận tiến giai hậu thiên linh bảo sau. cần tìm âm dương l ư ợ n g chủng thuộc tính linh bảo đến chợ giúp âm dương nhận tiến giai tại thần phải lý âm dương l ư ợ n g chủng thuộc tính hậu thiên linh bảo lục tiểu thất chỉ biết một kiện phi thường phù hợp kim sĩ đại bằng chính là phượng hoàng cảm giác âm dương nhị khí chỗ sinh hắn khôi phục bản thể sau hẳn là có thể luyện chế ra tây du ký lý xuất hiện âm dương nhị khí bình âm dương nhị khí bình cùng lục tiểu thất thần nha âm dương nhận có cùng nguồn gốc dùng để tắc vi linh bảo tiến giai phụ tài lời nói mới có thể hoàn mỹ dung hợp dù là âm dương nhị khí bình chỉ là hậu thiên linh bảo đều có thật lớn cơ sẽ thành công về phần đệ t ă n một vốn một lời mệnh pháp bảo lục tiểu thất nhớ tới ở tiền thế biết phù tăng một đôi bổn mạng pháp bảo t h â n thoại phù tăng bộ phận gia nhập tranh châm biếm nguyên tố tại phù tăng tranh châm biếm lý có một đầu phi thường lợi hại cậu yêu tu luyện một đôi bổn mạng hậu thiên linh bảo thứ nhất tên là trời sinh răng ẩn chứa bàng bạc sinh trí lực mà một nửa khác tên là thiết thoái răng công kích lúc thì là dùng năng lượng tử vong là v i ệ chính c lục tiểu thất thân mình chính là cậu yêu nếu như có thể cắn nuốt sạch phù tăng trong truyền thuyết cái này chỉ thiên cậu bởi vì bản thể vi cùng một chủng tộc nói không chừng hắn tiến hóa sau có thể đầy đ ủ địa đạt được hậu thiên linh bảo trời sinh răng cùng thiết lục tiểu thất cũng không cần tốn đi rèn luyện đệ tam sáo b u ồ n mạng pháp bảo tìm được đệ tam sáo thuộc tính vì sinh tử b u ồ n mạng pháp bảo sau lục tiểu thất có thể tới tìm nữ hoa thánh nhân dùng sinh tử chi liêm làm phụ liệu nhất cử nhượng đệ tam sáo b u ồ n mạng pháp bảo trở thành tiên thiên linh bảo nghĩ đến chỗ cao hứng lục tiểu thất nhịn không được ngốc cười rộ lên phục hồi tinh thần lại mới phát hiện nữ hoa thánh nhân vẻ mặt nghi hoặc địa nhìn mình phòng t r ư n g nữ hoa thánh nhân cho rằng lục tiểu thất bổn m ạ n pháp bảo không thể vào giai tiên thiên linh bảo kích thích quá lớn bắt đầu phát thấy ngu trưa lục tiểu thất vội vàng thu hồi cười n g n ô thiệt tinh đ i ệ cảm tạ nói. đa tạ thánh nhân đề điểm ta đây tạm thời không vào giai bùn mạng pháp bảo đợi cho ta tìm được phù hợp phụ tài lại đến làm phiền thánh nhân rời đi hoa hoàng cung lục tiểu thất bắt đầu suy tư nên như thế nào áp dụng kế hoạch của mình linh nha thủy hòa nhận cùng thời gian của hắn d à i nhất nhưng hắn tạm thời không thể tưởng được ở nơi nào tìm hai kiện thủy hòa thuộc tính linh bảo tác vi phụ tài thứ hai sáu pháp bảo thần nha âm dương nhận tạm thời còn không có tiến giai cực phẩm pháp khí điên phong cần lục tiểu thất không ngừng dùng linh thạch ôn ôi hoàn thành pháp bảo tiến giai nhiệm vụ trở thành hậu thiên linh bảo sau lục tiểu thất nữa đánh âm dương nhị khí bình chủ ý không mượn hiện tại lục tiểu thất mong đợi nhất đúng là tìm được đệ tăng một vốn một lời mệnh pháp bảo chỉ là phù tăng thiên c ầ u đã có thể đem b u ồ n mạng pháp bảo tu luyện thành hậu thiên linh bảo thực lực khẳng định không kém có thật lớn khả năng sẽ là lục giai huống hồ thiên thần c h i tháp còn có vài ngày muốn mở ra lục tiểu thất không có thời gian tại phù tăng cùng hồng hoàng qua lại b u n ba bằng không bỏ qua thiên thần c h i tháp nhiệm vụ sẽ thua lô lớn hẽ giả các nhiệm vụ có mười hai lục tiểu thất mấy người chỉ hoàn thành mười một cái thứ mười hai nhiệm vụ là bọn hắn dễ dàng nhất hoàn thành hẽ ra các cái thứ mười hai nhiệm vụ là đem m tư tư. i nghĩ h v ư ơ n bên c â n n địa g ụ tới đây lục tiểu thất mang theo thiên hạ vô cầu ly khai hồng hoàng lần nữa đi tới tây phương luyện ngục từ lúc đi đối phó phèn di trước lục tiểu thất cũng đã đem đệ thập nhị mai lệnh bài giao cho hoa hồng đỏ cho nên lục tiểu thất cho hoa hồng đỏ ba người phát tài rồi tin tức để cho bọn họ tới địa ngục hơn nữa làm cho bọn họ tìm h ẹ giả cân lĩnh nhiệm vụ thu được lục tiểu thất tin tức sau hoa hồng đỏ ba người rất nhanh lĩnh nhiệm vụ cùng h ẹ giả cân cùng một chỗ tiến nhập địa ngục h ẹ giả cân tiến xuống địa ngục sau chứng kiến lục tiểu thất hắn cao hứng phi thường đ ị a nói dị nhân chó điên gặp lại ngươi thật sự thật cao hứng thần vương rẻ ở tuyên bố đối phó nhiệm vụ của ngươi ta còn lo lắng ngươi hội bị giết chết đâu lục tiểu thất khé mĩm cười nói h ẹ giả cân t h t hạng ư ơ i cũng là ổ lìm p ủ thần hệ một thành viên ngươi sẽ không giết tử ta sau đó đi tìm thần vương lĩnh ban thường a h ẹ giả cân Ta h ẹ giả cỡ tình nguyện chính mình tử vong cũng sẽ không xảy ra bán bằng hữu nói sau ta chỉ là phạm nhân không phải ô liềm h ụ thần hệ thần linh ta nhưng dùng không phục theo thần vương mệnh lệnh lục tiểu thất lược qua hơi có chút cảm động h ẹ giả cỡ liệu mạng hoàn thành mười hai nhiệm vụ không phải là vì trở thành ô liềm h ụ đại lực thần bài vị sao chiến thần bài vị chính là chủ thần địa vị còn đang đại lực thần phía trên h ẹ giả cỡ có thể hoàn toàn không bị hấp dẫn không có chút nào đối phó ý nghĩ của mình rất khó được tiến vào minh dưới sau minh vương hạ đ ẹ thậm chí không có xuất hiện tùy ý đoàn người tìm được rồi địa ngục tam đầu k h u ể n kẹo ô bách dỗ sờ bởi vì vi thiên hạ vô cầu là địa ngục tam đầu khuyển chủng tộc tại tìm được hội bị đuổi về minh giới hứa hẹn sau kẻ hùa bách do sở s à n g khoái địa đáp ứng đi theo hệ giả c n ly nhân gian cái thứ mười hai nhiệm vụ hoàn thành được dị thường thoải mái nhiệm vụ ban thưởng là chiếm được một con địa ngục tam đầu khuyển trở thành tọa kỵ địa ngục tam đầu khuyển phẩm giai vi thánh giai sơ cấp cùng thiên hạ vô cầu có thể hình thành hoàn mỹ phối hợp cho nên mọi người nhất trí đồng ý địa ngục tam đầu khuyển về thiên hạ vô cầu hoàn thành hệ giả cân hệ nhóm nhiệm vụ sau lục tiểu thất còn có một chút thời gian hắn không định lại hồi đồng vương cho nên quyết định đi trước địa ngục nhìn xem. thiên thần chi tháp nhiệm vụ muốn mở ra tại hoàn thành thiên thần chi tháp nhiệm vụ mở ra đông tây phương thông đạo sau trời biết luyện n g ụ c đến biển máu thông đạo có thể hay không bị đông tây phương đại quân đóng quân cho nên lục tiểu thất muốn tại làm thiên thần chi tháp nhiệm vụ trước mang đi người theo đuổi của hắn rơi xuống yêu cơ ạ y ấy chó điên tiểu bằng hữu chúng ta lại gặp mặt tỉ tỉ chính là nhớ ngươi muốn chết đâu muốn hay không tỉ tỉ tiến ngươi trong ngộng cùng ngươi chơi đùa a lục tiểu thất mới vừa r a nhập địa ngục rơi xuống yêu cơ lì lịt vặn vẹo xà yêu đóng t à o chương sáu trăm năm mươi cứu vất đọa lạc yêu cơ thiên thần chi tháp nhiệm vụ sau khi ho đông tây phương thông đạo hoàn toàn mở ra đông tây phương chủ thông đạo đông phương điểm khởi đầu vì thiên đình bắc thiên môn bắc thiên môn ngoại tại đông phương được xưng là thiên ngoại thiên thế giới tây phương thế giới điểm khởi đầu tại thiên đường đông phương đại thiên giới đại thiên giới là các hệ thần thoại nở tờ cờ, cờ chém giết chi địa đại thiên giới mặt đ ô n g có vô số vỡ vụn tinh thần tây phương dân bản địa gọi hắn là tinh thần giới thiên ngoại thiên cùng tinh thần giới chỉ là đông tây phương xưng hô bất đồng thôi trên thực tế lại là một chỗ nơi này là đông tây phương thế giới vùng hòa hoãn vùng hòa hoãn bị hỗn đụa n h ỏ ra Vô số không gian phong bạo cho nên g bạo v g lục tiểu n g thất lần này vô luận như thế nào đều muốn đem đoạn lạc yêu cơ mang đi dù là đội trung thành giảm xuống cũng sẽ không tiếp hoàn thành thiên thần tri tháp nhiệm vụ sau hắn không biết khi nào thì mới có thể lại đến tây phương thế giới lần này không mang đi đoạn lạc yêu cơ này người theo đuổi c ủ a danh hắn ngạch tiểu thất r i ệ t để lãng p í Lý l u y nhiên dối mị tận xương, nhưng dối đối với mị l ụ c tiểu thất cũng không thể l ắ m lần t r ư ớ c tiểu r ư tư ớ c n h ệ m vụ lục khiến cho i t thất có h không ít chỗ i đối với ế m Mặc được lịch c ít tốt. dù lý có chút sợ hãi lục tiểu thất vẫn là đầy mặt tiêu dung điện nói lý lịch lại nhân gặp lại ngài thật sự là quá vui sướng lý lịch cười đến cười run rẩy hết cả người nàng vứt cái mị nhăn nói nếu như ngươi nếm đến tỉ tỉ chỗ tốt ngươi nhìn thấy ta sẽ càng thêm kích động lục tiểu thất lúng túng nhất thời không biết nên nói cái gì khá tốt lý l ị c chỉ là trên miệng đùa rơn h ă n xuống chứng kiến lục tiểu thất q u ấ n bách lilith cười khanh khách nói tốt lắm ta không đùa ngươi dù nói thế nào ngươi cũng là a ghi ấy mội tử chủ nhân chó điên tiểu bằng hữu a ghi ấy mội tử hiện tại chính gặp được nguy hiểm đâu nếu như ngươi lại không tới lời nói phòng chừng nàng đã thành vì người khác tùy t ù n g rồi lục tiểu thất ngây ngẩn cả người nói không phải nói đoạn lạc yêu cơ sẽ không dễ dàng phản bội s a lilith lắc đầu nói không phải như vậy đâu a ghi ấy ộ i tử vì rất nhanh tăng thực lực lên tiến đến đảm nhiệm bể dục trấn thủ khác thường người tốt như dẫn tới bắt nhiệm vụ của nàng hiện tại 100 hơn dị nhân đang dị vây tại chúng ô n nàng. g k a A. ra n nếu như nàng bị nắm đi lời nói, đem sẽ biến thành những người khác tùy tùng a. Lục tiểu thất hầu nghi nói, cho dù nàng bị nắm đi, Nàng không muốn làm người khác tùy tùng, nhân ra cũng cầm nàng không có biện pháp a. Lý lý vũ mị cười nói, không phải như h khách, khác thất hầu cho khác pháp phải Lục cầm có cười c tiểu điệu làm bị bị mị đem đi đi. đâu. lời Tại Lý lý sẽ tùy tùy dù vậy vũ ta tây phương thế giới có một loại cưỡng chế huyết khế dị nhân có thể cưỡng chế cùng dân bản địa ký kết khế ước nhuộm dân bản địa trở thành tùy tùng bất quá loại này huyết khế cũng có một tệ đoan thì phải là không thể để cho tùy tùng linh hồn lực lượng so với chính mình cường đại hơn một khi tùy tùng linh hồn lực lượng vượt qua chủ nhân tùy tùng sẽ cắn trả lục t i ể u thất cấp cho dù hắn không cách nào tìm được a ỉa đi vào giấc mộng nhưng a ỉa dù thế nào cũng là người theo đuổi của hắn hắn không hy vọng bị cái khác dị nhân c ấ p đi lục t i ể u thất trầm giọng nói l ý l ị c đại nhân ngươi đã biết có dị nhân muốn đối phó a ỉa ngươi vì cái gì không ngăn cản l ý l ị c vô vô no đủ bộ ngực lã trá g ụ c nước mắt điện ó i ngươi không cần phải hùng nhân ra sao nhân ra phải sợ ta không phải đều là vì muốn tốt cho ngươi sao A-di-áy dù mặc lục tiểu thất minh bạch lý lý thí tứ hắn vội và nói g vể dục tại nơi nào lý lý chỉ chỉ giới ở chỗ sâu trong nói một mực đi vào bên trong đến chi hại thời điểm bản thân mình nhưng sẽ biết ai chó điên tiểu bằng hữu ngươi cố gắng lên a di ấy bây giờ là vệ dục trấn thủ ta ra mặt trợ giúp nàng đối phó dị nhân sẽ bị hệ thống đại thần trừng phạt nếu như ngươi không thể tiêu diệt những kia dị nhân nàng kia li liệt nói còn chưa dứt lời phát hiện lục tiểu thất đã bay đến ngoài ngàn mét nàng r ậ m chân nói không có lương tâm tiểu hàng o ra tạ tạ cũng không nói một tiếng chẳng lẽ ta thật sự ra rồi mị lực không bằng ạ ghi hề này cô gái nhỏ sao giới phi thường rộng lớn lục tiểu thất hơi xích mẫu lộc n h ư ợ n g xích mẫu lộc thi triển phá thoái hư không kỹ năng trong sát na xuất hiện tại ngoài ngàn dậm vẫn không có đến giới lục tiểu thất trong nội tâm sốt ruột hắn triệu hồi ra thất sắc thải vân dùng tốc độ nhanh nhất bay năm trăm dặm sau rốt cục thấy được chi hải chi hải bị màu hồng phấn xương mù bao phủ nước biển cũng là màu hồng phấn vô số cả trai lẫn gái phiêu phủ ở trên mặt biển bọn họ tại điên cuồng mà giao hợp mỗi khi bọn hắn giao hợp hết sau cũng sẽ bị kéo vào đáy biển tại đáy biển đã bị các loại cực hình tra tấn trừng phạt sau khi hoàn thành bọn họ sẽ bị đưa đến mặt biển nếu như có thể ngăn cản được hấp dẫn linh hồn của bọn hắn đem tìm được siêu thoát chỉ là đại đa số linh hồn đều không thể siêu thoát thủ hết tra tấn trở lại mặt biển không giá trị hấp dẫn lại bắt đầu tìm kiếm khắc phái lục tiểu thất bay vào màu hồng phấn sương mù tại vụ trướng lý có các loại bể dục sinh vật những này bể dục sinh vật công kích phương thức rất q u ỷ dị nếu như mị hoặc kháng tính t h ấ p tại trong bể dục sức chiến đấu sẽ phải chịu rất lớn ảnh hưởng may m à chính là những này bên ngoài bể dục sinh vật gần kể chỉ là tứ giai ngũ giai lục tiểu thất vốn là có hai mươi lăm điểm mị hoặc kháng tính bể dục sinh vật không có cho hắn tạo thành làm phức tạp bay không bao xa nghe được bể dục ở chỗ sâu trong chuyển đến đánh nhau thanh âm lục tiểu thất mới thở dài một hơi đã chiến đấu còn đang không có chấm dứt này chứng minh đoạn lạc yêu cơ còn không có bị thương tổn trong bể dục bị màu tím sương mù bao phủ lục tiểu thất bay qua màu tím sương mù đi tới một cái trên đảo nhỏ trên đảo nhỏ quái vật là tứ giai ám giả nữ yêu lục tiểu thất đến tiểu đảo thời điểm ám giả nữ yêu số lượng rất thưa t h ớt hẳn là bị ngoạn gia vừa đại quy mô soạt qua một lần lục tiểu thất mở ra t h i ê n nhãn xuyên thấu qua nặng nề g h sương mù chỉ thấy một trăm hơn ngoạn gia đang tại vây công vài tên nữ tính l ở tờ cờ này bị bao quanh vây khốn chật vật không chịu nổi đúng là lục tiểu thất tùy tùng đoạn lạc yêu cơ đoạn lạc yêu cơ bên người y nguyên còn thừa lại bốn gã ám giả nữ yêu tinh anh tại một trăm hơn ngoạn gia vây công hạ rất nhanh có hai gã ám giả nữ yêu tinh anh biến thành bạch quang vây công đoạn lạc yêu cơ ngoạn gia cơ hồ đều là tứ giai dù sao bể dục là tứ giai bột c h ấ n thủ khu vực đặc biệt cái khác nở tờ cờ không có khả năng hướng ngũ giai ngoạn gia tuyên bố nhiệm vụ lục tiểu thất có thể đi vào bể dục đó là bởi vì hắn chiếm được lì lìt cho phép nếu như là cái khác ngũ giai ngoạn gia dám can đảm tiến vào bể dục đối phó ám g i nữ yêu nhất định sẽ bị lì lìt r ự c tiếp gạt bỏ chứng kiến đoạn lạc yêu cơ nguy cấp lục tiểu thất không hề che、giấu. Hắn đáp mây bởi a vì đang ở màu tím trong sương mù dày đặc những ngày ngoạn gia thấy không do lắm lục tiểu thất tướng mạo bị lĩnh vực bao phủ sau cho rằng gặp ngũ giai bột đối mặt kinh hoàng ngoạn gia lục tiểu thất không có chút nào lưu thủ hắn thi triển thị huyết chiến thần thần thông cận chiến thuộc tính toàn diện tăng lên đối phó những này tứ giai ngoạn gia toàn bộ là nhất chiêu chết ngay lập tức tại băng hỏa lưỡng trọng thiên trong lĩnh vực đối mặt không có lĩnh vực tứ giai ngoạn gia lục tiểu thất chính là lĩnh vực phạm vi ngươi trong trường không giả hắn có thể tùy ý t u ầ n gì. dùng lục tiểu thất biến thái tốc độ công kích cùng siêu cường lực công kích đối phó tứ giai ngoạn gia tựa như chém dưa thái g a o đồng dạng chỉ chốc lát vây công đoạn lạc yêu cơ ngoạn gia cũng chỉ còn lại có sáu mươi hơn khắc lạc khắc cờ lạc là hoàn k ố phú nhị đại hắn tiến vào thần thoại sau liền đem chỗ kế thừa tài sản tám mươi phần trăm đổi thành linh h ạ c h không còn có rời khỏ Lúc từ r ư ớ đó về sau khắc lạc khắc cờ lạc treo dài thường trăm vạn linh thạch tìm hiểu cùng ám giả nữ yêu có quan hệ nhiệm vụ manh mối công phu không phụ lòng người trong nhiều lần trở thành coi tiền như rắc sau khắc lạc khắc cờ lạc rốt cục tìm được lần thứ nhất chính thức manh mối hãn đại minh giới hấp huyết nữ vương châu đó dẫn tới bắt đoạn lạc yêu cơ nhiệm vụ nghe nói đoạn lạc yêu cơ là tăng mạnh bản ám giả nữ yêu sau khắc l ạ p khắc cờ lạc quyết định không tiếc bất cứ giá nào bắt đoạn lạc yêu cơ khắc l ạ p khắc cờ lạc tại hấp huyết nữ vương c h â đó chiếm được huyết khế phủ tại đoạn lạc yêu cơ khí huyết giảm xuống đến hai mươi phần trăm từ nay về sau khắc l ạ p khắc cờ lạc có thể lợi dụng huyết khế phủ cưỡng chế đem đoạn lạc yêu cơ thu làm tùy tùng loại này cưỡng chế thu phục tùy tùng chỉ cần tùy tùng linh hồn lực lượng mạnh hơn chủ nhân sẽ cắn trả nhưng khắc l ạ p khắc cờ lạc tịnh không để ý vấn đề này hắn thu đoạn lạc yêu cơ chính là vì trở thành đồ chơi đương nhiên sẽ không để cho đoạn lạc yêu cơ có tăng lên linh hồn lực lượng cơ hội. Bởi vì khắc l ạ p khắc cờ lạc đầu tiên là mang lấy thủ hạ tứ giai tinh anh tiến vào b ệ d ụ n g kết quả đối mặt đoạn lạc yêu cơ toàn quân bị diệt tại liên tục thất bại ba lượt sau khắc l ạ p khắc cờ lạc tìm năm trăm vạn linh thạch m ờ i một trăm hơn tứ giai đỉnh cấp cao thủ lần nữa đi tới biển máu mắt thấy đoạn lạc yêu cơ khí huyết không ngừng giảm xuống đứng ở đàng xa khắc l ạ p khắc cờ lạc đã phấn khởi bắt đầu ảo tưởng thu đoạn lạc yêu cơ sau làm như thế nào chơi nhưng hắn buồn bực được thổ huyết chính là mắt thấy muốn đạt thành tâm nguyện thời điểm lại đột nhiên xuất hiện một cái ngũ giai buột hơn nữa còn là cường hãn vô cùng ngũ giai ngắn ngủn khắc l ạ p khắc cờ lạc rất không cam lòng hắn không có chạy trốn bởi vì hắn hoàn toàn tự không quan tâm đẳng cấp giảm xuống hắn đối với tử vụ lớn tiếng nói ngươi là ngoạn gia vẫn là b ộ t nếu như là ngoạn gia lời nói ta nguyện ý ra hai nghìn vạn thượng phẩm linh thạch chỉ cần ngươi không phá hư nhiệm vụ của ta khắc l ạ p khắc cờ lạc không phải người ngu cái này ngũ giai bột xuất hiện được quá quỷ dị rõ ràng không phải hệ thống tác phong cho nên hắn suy đoán tới rất có thể là ngoạn gia n h ư n g hắn kinh h ỉ chính là tử vụ chung rất nhanh có đáp lại nói hai nghìn vạn tự dự đoán được đọa lạc yêu cơ vậy cũng quá tiện nghĩa ít nhất cũng phải ba nghìn vạn chương sáu trăm năm mươi mốt độ trung thành tăng lên biết được đối phương là ngoạn gia sau khắc l ạ p khắc cờ lạc trong nội tâm vui vẻ chỉ cần là ngoạn gia hắn tự có cơ hội nhưng nếu như đối phương sảng khoái địa đáp ứng hai nghìn vạn khắc l ạ p khắc cờ lạc còn không tin rằng sợ gặp được lừa đảo đã đối phương có kẻ mặc cả này nên có thương lượng dư âm địa hắn còn có cơ hội đem đoạn lạc yêu cơ đem tới tay mặc dù như thế khắc l ạ p khắc cờ lạc vẫn còn có chút lo lắng rút lui bị lửa hắn lớn tiếng nói chỉ cần ngươi không ngăn trở để cho ta thành công cùng đoạn lạc yêu cơ ký huyết k ế ta sẽ đem ba nghìn vạn linh thạch đánh vào ngươi tại h o à n thượng t ử vụ lý rất nhanh có đáp lại nói ta không tin ngươi muốn đoạ lạc yêu cơ trước hết đem linh thạch chuyển tới ta tài khoản thượng nói sau ta vừa rồi không có huyết khế phủ đoạ lạc yêu cơ đối với ta vô dụng ta chỉ là tới giết nàng bạo trang bị mạt h ô i khắc l ạ p khắc cờ lạc do dự một lúc sau cắn răng nói ta đánh trước một nghìn vạn thượng phẩm linh thạch tại ngươi tài khoản thượng thành công ký kết huyết khế sau ta lại chuyển hai nghìn vạn trước chuyển hai nghìn vạn một nghìn năm trăm h thành giao khắc l ạ p khắc cờ lạc t u n g tâm hắn kế thừa khổng lồ tài sản tại trong trò chơi hắn có đại lượng linh thạch đơn thuần tài lực những k i a đỉnh cấp thế lực lớn đều không nhất định so ra mà vượt hắn một năm trăm vạn linh thạch đổi lấy đạt được đoạn lạc yêu cơ cơ hội người chơi khác có lẽ sẽ cảm thấy điên rồi nhưng khác làm k h á c cờ lạc cảm thấy giá trị đương chính mình đi theo dị nhân kịp thời xuất hiện cứu giúp thời điểm đoạn lạc yêu cơ khó nén mừng rỡ nàng độ trung thành trong sát na tăng lên 20 điểm đang nghe đến hai gã dị nhân có kẻ mặc cả sau đoạn lạc yêu cơ lòng đàng dưới lên chìm chính mình chỗ đi theo dị nhân vì linh thạch lại muốn bán chính mình đoạn lạc yêu cơ độ trung thành trong nháy mắt thấp xuống ba điểm đã chỉ còn lại có b ố điểm trong nội tâm nàng tràn đầy bi hay đối với dân bản địa mà nói bị dị nhân ký kết huyết khế là tối bi kịch ký kết huyết khế sau dân bản địa sẽ hoàn toàn bị dị nhân t r ô k h ô n g chế nếu như linh hồn lực lượng không cao hơn dị nhân bị ký kết huyết khế dân bản địa vĩnh viễn cũng chỉ có thể là dị nhân nô lệ chịu c u n g nàng ký kết huyết khế người khẳng định cũng sẽ không làm cho nàng có bất cứ cơ hội nào tăng lên linh hồn lực lượng tại đây trong tích tắc đọa lạc yêu cơ có chút hối hận hối hận tại sao mình muốn như vậy kiêu n ạ o một mực không có nhập chủ nhân n g ộ n ế u như vào giấc n g ộ của hắn độ trung thành bay lên có lẽ t i ể u sẽ không bị như vậy vận mệnh bị hắn đem mình bàn a đ o ạ lạc yêu cơ có chút hối hận nhưng nàng cũng không mở miệng cầu cầu khẩn chủ nhân của mình nàng có nàng kiêu ngạo khắc lạc khắc cờ lạc rất nhanh vòng vo một nghìn năm trăm vạn thượng phẩm linh thạch tại lục tiểu thất cho ra tài khoản thượng hoàn thành chuyển khoản sau hắn vội và nói g n vị bằng hữu kia ta đã chuyển khoản hoàn thành hiện tại ngươi có thể l y khai a lục tiểu thất không có trả lời hắn tra xét tài khoản sau thản nhiên nói đương nhiên ta là nên lì khai ta đáp ứng chuyện của ngươi ta sẽ làm được ta sẽ không ngăn cản các ngươi đối phó buột nhưng ta muốn mang đi ta tùy tùng k h á c l ạ p khắc cớ lạc yếu đ ớt hỏi một câu nói người theo đuổi của ngươi là lục t i ể u thất không có trả lời hắn hắn theo của mình tài k h o ả n lý đưa ra một nghìn năm trăm vạn thượng phẩm linh thạch đi đến đoạn lạc yêu cơ trước mặt nói những n à y linh thạch là người khác thương tổn ngươi đền bù tổn thất người theo đuổi của ta chúng ta đi thôi đoạn lạc yêu cơ thoáng cái xứng sở ở này lý nàng đã trải qua mừng rỡ đại bi hiện tại biết rõ chủ nhân của mình không có bông u tha cho ý của mình hơn nữa yêu cầu linh thạch cũng là vì chính mình yêu cầu thời điểm đoạn lạc yêu cơ trong mắt xuất hiện nước mắt nếu như không có lần này đối mặt huyết khế yêu đ ớt kiêu ngạo đoạn lạc yêu cơ đối với lục tiểu thất độ trung thành rất khó bay lên mắt thấy muốn trở thành người khác khế ước đối tượng lại q u ê n co n h ư ợ n g đoạn lạc yêu cơ rốt cuộc không muốn đối mặt nguy hiểm như vậy nàng không nói gì thêm nàng ngoan ngoán đ i ệ u bay lên lục tiểu thất thất sắc đám mây cùng lục tiểu thất cùng một chỗ hướng xa xa bay đi bay một đoạn đường sau nàng thanh như mỗi nột đ i ệ u nói chủ nhân ta không cần nhiều như vậy linh thạch từ nay về sau ta nguyện ý đi theo chủ nhân ngoạn gia chó điên người theo đuổi của ngươi đoạn lạc yêu cơ h ĩ a độ trung thành tăng lên năm mươi năm điểm trước mắt độ trung thành v c h n i l ă ngươi có thể chỉ huy nàng cho người chiến đấu thu được nầy hệ thống nhắc nhở lục tiểu thất trong nội tâm vui vẻ vô cùng lần này hắn có thể ngay từ đầu t i ể u cứu đoạn lạc yêu cơ n h ư ợ n g đoạn lạc yêu cơ gia tăng một ít độ trung thành đến bể dục ở chỗ sâu trong sau lục tiểu thất cải biến chủ ý hắn cảm thấy nở cờ nếu là trí năng nếu như kinh nghiệm mừng rỡ đại bi hẳn là sẽ đối với nàng xúc động càng lớn vì vậy tại khắc l ạ p khắc cờ lạc đưa ra linh thạch giao dịch sau lục tiểu thất có kẻ mặc cả nhuộm đoạn lạc yêu cơ lần nữa tuyệt vọng đoạn lạc yêu cơ độ trung thành lên trước thăng sau giảm xuống lục tiểu thất đều có thu được hệ thống nhắc nhở nhưng hắn cũng không để ý gì tới hội mà là dựa theo kế hoạch của mình tiến hành xảo tra khắc l ạ p khắc cờ lạc một nghìn năm trăm vạn thượng phẩm linh thạch sau lục tiểu thất đi qua muốn dẫn đoạn lạc yêu cơ đi tự nhiên nhượng tuyệt vọng đoạn lạc yêu cơ cảm thấy mừng rỡ như điên mà đem một nghìn năm trăm vạn thượng phẩm linh thạch đưa cho đoạn lạc yêu cơ càng vẽ rồng điểm mắt t r í bút đối mặt chủ nhân tặng cho linh thạch đoạn lạc yêu cơ cảm giác mình trước hiểu lầm chủ nhân do đó sinh ra ầy nay tâm lý nàng đối với lục tiểu thất độ trung thành cũng sẽ có điều gia tăng dân bản địa tu luyện cũng là cần linh thạch tỷ như đoạn lạc yêu cơ. tuy nhiên nàng thiên phú dị bẩm trong khoảng thời gian ngắn tiểu tiến cấp tới tứ giai đ ỉ n h phong nhưng kỹ năng của nàng cũng không có được rất tốt tu luyện nếu như nàng đem tất cả thiên phú kỹ năng cùng kỹ năng bình thường muốn tu luyện đến cao cấp lời nói đến nhiều hơn nữa tứ giai ngoạn gia cũng không phải là của nàng đối thủ d u n g thất sát thải vân mang theo đoạn lạc yêu cơ bay khỏi bể g ụ c sau lục tiểu thất lần nữa đem linh thạch đưa cho đoạn lạc yêu cơ nói cầm a những này linh thạch vốn chính là thay ngươi muốn ngươi là người theo đuổi của ta thực lực càng mạnh đối với trợ giúp của ta lại càng lớn đoạn lạc yêu cơ trần chờ một chút sau nói ra chủ nhân Ta đột thượng dai, bây giờ còn không có đột phá ngũ còn có chỉ cần 500 vạn phá phẩm lục i rồi. n luyện như h thạch tu l vậy đủ rồi. Lục tiểu thất cầm lại một vạn thượng phẩm linh thạch sau đó đem năm trăm vạn linh thạch đưa cho đoạn lạc yêu cơ nói được rồi vậy ngươi trước cầm những này linh thạch dùng cho tu luyện không đủ thời điểm ngươi sẽ tìm tam u ố n đoạn lạc yêu cơ nhận lấy năm trăm vạn thượng phẩm linh thạch sau lục tiểu thất rất nhanh nhận được hệ thống nhắc nhở ngoạn ra chó điên khẳng khái của ngươi hào phóng cảm động người theo đuổi của ngươi đoạn lạc yêu cơ ạ ý、ấy. nàng đối với ngươi độ trung thành bay lên năm điểm trước mắt độ trung thành vi một trăm ngươi có thể cho nàng cho ngươi làm một chuyện gì lục tiểu thất cái này mới phát hiện tống linh thạch cho tùy tùng có thể gia tăng tùy tùng độ trung thành điều này làm cho hắn nhớ tới b ẹ n đỏ dạ là không phải có thể dùng phương thức giống nhau n h ư ợ n g b ẹ n đỏ dạ đối với chính mình càng thêm trung thành đâu lục tiểu thất thành công tăng lên đoạn lạc yêu cơ độ trung thành tâm tình rất là vui sướng trong bể dù khắc l ạ p khắc c ờ lạc thì là bạo tậu hắn trước sau tìm hai nghìn vạn thượng phẩm linh thạch cựu vì tìm được đoạn lạc yêu cơ kết quả giấc mộng tan biến không nói thời khắc mấu chốt còn bị người hung hăng xảo trá một số khắc lạc khắc cỡ lạc nhịn không được lớn tiếng mắng thế dù là tiêu hết tất cả linh thạch cũng muốn xử lý vừa rồi lừa gạt tiểu tử của hắn mà một trận sau hắn mới phát hiện rốt cuộc là ai cứu đi đoạn lạc yêu cơ hắn đều không biết muốn trả thù cũng không còn cơ hội lục tiểu thất không cảm giác mình có chút băn khoăn đoạn lạc yêu cơ là người theo đuổi của hắn dù là chính hắn không cần phải đoạn lạc yêu cơ như n ộ n g hắn cũng không cho phép những người khác nhung chàm khắc l ạ p khắc cờ lạc đánh đoạn lạc yêu cơ chủ ý xào trá hắn một số linh thạch coi như là nhượng hắn trường chút ráo hơn a rời đi bể giục lục tiểu thất mang theo a đi cùng đi đến địa ngục lù sa ở cùng lì l í đã tại chở hắn c h A xỉ trên mặt đẹp nhiều hơn một tầm nhàn nhạt đỏ ửng nhưng nàng cũng không có phủ nhận cái gì khi nàng đội trung thành đạt tới một trăm thời điểm nàng đã quyết định đời này đi theo chủ nhân của mình đi vào giấc mộng là sớm muộn gì sự lục tiểu thất khé mĩm cười nói nhiều tạ li liệt lại nhân nếu như không phải ngài nhắc nhở ta liền muốn vĩnh viễn mất đi a xỉ ấy lưu i i l t h nhan vứt cái mị nhan nói, n thế tạ tỷ tỷ ế nào n cảm giác A. xa ở nói h nhượng thành Lilith ậ p ngươi mộng, nhượng tỉ tỉ nguyện n tâm tỷ tỷ đạt còn chưa dứt lời đã bị lù xa ở ho khan hai tiếng cắt đứt lù xa ở nói ra dị nhân chó điên mấy ngày nay ngươi tựu ngốc tại địa ngục ngàn vạn không cần phải bước ra địa ngục môn bằng không n h ư ợ n g rẻ ở phát hiện ngươi tồn tại ta cùng hạ đẹp cũng không giữ được ngươi lục tiệu thất gật đầu nói ta minh bạch lù a ở trầm ngâm một chút nói dị nhân chó điên tham dự thiên thần chi tháp dị nhân lý thực lực của ngươi là mạnh nhất bất quá ngươi ngàn vạn không thể khinh thường mỗi vị thần linh đều muốn trở thành vận mệnh tri thần không có gì bất ngờ xảy ra lời nói những ngày này cái khác thần linh đều nghĩ biện pháp gia tăng bọn họ tín ngưỡng giả thực lực lục tiểu thất không có trả lời hắn có chút chờ mong nhìn lũ s ả i ở liếp phản phất đang nói cái khác thần linh đều ở nghĩ biện pháp gia tăng tín ngưỡng giả thực lực ngươi lũ s ở cũng không thể như vậy k é o kiệt không để cho ta điểm chỗ ta ố t lũ s ở gượng cười vài tiếng nói dị nhân chó điên ngươi đại biểu ta tham gia thiên thần c h i tháp nhiệm vụ nguyên bản ta cũng có thể nghĩ một ít biện pháp cho ngươi tăng thực lực lên nhưng hiện tại ta thật không có chỗ tốt cho ngươi Ta trước sớm dậy ngươi thiên ngươi sớm sứ sống dạy đoạ lục ạ i bài cho ngươi một cái không sai nhiệm thần than một trước tư hơn nhượng cho không nữa còn kỹ, lì lì v đã không á c cho chỗ h nào nữa cho ngươi tiệu ố t nếu như n cho ư g ơ thêm chỗ tốt, ta chỗ h cũng sẽ bị hệ thống đại thần trừng phạt. t đại i Lục tiểu thất trầm mặc hắn trần trờ một chút nói một điểm chỗ tốt đều không có lù sa ở suy nghĩ một chút nói cũng không phải lực chiến đấu của ngươi phi thường cường đại ta nhưng dùng hướng ngươi tuyên bố giết chết ngũ dai quái vật nhiệm vụ những ngày này ngươi có thể lại địa ngục không ngừng giết chết quái vật như vậy có thể triệt tiêu bởi vì đoạn thiên sứ sống lại ban thưởng thiếu nợ nhân tình của ta khi ngươi đạt tới yêu cầu từ nay về sau ta sẽ giúp người đ cũng, cũng vì vậy tại lùa sở trong tay dẫn rất nhiều soạt quái nhiệm vụ sau lục tiểu thất mang theo tọa kỵ cập tùy tùng bắt đầu rồi soạt quái Tòa kỵ x í chương mẫu mới lộc thời t h có sáu trăm năm mươi hai các hiện thần thông đại thiên giới một vị đại thiên sứ theo cung điện trên bậc thang y ê u nhã địa đi xuống người này thiên sứ tóc vi phiên hồng sắc cầm trong tay hồng sắc thập tự giá sau lưng có bắt đối với phỉ t h ủ y sắc vũ dực hán đúng là thiên đường đại thiên sứ một trong mai cổ kim ngạt sủa trô đi theo thần linh mai cổ đi đến quỷ dạp xuống dưới bậc thang kim ngạt s ủ trước mặt đem hồng sắc thập tự kiếm khoát lên kim ngạt s ủ trên bờ vai vẻ mặt từ bi đ i ệ nói người theo đuổi của ta ngươi tự hồ gặp đối thủ cường đại tại trở thành trung vị thiên sứ sau y nguyên không phải người nọ đối thủ sao kinh hạ sủa cung kính điện nói michael các h ạ ta đã hết sức nhưng thật sự của ta không phải là đối thủ của h ắ n michael vẻ mặt từ bi điện nói người theo đuổi của ta ngươi hoàn toàn không cần nhụt trí chính nghĩa cuối cùng đem chiến thắng ta ác lập tức đem ngươi hội nên đón là tối trọng yếu nhất một trận chiến không cần phải đánh mất chiến đấu dũng khí ta sẽ cho ngươi lớn nhất duy trì này cái hồng sắc thập tự giá ta cho ngươi mượn sử dụng a nhớ rõ sau khi trở về gấp đội cho ta làm nhiệm vụ nhìn hông sắc thập tự giá thuộc tính sau kinh hạt xua lộ ra thần sắc mừng rỡ hắn vẻ mặt cảm kích điệu nói đa tạ ngài tôn quý m ắ t cổ các h ạ ta sẽ không để cho ngài thất vọng hải t h ầ n điện hải thần h ỏ xây đổn vẻ mặt nôn nóng địa đi tới đi lui thật lâu sau hắn rốt cục làm ra quyết định ô i chu tản ta không có n ắ m chắc cho ngươi chiến thắng dị nhân cho điên nhưng ta không cam lòng đông tha cho thiên thần chi tháp tranh đoạt cho nên ta quyết định đem của ta tiên thiên thần bảo hải thần tam xoa kích cho ngươi mượn sử dụng ngươi tiến vào thiên thần chi tháp sau thần trí của ta đem cùng hải thần tam xoa kích mất đi liên lạc nếu như ngươi đang ở đây thiên thần chi trong tháp tử vong hải thần tam xoa kích rất có thể hội mất đi mất đi tam xoa kích nhưng không có để cho ta trở thành vận mệnh chi thần từ nay về sau ngươi không còn là người theo đuổi của ta hơn nữa ta sẽ giết chết ngươi ngươi có thể lựa chọn không tiếp thụ ta sẽ nhường cái khác tín ngưỡng giả đi trước thiên thần chi tháp bất quá ta đem hủy bỏ ngươi tùy tùng thân phận Tổ c h ủ tàn nhận lấy họ xây đ ồ n trong tay hải thần tam xoa kích xem xong rồi hải thần tam xoa kích thuộc tính sau ồ chu tàn tin tưởng tăng nhiều hắn kiên định điện ó i họ xây đổn các h ạ ta nguyện ý vì ngài cống hiến sức lực ta s nếu như người theo đuổi của nàng có thể thành công hoàn thành thiên thần tri tháp nhiệm vụ nàng kia đem một bước lên trời trở thành cao cao tại thượng vận mệnh tri thần liền rẽ ở nàng cũng có thể không để vào mắt cho nên đây là a ghệ mỹ cơ hội tốt nhất chỉ cần người theo đuổi của nàng có thể hoàn thành thiên thần c h i tháp nhiệm vụ nàng nguyện ý trả giá bất cứ giá nào a ghệ mỹ duy nhất tùy tùng gọi là lý đi ạ vốn a h ệ mi đối với nàng một mực rất hài lòng bất quá tại kiến thức đến dị nhân chó điên này thực lực khủng bố sau a h ệ mi biết rõ lì đi a không có bất kỳ phần thắng a h ệ mi đối với lì đi a nói người theo đuổi của ta lần này thiên thần c h i tháp nhiệm vụ dùng thực lực ngươi bây giờ không có bất kỳ thành công khả năng cho nên chúng ta phải nghĩ biện pháp À lạ ngươi chuẩn bị xong chưa a h ệ mi đối với nàng bên cạnh nhất danh chúc thần đạo xâm lâm c h i thần ạ là trên mặt một mảnh s á m t r ă n g nói tôn quý nữ thần ta đã chuẩn bị xong hy vọng ngài hoàn thành hứa hẹn nhượng nữ nhi của ta sẽ nạ trở thành tân xâm lâm c h i thần vĩnh viễn cũng không nên thương t ổ n nàng ạ h ệ mỹ phất phất tay nói ta đáp ứng sự nhất định sẽ làm được ngươi có thể bắt đầu rồi ạ l à là đi tới lì đi ạ trước mặt đem nàng tinh thuần tự nhiên c h i lực liên tục không ngừng địa d ú t vào lì đi ạ thân thể lì đi ạ kinh nghiệm giá trị đang không ngừng dâng lên đồng thời lì đi ạ tu luyện nữ thần săn bắn chủ công pháp không ngừng nhắc đến thăng trực tiếp theo tứ giai tăng lên tới lục giai chủ cột thuộc tính toàn diện tăng cường chỉ chốc lát cũng chỉ có năm mươi một cấp lì đi ạ đẳng cấp nâng lên năm mươi b ố cấp cùng lục tiểu thất chạy song mới hơn nữa nàng sáu tầng chủ công pháp điều này làm cho nàng đã trở thành thần thoại đỉnh cấp cao thủ một trong thần thoại lịch ba năm dân bản địa ạ lạ tự tiện trợ giúp dị nhân lý đi a tăng thực lực lên bị hệ thống đại thần triệt để gạt bỏ hy vọng cái khác dân bản địa vẫn lấy làm giới a lạ bị hệ thống gạt bỏ sau ạ hệ mị không có bất kỳ tâm tình ba động nàng đưa trong tay ngân sắc tinh xảo trường cùng đưa cho lý đi a nói người theo đuổi của ta đây là thuộc về nữ thần săn bắn tiên thiên thần bảo nguyệt lượng nữ thần cúng ta đem hắn cho ngươi mượn sử dụng hy vọng ngươi không để cho ta thất vọng thái dương thần điện Thần, tiên, tiên thần thâm uyên thời ầ n bổ gian g tri thần hy nhàn nhạt địa đối với ai nhị ba ba là nói người theo đuổi của ta ta đối với ngươi một mực rất thưởng thức ta chân quý nhất tiên thiên thần bảo luân hồi chung đã sớm tặng cho ngươi bất quá dù cho có được luân hồi chung thực lực của ngươi y nguyên không đủ để hoàn thành nhiệm vụ lần này ta sẽ dạy ngươi một ít đối với thời gian càng lộ hy vọng ngươi có thể chiến thắng trở về trở về a nhĩ ba ba lạp vốn muốn nói nhất định không cô phụ nữ thần kỳ vọng trong khoảnh khắc đó nàng nhớ tới dị nhân chó điên nhớ tới chó điên này thực lực khủng bố vì vậy nàng nói ra nữ thần các h ạ ta nhất định làm hết sức địa ngục ma thần điện khinh nhuần giả tìm được rồi đại ma thần lù s ả i ở hán cung kính điện nói tôn quy đại ma thần các h ạ thiên thần tri tháp nhiệm vụ sắp mở ra tắc vi ngài tùy tùng ta hy vọng có thể vi ngài cống hiến sức lực lù sa lắc đầu nói dị nhân khinh nhuần giả mỗi vị chủ thần chỉ có thể lựa chọn nhất danh dị nhân thành vì chính mình người phát ngôn ta đã an bài hắn người theo đuổi của hắn nhiệm vụ lần này ngươi không cần tham dự khinh nhuần giả vẫn đối với thực lực của mình rất có tự tin lù xa ở lời nói n h ư ợ n g hắn rất được thương hắn có chút kích động điện nói đại ma thần các hạ chẳng lẽ ngài tùy tùng lý còn có so với ta càng mạnh sao lù xa ở khem m cười nói khinh nhuần giả ngươi là người theo đuổi của ta ta đối với biểu hiện của ngươi cũng rất hài lòng nhưng lần này thật sự của ta có càng người thích hợp tham dự nhiệm vụ thực lực của hắn muốn so với ngươi còn mạnh hơn một ít Ta vì vậy khinh nhuần giả sửa lời nói vi đại ma thần các hạ làm thiên thần chi tháp nhiệm vụ là dị nhân chó điên sao tại lù s a ở sau khi gật đầu k i n h nhuần giả dứt khoát xoay người rời đi mặc dù hắn tự phụ nhưng hắn biết rõ hắn hiện tại tuyệt đối không phải chó điên đối thủ k i n h n h u n giả do thăm rất nhiều tin tức thiên thần chi tháp nhiệm vụ mở ra trước mỗi vị thần linh đều cho người theo đuổi của mình một loạt chỗ tốt tăng lên tùy tùng thực lực hắn tin tưởng mười phần đất tìm lũ Sài ở hy vọng có thể đại biểu lũ Sài ở xuất chiến bởi vì hắn cho rằng chó điên hiện tại hẳn là tại đông phương kết quả chó điên không biết khi nào thì đã đi tới địa ngục hơn nữa sẽ đại biểu lũ Sài ở tham dự thiên thần c h i tháp nhiệm vụ khinh nhuần giả đã không có cơ hội minh vương điện tài quyết vẻ mặt hưng phấn mà cầu kiến minh vương hà đ e s hướng hạ đ e s sau khi hành lễ tài quyết nói tôn quý minh vương các hạ thiên thần tri tháp nhiệm vụ sắp mở ra ta nghĩ đại biểu minh vương các hạ tham dự thiên thần tri tháp nhiệm vụ minh vương hạ đès lạnh lùng tốt ngươi là ta duy nhất tùy tùng tự nhiên là do ngươi đại biểu ta tham dự nhiệm vụ đợi cho thiên thần chi tháp mở ra sau ta sau trực tiếp đem ngươi truyền t ố n g đi vào có rảnh rỗi ngươi có thể lý khai nờ tờ cơ cũng rất sự thật tại gặp được lục tiểu thất trước hạ đès đối với tài quyết t i ể u không hài lòng lắm tìm được lục tiểu thất hứa hẹn sau hạ đès xem tài quyết thấy thế nào đều không vừa mắt hắn thậm chí đều không muốn xem đến tài quyết tài quyết không khỏi ngây ngẩn cả người tại tìm đến hạ đất trước hắn nghe nói mỗi vị thần linh đều ở nghĩ biện pháp tăng lên tùy tùng thực lực lần này tới tìm hạ đất dẫn thiên thần tài quyết vẫn là r ấ tuy trờ mong, m cho rằng Hades cho dù không để cho hắn bảo rằng không hắn cũng gì, nhưng hắn chính là, Hades dù để bối ố n d ạ h ắ nhiên cái t ầ n kỹ c á gì. Lượng gì cũng không cho không hắn chính nói, còn hắn n hề hoài Hades cho h là, cái tiếp đuổi hắn đi. Tài i trực quyết tuy nhiên ngang ngược càn rỡ nhưng hắn không dám ở hà đest trước mặt biểu lộ ra bất luận cái gì bất mãn hắn cần cầu minh vương các hạ thực lực của ta thấp kém dù cho tham gia thiên thần c h i tháp nhiệm vụ cũng không có năm chắc lấy được kẻ thắng lợi cuối cùng hà đest m t không biểu tình đ ị a n ó i n à y phải như thế nào ngươi mới có năm chắc hoàn thành lấy được thắng lợi tài quyết ngập ngừng nói hy vọng minh vương các hạ có thể giúp ta tăng lên một ít thực lực làm cho ta rất tốt địa hoàn thành hạ đẹp không kiên nhẫn địa cắt đức tài quyết lời nói nói hệ thống đại thần có quy định ngươi muốn được cái gì khẳng định được trả giá cái gì tài quyết ngươi trực tiếp đi tham gia thiên thần chi tháp nhiệm vụ a ta không yêu cầu ngươi lấy được kẻ thắng lợi cuối cùng ngươi đi tôi luyện thoáng cái là được rời đi minh vương điện tài quyết nhịn không được chú mắng lên nói tờ mờ giờ vị ấy chủ thần đều ở cho người theo đuổi của mình chỗ tốt tự hạ đẹp cái này ép ờ ngu lắm tựa hồ đối với thiên thần chi tháp nhiệm vụ một chút cũng không coi trọng lao t ử nửa điểm chỗ tốt đều lao không đến tây phương thế giới cơ hồ mỗi một vị chủ thần người phát ngôn đều chiếm được chỗ tốt n h ư tài quyết như vậy chỗ tốt gì cũng không được đến chính là ngoại lệ đây là người chơi khác đến nói không có gì không công bình chủ thần dự đoán tiền trả thư của mình ngưỡng giả chỗ tốt là hy vọng tùy tùng hoàn thành thiên thần chi tháp nhiệm vụ làm cho bọn họ trở thành vận mệnh chi thần nếu như những này chiếm được chỗ tốt ngoạn g i a tham dự thiên thần chi tháp nhiệm vụ sau chiếm được chỗ tốt ý nguyên không có có thể làm cho mình tín ngưỡng chủ thần trở thành vận mệnh chi thần rất có thể hồi mất đi nguyên bản địa vị chương sáu trăm năm h ư v mươi ba thiên n địa linh lung huyền hoàn tháp thiên đường thánh tử cợ dịt đi vào rồ và trước mặt nói thần đại thiên giới năng lượng ba động càng ngày càng mạnh là thiên thần chi tháp muốn mở ra sao rồ và vẽ mặt từ ái điệu nói đúng vậy cơ d í p nếu như lần này ta có thể trở thành vận mệnh c h i thần đem ngươi trở thành thống linh thiên đường thần ngươi chuẩn bị sẵn sàng sao cơ d í p tận lực làm cho mình tâm tình bình tĩnh nhưng trên mặt hắn sắc mặt vui mừng như thế nào cũng không che giấu được hắn vội văn nói ta sẽ tận cố gắng lớn nhất duy trì thiên đường trật tự zhô va lắc đầu nói ngươi bây giờ không phải lũ xa ở đối thủ tại ta trở thành vận mệnh c h i thần hậu ngươi tiến nhập thánh điện chuyển thừa lực lượng của ta đem ngươi hội tiến giai làm cựu giai thần vương cơ dít trần trờ một chút nói thần ngài tùy tùng là ai đâu vì cái gì chưa bao giờ thấy hắn xuất hiện qua z h ova k h e m im cười nói nên hắn xuất hiện thời điểm hắn tự nhiên sẽ xuất hiện ta đối với hắn có lòng tin tuyệt đối đúng lúc này đại thiên giai đột nhiên truyền đến một tiếng ầm văn nộ cờ dịt cười khổ nói đây đã là lần thứ bảy đại thiên giới ngoại tinh thần giới phản ứng càng ngày càng kịch liệt thiên thần chi tháp hẳn là muốn xuất hiện thần chẳng lẽ liền ngài cũng không có biện pháp khống chế thiên thần chi tháp dựa vào lực lượng trở thành vận mệnh chi thần z h ova lắc đầu nói thiên thần chi tháp ẩn ẩn cùng đông phương thế giới một kiện trí bảo có liên lạc mỗi khi ta dùng giác quan thứ sáu dò xét thiên thần chi tháp thời điểm đông p h ư ơ n g thế giới sẽ có một cổ cường đại thần n i ệ m cùng cùng đối nghịch để cho ta không cách nào tới gần thiên thần c h i tháp ô lìm hù sơn thiên hậu hẹ dạ vẻ mặt hưng phấn mà nói thần vương ngươi thật sự có thể trở thành vận mệnh c h i thần ngươi có cái gì lợi hại tùy tùng vì cái gì ta cho tới bây giờ đều không biết hắn sẽ là này dị nhân chó điên đối thủ rẽ ớt rất có tiết tấu địa vớt thần tọa tay vị thản nhiên nói người theo đuổi của ta một mực tiềm tu ngày hôm qua ta đem lôi thần quyền trượng ban cho hắn sử dụng dù cho không có lôi đình quần trượng h ắ n cũng sẽ không so với chó điên chỗ thua kém nhiều ít có lôi đình quần trượng thực lực của hắn đã vượt qua dị nhân chó điên a số viên bắc âu thần vương ổ đỉnh đồng dạng tại hướng chiến thần t ỷ công đạo giải quyết tốt hậu quả sự ổ đỉnh phái ra người theo đuổi của mình tham dự nhiệm vụ hắn đối với người theo đuổi của mình có thật lớn tin tưởng thập nhị trụ ma thần điện kéo đồng dạng cũng xác nhận nghỉ ngơi làm vì chính mình người thừa kế hắn cũng phái ra người theo đuổi của mình tiến vào thiên thần chi tháp sáu đông phương thế giới tam thập tam thiên ngoại đâu xuất cung thái thượng lão quân đem thiên địa linh lung huyền hoàng tháp tế tại không trung lão quân mặc không biểu tình địa véo động lên pháp quyết hắn véo pháp quyết phi thường phức tạp khi hắn hoàn thành một tổ pháp quyết sau không trung thiên địa linh lung huyền hoàng tháp sẽ phát ra một tiếng vang thật lớn tương đối ứng thiên ngoại thiên thế giới một tòa tầng bảy bảo tháp cũng đã xảy ra cộng minh đồng dạng phát ra cự đại tiếng vang thiên địa linh lung huyền hoàng tháp đã phát ra bảy lần nổ vang tây phương thế giới đại thiên giới dân bản địa cùng dị nhân cũng nghe được bảy lần cộng minh tại hoàn thành thứ bảy tổ pháp quyết sau lao quân cơ cơ ống tay áo k h ô n cùng hôn độn trong nháy mắt bị phá mở sáu mươi tư danh dị nhân theo hồng hoang đại địa bay đến đâu xuất cung cái này sáu mươi tư danh dị nhân thiên yêu minh có ba người theo thứ tự là ảo ảnh bay lượn phong lưu phóng khoáng lan g cùng với tiểu trư ba người bọn họ hao phí không ít khí lực hoàn thành một loạt liên hoàn nhiệm vụ sau hệ thống nhắc nhở bọn họ có thể tham dự thiên địa linh lung huyền hoàng tháp nhiệm vụ hoàn thành nhiệm vụ sau đem đạt được phong phú ban thưởng hàn băng diêm la vương long tiêu tiêu đ ộ c vương hoành tào thiên quân mãn tiên tinh thần phương bắc giai nhân sáu đâu xuất cung tụ tập đông phương thế giới sáu mươi hơn đỉnh cấp tinh anh n g o à i g i a chứng kiến đồng thời xuất hiện tại đâu xuất cung người chơi khác mỗi người trên mặt đều lộ ra ngưng trọng thần sắc đi vào đâu xuất cung mỗi người đều làm liên hoàn nhiệm vụ nhiệm vụ khó khăn còn không thấp bằng không không có khả năng đi vào đ ầ u xuất cung toàn bộ là đỉnh cấp tinh anh n g o à n gia đã giai đoạn trước nhiệm vụ khó khăn rất lớn cuối cùng một khâu nhiệm vụ còn muốn cùng sáu mươi hơn ngoạn gia triển khai cạnh tranh nếu như cuối cùng nhất người thắng chỉ có một vị lời nói nhiệm vụ lần này ban thưởng ít nhất cũng có thể là t i ê n thiên linh bảo khi thấy tay kết pháp quyết lão quân cùng với huyền phụ tại hỗn độn lý thiên địa linh lung huyền hoàng tháp sau mỗi người trong mắt đều lộ ra l ử a n ó n g thần sắc chẳng lẽ nhiệm vụ lần này ban thưởng dĩ nhiên là hậu tiên trí bảo thiên địa linh lung huyền hoàng tháp nếu thật là như vậy đ ừ n g nói là 60 người là c ạ n h t ra n người h dù là c ít ít ít thái thượng lao quân hướng ngươi tuyên bố nhiệm vụ thiên địa linh lung huyền hoàng tháp nhiệm vụ hoàn thành điều kiện thành công đến thiên địa linh lung huyền hoàng tháp đỉnh tháp cũng lợi dụng tiên địa linh lung huyền hoàng tháp cùng tây phương thế giới thiên thần chi tháp bắt được liên lạc đồng thời mở ra đông tây phương thông đạo nhiệm vụ ban thưởng thiên địa linh lung huyền hoàng tháp nhận được nhiệm vụ sau từng n o ạ n gia trên mặt đều lộ ra cuồng nhiệt thần sắc nhiệm vụ lần này ban thưởng lại thật là thiên địa linh lung huyền hoàng tháp tại phong thần cuộc chiến mở ra trước nếu như có thể đạt được thiên địa linh lung huyền hoàng tháp đạt được bảo tháp n o ạ n gia đem dựng ở thế thiên địa linh lung huyền hoàng tháp được xưng vạn pháp không d í n h có cái này hậu tiên trí bảo đỉnh trên đầu thánh nhân phía dưới công kích toàn bộ miễn dịch đương nhiên hậu tiên linh bảo đã ngoài pháp bảo huy lực cùng n o ạ n gia đẳng cấp có rất lớn quan hệ nhưng cho dù không thể miễn dịch thánh nhân phía dưới công kích cùng g i a vô địch là khẳng định mỗi người ngoạn gia nhìn về phía người bên cạnh đều tràn đầy ý thiên địa linh lung huyền hoàng tháp là hảo nhưng có thể lấy được ngoạn gia chỉ có một người chơi khác toàn bộ đều trở thành vật hy sinh cho nên cho dù là quan hệ cũng không tệ lắm ngoạn gia giúp nhau trong lúc đó đều rất cảnh giác tiến vào huyền hoàng tháp sau không thể tin được bất luận k ẻ nào lao quân tuyên bố nhiệm vụ sau tiếp tục bắt đầu véo động pháp quyết thiên địa linh lung huyền hoàng tháp rất nhanh phát ra lần thứ tám chấn động đại thiên giới ngoạn gia cùng nờ ở cờ đồng dạng đã bị tinh thần giới truyền đến chấn động ảnh hưởng khí huyết thoáng cái giảm xuống không ít Cảm ứng lão lại lại quân, quân hướng t sáu mươi bốn danh lĩnh nhiệm vụ ngoạn gia q u á t to bọn n g u y i n ngoạn gia nhanh chóng tiến vào động pháp u y thiên địa linh lung huyền hoàng tháp bay đi tiến vào thiên địa linh lung huyền hoàng tháp sau bọn họ phảng phất đạt tới một thế giới khác thế giới này vô cùng rộng lớn ở trong sinh tồn đủ loại ngũ giai manh thú hơn nữa tại r o o n này đầy giấy lôi điện, n g giới giấy g thế lôi đầy n g a khí h u y ế thiên t o n g thả d ư ớ mặt đất YTT, tiến t hàng. nhập Ngoạn ngươi gia i địa linh lung huyền hoàng tháp thế ầ n g t ứ nhất l ô giới hết thầy bổ huyết loại dược hoàn không có hiệu quả bởi vì không cách nào hấp thu đến thiên địa linh khí khí huyết tự động khôi phục mất đi hiệu lực ngươi có thể săn bắt yêu thú nội đan bổ sung khí huyết thu được nầy hệ thống nhắc nhở sau hơn sáu mươi danh ngoạn da không dám chút nào trì hoãn phía sau tiếp trước địa sông về chung quanh yêu thú khí huyết không cách nào tự động khôi phục bổ huyết đan mất đi hiệu lực hơn nữa đã bị lôi điện ảnh hưởng khí huyết tại t h ô n g thả giảm xuống nếu như không nhanh nhanh chóng giết chết yêu thú đạt được nội đan khôi phục khí huyết khí huyết giảm xuống tới trình độ nhất định liền liệp sát yêu thú tư chất cách cũng không có may mắn chính là tu luyện lôi hệ pháp thuật ngoạn da bọn họ chỉ cần thi triển một cái lôi hệ phòng hộ cháo khí huyết t i ê u cũng không giảm xuống cho nên tại lôi giới lôi hệ ngoạn da có một chút ưu thế bọn họ tại liệp sát yêu thú đồng thời linh rắc một mực dò xét chung quanh một khi phát hiện cái nào n g o n da lộ ra sơ hở bọn họ sẽ không chút do dự phát động công kích giảm bớt một vị người cạnh tranh những n à y lôi hệ ngoạn gia rất rõ ràng thiên địa linh lung huyền hoàng tháp khẳng định không chỉ một tầng bọn họ duy nhất có ưu thế đúng là lôi giới đến trên mặt mấy tầng khả năng chính là hệ khác ngoạn gia có ưu thế nếu như không tại tầng thứ nhất nhiều tiêu diệt vài cái người cạnh tranh trên mặt mấy tầng bọn họ sẽ rất bị động đông phương thế giới ngoạn gia bận về việc tranh đoạt thiên địa linh lung huyền hoàng tháp tây phương thế giới đồng dạng náo nhiệt tựu i tại lao quân bâm veo thứ chín tổ pháp quyết thiên địa linh lung huyền hoàng tháp biến thành vạn trượng đại lúc nhỏ tinh thần giới một tòa tầng bảy báo tháp đột nhiên phát ra vạn trượng hà quang đồng dạng biến thành vạn trượng lớn nhỏ t, -t, -t, -t ầ mỗi một vị chủ thần thu được nhắc nhở sau đều lập tức phát động thiên thần truyền thống kỹ năng đem thư của mình ngưỡng giả truyền thống đi thiên thần c h i tháp lục tiểu thất cũng không ngoại lệ lù sở tại thu được hệ thống nhắc nhở sau trước tiên đem hắn chuyển đưa đến thiên thần chi trong tháp tiến vào thiên thần chi tháp ngoạn gia tổng cộng là sáu mươi bốn danh sáu mươi bốn người đồng thời xuất hiện tại một cái kỳ diệu thế giới ở cái thế giới này phong quyển tại gầm thét phản phất dao găm bình thường thổi ở ngươi chơi trên người đủ loại ngũ giai phong hệ ma thú tại giúp nhau chém giết ngoạn giao ít ít, ít n g ư ơ i tiến nhập thiên thần chi tháp tầng thứ nhất phong quyển thế giới ngươi khí huyết bắt đầu giảm xuống tại thiên thần chi tháp thế giới hết thể bổ huyết loại dược hoàn không có hiệu quả bởi vì không cách nào hấp thu đến thiên địa linh khí khí huyết tự động khôi phục mất đi hiệu lực ngươi có thể săn bắt ma thú nội đan bổ sung khí huyết thu được hệ thống nhắc nhở sau tây phương ngoạn gia cùng đông phương ngoạn gia phản ứng không sai bịt lắm bọn họ đều là trước tiên xông về chung quanh ma thú dù cho muốn đối phó cái khác dị nhân cũng muốn trước dự trữ nhất định ma thú nội đan làm cho mình khí huyết có bảo đảm nói sau từng ngoạn gia đều rất rõ ràng điểm này lục tiểu thất huy động trong tay huyết hồng sắc đại kiếm xông về cách hắn gần nhất một con hình như thế nhưng mà có cao mười thước hạ quái vật đúng vậy chính là huyết hồng sắc đại kiếm tại bị lủ x truyền tống đến thiên thần chi tháp trong n h á mắt lục tiểu thất biến thành k i n h n h u n giả bộ dáng Hán biết do khinh nhần tùng, biết bởi giả mỗi tùy là lũ xã ở tùy tùng, bởi vì mỗi vị chương ủ thần chỉ có thể phái nhất danh tín chỉ phái danh n có g giả nhiệm tham dự nhiệm vụ. sáu trăm năm mươi bốn phong quyền thế giới tây phương thế giới cao thủ không ít lục tiểu thất không muốn trở thành vi chúng tiến tri tại sông thiên thần chi tháp lúc thành vì người khác vây công đối tượng thực tế đi tới tầng thứ nhất biết rõ thiên thần chi tháp quy tắc sau lục tiểu thất càng tiểu tâm cẩn thận khí huyết không cách nào tự động khôi phục bổ huyết dược không có hiệu quả hơn nữa đã bị hoàn cảnh ảnh hưởng khí huyết giảm xuống lọt vào quần công càng lợi hại cũng vô pháp đào thoát lục tiểu thất t ỏ a kỵ cùng khôi lỗi tại thiên thần c h i tháp có thể phát huy tác dụng rất nhỏ ít nhất tại phong q u y ể n thế giới lục tiểu thất sẽ không c h ị u hoán đi ra triệu hồi r a giúp đỡ có thể tăng lên sức chiến đấu tương đối ứng giúp đỡ đồng dạng sẽ phải chịu cụ phong ảnh v ă n g lên khí huyết mỗi thời mỗi khắc đều giảm xuống cái này cần lục tiểu thất đi săn bắt càng nhiều là y ê u thú nội đan lục tiểu thất cũng có một ưu thế thì phải là thị huyết linh nha thủy hỏa nhận mang vào hấp huyết tổ tính có thể hấp thụ địch nhân khí huyết bổ sung tự thân tại đối phó yếu thú thời điểm người khác đều là giành giật từng dây địa cùng ma thu chiến đấu đạt được nội đan sau lập tức bổ sung tự thân khí huyết sợ bị người chơi khác đánh lén còn có một chút thực lực hơi yếu ngọt r a hao tổn không ít khí huyết sát t ử yêu thú kết quả nội đan còn chưa đủ bổ sung tự thân tiêu hao